kia bốn người đáp ứng một tiếng, khai rất cái dương thượng đại đồng khóa, đem dương cái đột nhiên một khai. Chỉ một thoáng ngân quang lóa mắt, y dĩ khinh trần nhìn chăm chú nhìn lên, bên trong thế nhưng tràn đầy đều là mười lượng một cái đại nén bạc. Dậm dạp sóc hàng chỉnh tề. Y dĩ khinh trần lại là sắc mặt hơi đổi, nói, đại phong diệp, này sẽ không chính là người cho ta năm ngàn lượng bạc đi. Phong giật ảnh thản nhiên nói, này đó vừa lúc là năm ngàn lượng đông tuyết bạc, một hai không nhiều lắm. Một hai cũng không ít. Muốn hay không ta làm cho bọn họ điểm cho ngươi nhìn một cái. Ý khinh trần trên mặt biểu tình giống ăn một cái khổ qua, đột nhiên nhảy dựng lên, kêu lên, đại phong, diệp, ngươi chơi ta là không. Này năm ngàn lượng bạc chết chầm chết chầm, ước chừng vài trăm cân, ngươi làm ta về sau như thế nào dọn đi. Ta muốn ngân phiếu lạc. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, lúc trước bổn vương đáp ứng ngươi chính là năm ngàn lượng hiện bạc, hiện tại bổn vương làm người cho ngươi đưa tới. Ngươi còn không hài lòng Ý khinh trần cơ hồ muốn khóc Đống nhiên nhớ tới chính mình là giống như Nói qua muốn hiện bạc những lời này Nhưng nàng muốn chính là ngân phiêu A, Như vậy hai đại dương bạc nàng Về sau trốn chạy thời điểm như thế nào dọn đi Nàng nhất thời nhớ Không nổi nói cái gì tới phản bác hắn Cắn cắn môi Vì về sau phương tiện Nàng quyết định vùng dáng người cầu hắn một lần Được rồi, đại phong diệp Tính ta ban đầu nói sai rồi Ngươi có thể hay không đại nhân có đại lượng, đem này 5.000 lượng bạc đổi thành ngân phiếu. Phong giật ảnh thực dứt khoát mà lắp đầu, không thành. buồn Vương luôn luôn nói chuyện giữ lời, lúc trước nói như thế nào, buồn Vương liền như thế nào thực hiện. Quyết không thể suy giảm. Ý khinh trần cả giận nói, ta lại không hướng ngươi nhiều muốn, chỉ là muốn cho ngươi vì ta đổi thành ngân phiếu mà thôi. Ngươi làm việc không thể như vậy khô khan đi. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Đêm này năm ngàn lượng bạc nhận lấy, nhị, ta làm người đem bạc nâng đi, tính ngươi tự động từ bỏ. Ngươi rốt cuộc như thế nào? Ý khinh trần cả giận, hảo, hảo, hảo. Vậy đêm này bạc phóng này đi. Này tốt xấu cũng là ta liều mạng viết chữ kiếm tới, sao có thể làm ngươi dễ dàng tham ô đi? Phong giật ảnh phất phất tay, kia bốn cái thái dám hiểu ý, lui đi ra ngoài. Ý khinh trần nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, nói. Hiện tại chúng ta đã bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ngươi như thế nào còn không đi. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ta thấy ngươi viết hảo, vốn di tưởng lại cho ngươi cái khen thưởng khao khao ngươi, ngươi vừa không tình nguyện, vậy quên đi. Đứng dậy, làm bộ muốn đi. Y khinh trần vừa nghe có khen thưởng, mắt to tức khắc thả ra quang tới. Gia hỏa này tuy rằng là cái đại phúc hắc, nhưng ra tay nhưng thật ra rất hào phóng. Là cái đủ tư cách kẻ ngốc lần này khen thưởng tất nhiên cũng là thực phong phú vội lộ ra một cái gương mặt tươi cười cái gì khen thưởng ta đương nhiên muốn à ta viết tự thực vất vả cấp chút khen thưởng cũng nên có phải hay không còn muốn thưởng ta năm ngàn lượng bạc nói tốt lần này ta muốn ngân phiếu không cần hiện bạc nàng huyên tuyên nói một chuỗi dài phong giật ảnh nhìn nàng một cái có chút giở khóc dở cười nha đầu này cũng quá tham tài đi như thế nào há mồm ngậm miệng không để ý tới bạc hắn bắt tay Đánh gãy nàng mơ ngộng hao huyền, nói, lần này khen thưởng lại không phải bạc. Không phải bạc. Kìa châu báo cũng đúng. Y khinh trần một bộ ta thực hảo thương lượng bộ dáng. Phong giật ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn không được rồi chỉ ở nàng trên đầu gõ cái bạo lận nha đầu, ngươi cũng chỉ nhận tiền sao. Y khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, nói, ngươi là vưng, ra, tự nhiên không nếm đến quá không su dính túi khó xử ta nhưng không nghĩ ta đi ra ngoài sưu tập tài liệu thời điểm, trên người vẫn là không su dính túi, xin cơm ở trên giang hồ phiêu bạc phong giật ảnh ánh mắt buồn bã, nhàn nhạt nói, yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm ngươi nghèo túng đến kia một loại nông nỗi. Y Kinh Trần lắc lắc đầu nói, ta chỉ đáp ứng làm ngươi một năm bảo tiêu, một năm về sau ta liền sẽ đi, đến lúc đó chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, ai cũng không nợ ai lạc. Nói tới đây, Trong lòng thế nhưng bỗng nhiên sẹt qua một tia không tha, ngực có chút bị đè nén. Liền câm mồm không nói. Phong giật ảnh trong mắt quang ảnh lập lòe, khỏe miệng công ra một mặt cười quang. Một năm về sau sự tỉnh có ai có thể nói thỉnh Được rồi, nha đầu, ngươi chính là có dẫn chạy đề tài bản lĩnh. Trách không được ngươi kia sáu cái nữ quỷ nói chuyện thường thường chạy đề, nguyên lai like đều là cùng ngươi học. Y khinh trần làm cái mặt quỷ, nói. Còn không phải ngươi dẫn dắt rời đi đề tài. Ừ, ngươi rốt cuộc tưởng cho ta cái gì khen thưởng. Phong giật ảnh nói, hai ngày này kinh thành bên trong rất nhiều võ lâm nhân sĩ tập kết, tựa hồ muốn khai võ lâm đại hội, ngươi muốn hay không ta mang ngươi đi nhìn một cái. Ý khinh trần sướng sốt, ngay sau đó hỉ nhảy dựng lên. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn nghẹn ở trong vương phủ, sớm đã buồn muốn nổi điên, vừa nghe nói có cái gì võ lâm đại hội, hai mắt tức khắc toát ra quan tới. Võ hiệp tiểu thuyết trung bình thường nhắc tới võ lâm đại hội gia Nhất định thực làm người nhiệt huyết sôi trào Cũng nhất định có rất nhiều khóc khúc xoái ca Nàng hai mắt lập tức toát ra vô số ngôi sao Gà con mổ thóc gật đầu Hảo a, hảo a, ta đi, ta đi Này náo nhiệt ta nhất định phải đi nhìn Phong giật ảnh nào biết đâu rằng nàng muốn đi phao xoái ca sắc nửa ý niệm Hơi hơi gật gật đầu Nói, hảo, ngươi dọn dẹp một chút Chúng ta này liền đi Võ lâm đại hội thiết lập tại kinh thành vùng ngoại thành một tòa không tính cao lớn trên đỉnh núi. Nay Sơn tuy rằng không lớn, nhưng đỉnh núi lại thật sự không nhỏ. Ước chừng có một cái bãi bóng lớn như vậy. Ở giữa có một cái dựng đại ngôi cao. Chừng hai ba trượng cao, ngôi cao hai bên các dựng có một cây đại cây cột. Một bên treo một bộ câu đối. Với trên, dương chính khí trùng quan nhất nộ quỷ thần giật mình về dưới, phân Anh phong đạn kiệp mà ca nhi nữ kinh tự thể phiêu giật. Mạnh mẽ hữu lực. Ý khinh trần ăn mặc một thân gia đồng lam bố quần quái. Tung ta tung tăng mà đi theo một thân bạch thì phong giật ảnh mặt sau. Đem lá xanh làm nền tinh thần phát huy cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nha, nàng ở dưới chân núi mới biết được. Phong giật ảnh một cái khác thân phận cư nhiên là võ lâm tứ công tử trí nhất. Này dọc theo đường đi, có vô số người tới cùng hắn lôi kéo làm quen, chấp đối. Trong đó lấy một ít võ lâm hiệp nữ chiếm đa số. Mạng xấu, mạo Mỹ, ôn nhu, đanh đá, muôn hình muôn vẻ võ lâm hiệp nữ vừa thấy đến phong giật ảnh thân ảnh xuất hiện, liền toàn rút bất động chân nhi, rất xa theo ở phía sau. Cũng có mấy cái lớn mật đi lên chào hỏi, hắn đều chỉ là nhàn nhạt gật đầu, túng 258 vạn. Lam ý khinh trần nhịn không được liền tưởng hải ca hắn một đốn. Phong giật ảnh một bên cùng chư vị võ lâm nhân sĩ Hàn Huyền, một bên dẫn âm cấp ý gì khinh trần, nha đầu không được tiết lộ ta thân phận, bằng không, khấu ngươi tiền lương. Nha, ngươi liền sẽ không đổi cái mới mẻ lý do thoái thác a. Khấu ngươi tiền lương, khấu ngươi tiền lương, nàng lỗ tai đều mau bị những lời này ma ra cái cái tới. Bất quá, đáng chết, này Cố Tình là nàng uy hiếp, thực ăn hắn này một bộ. Ai, hoán nghiệm a y khinh trần một mặt ở trong bụng lặng lẽ chửi thầm, thật vất vả thượng sơn tới, trên núi người ố áp áp. Cơ hộ có thể dùng chật như nêm cối tới hình dung. Nhìn đến phong giật ảnh đã đến, đám người tự động lẹ ra một cái lộ tới, tuy rằng hẹp hẹp, nhưng cũng đủ hai người thông qua. Easy Kinh Trần chỉ cảm thấy chung quanh vô số ánh mắt tụ tập ở chính mình hai người trên người, xác thực nói là tụ tập ở bên người vị này xoáy thiên điệu biến sắc đại xoáy ca trên người. Mà nàng, lại là người hói đầu dính ánh trăng quang, cũng thu được không ít chú mục lễ. Này vô số người trong ánh mắt có thanh niên tài tuấn ghen ghét cùng mất mát, cũng có tuổi thanh xuân thiếu nữ ái mộ cùng có kính nể, đương nhiên cũng có thế hệ trước kỹ không bằng người hề vải cùng ván độc. Phong giật ảnh như cũng là kia một bộ thiên sập xuống cũng đương chăn cái đạm nhiên biểu tình, và áo phiêu phiêu, xuyên qua ô ương ô ương đắng người, trên tay hơi dùng một chút lực, sách theo ý khinh trần liền bay lên đài cao. Đài cao bên trái có một vòng bàn gỗ, có sáu cá nhân ngồi ở bàn sau. Ở giữa là một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền từ mà lại nghiêm túc lao giả, hắn bên tay trái ghế trên không, bên tay phải là một vị mỹ mạo trung niên đạo cô, dựa gần đạo cô mà ngồi chính là một vị lục soát cốt đá lồng trầm, khoác đỏ thâm áo cả xa hòa thượng, còn có một vị là vẻ mặt đại tiệ dạng, phảng phất hai thiếu hắn một ngàn lượng bạc không còn dường như. Y kinh trần đôi mắt nhanh như chấp loạn chuyển, phủ vừa lên đài liền đã đem trên đài mọi người đánh giá một vòng. Nàng trong lúc vô ý hướng bên trái nhìn lên, đồng nhiên liền mở to hai mắt, và, nàng kiếm được. Cư nhiên lại nhìn đến hai cái xoay ca. Nhất bên trái một vị tuổi nhìn qua cũng chính là hai mươi trên dưới, môi đỏ bừng, làn da trắng non như ngọc, tú mị giống như là thần, rồi lại đều có một bộ phiên phiên dai công tử quý khí sen lẫn trong trong đó. Ý khinh trần ánh mắt vừa đến, hắn thế nhưng mà tưởng hồng lên, túi đầu, quả thực so đại cô nương còn muốn xấu hổ mà ở hắn bên phải vị nào lại là một thân hắc y ghè như đêm, tóc như lùa, dối tung đầu vai. Cao gầy đỉnh bạt dáng người, mặt hàn như băng, mặt bạch như ngọc, một đôi mắt đen lóe sáng mà thâm thúy, liếc mắt một cái đảo qua, y lý khinh trần nhịn không được dùng mình một cái, người này, đủ lãnh, đủ khốc. Phong giật ảnh vừa lên đài, trên đài này 6 người có 5 người đều đứng lên, cùng hắn sôi nổi hàn huyên. Thông qua bọn họ hàn huyên, y lý khinh trần mới biết được, Trung gian vị kia tóc trắng xóa lao giả chính là đương nhiệm võ lâm minh chủ, mà hắn đã ở phía trước mấy ngày trậu vàng rửa tay, nói cách khác quang vinh về hưu. Lần này khai võ lâm đại hội mục đích, tự nhiên là lại đề cử một vị tân võ lâm minh chủ ra tới. Cũng đương nhiên, nếu là võ lâm đại hội, luận bàn võ công đó là ắt không thể thiếu hạng mục. Cái kia Mỹ mạo đạo cô là Lạc Hà Sơn Trường Môn, kia Hòa Thượng là Minh Đêm Chùa Chủ Trì. Vị kia vẻ mặt đại tiện dạng chính là họa sơn phái trường môn, mà vị kia khí chất cao hoa, tú Mỹ như lạc thần thanh niên công tử cũng là võ lâm tứ công tử chi nhất, tên cứ gọi bạch tử mạch. Một vị khác lánh giống khối băng Mỹ nam tử tên là đêm đông ly, vị tứ công tử chi mạng. Mọi người hàn huyên vài câu, liền lại ở bàn gỗ sau ngồi xuống. Nơi này nhưng không có y thì khinh trần trông ngồi, nàng đành phải ở phía sau đứng. Bất quá, y thì khinh trần nhưng không nhục trí. Từ nàng vị trí này, vừa lúc có thể nhìn đến ba vị xoái ca cao, so với dưới đài những cái đó nhìn xoái ca manh chảy nước miếng, lại không được tiếp cận võ lâm các hiệp ngữ tới nói, nàng đã hạnh phúc rất nhiều. Đương, đương, đương, ba tiếng cổ vang, vị kia đã đem từ nhiệm võ lâm minh chủ đứng lên, ô quang quắc nói một trường xuyến, đơn giản chính là hắn già rồi, đa tạ chư vị bằng hữu nâng đỡ, giang sơn đại có tài người già, một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Từ từ một ít trường hợp lời nói Này lao minh chủ thực hay nói Nói kêu kêu một cái tình cảm Mánh liệt phi dương Nói đến trung gian thời điểm còn lệ nóng doanh trọng Y khinh trần lại nghe quả muốn áp Trong lòng thật dài thở dài Trường giang sóng sâu đè sóng trước Trước lãng trụ chết ở trên bờ cát Ngươi như vậy già rồi Lại không tự động lui ra tới Chẳng lẽ thật muốn làm người cấp đá xuống dưới nhà Còn như vậy lưu luyến không rời Xách chậm Thật vất vả Chờ hắn kia thiên thanh âm và tình cảm phong phú, dài dòng như mụ lười vải bó chân nói chuyện kết thúc, kêu Mỹ mạo đạo cô lại đứng lên, tuyên đọc luận võ quy tắc. Đơn giản chính là một ít mọi người đều này đây võ kết bạn, điểm đến mới thôi vô nghĩa. Y gì khinh trần xem qua võ hiệp tiểu thuyết không có một xe cũng có hai soạn, đối này bộ lý do thoái thác sớm đã thấy quán, không khỏi hơi hơi cười lạnh, hừ, hừ, điểm đến mới thôi, đau kiếm không có mắt, thật sự có thể điểm đến mới thôi sao. Lại là vô nghĩa. Vô nghĩa xong, làm người nhiệt huyết sôi chảo võ đấu rốt cuộc chính thức bắt đầu. Y kinh Trần ngay từ đầu còn mở to con mắt, nhìn trên lôi đài ngươi tới ta đi, chơi kêu kêu một cái bất diệt thuyết hổ. Thật thật là ngươi sướng bãi ta lên sân khấu, kỳ thật này bắt đầu người trên đều là tiểu nhân vật, đều ở vì người khác làm áo cưới. Nhưng trên đài dưới đài nhiều người như vậy nhìn, có thể tại đây mặt trên lộ một lộ mặt nhi, kia cũng là thực làm người nhiệt huyết sôi chảo. Càng tâm bị người đánh thành đầu heo sự tình. Như vậy luận võ tốc độ thực mau, nhảy lên đài tới người là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Này trung gian đã chết 3 cái, tàn 4 cái, bị ném xuống lôi đài có 5 cái. Mỗi một hồi tai quá, đều sẽ co vài tên đại hán, dẫn theo thùng nước, tới rửa sạch trên đài vết máu, mồ hôi. Y kinh trần chân cơ hồ đều chạm đã tê dần, nhìn đến những người này vì một chút hư danh ở cái gọi là điểm đến mới thôi hạ bỏ mạng không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhìn đến sau lại nàng liền có chút không đành lòng lên nhưng nhưng cũng biết việc này không phải nàng một cái nho nhỏ nữ tử có khả năng ngăn cản đơn giản liền không hề xem chuyên tâm nghiên cứu khởi mặt khác hai vị xoáy ca cái hót tới tựa hồ biết có người đang xem hắn bạch tử mạch kia trắng nõn như ngọc mặt đống như đỏ hơi hơi cúi lầu xuống y khinh trần thấy hắn như thế thẹn thùng cảm thấy thú vị Ánh mắt càng thêm tùy tiện mà dừng ở hắn trên người, trên mặt. Thằng đem vị này so đại cô nương còn muốn thanh tú công tử xem không dám ngừng đầu. Mà vị kia đem đông ly công tử lại là từ đầu đến cuối đều là lệnh một trường khuôn mặt tuấn tú, xinh như là cục đá điêu khắc thành. Không có nửa điểm biểu tình. Tựa hồ nhận thấy được y khinh trần ở nhìn lén hắn, hắn bỗng nhiên quay đầu tới, lạnh lùng mà nhìn y khinh trần liếc mắt một cái, hắn trong ánh mắt giống có ngàn năm hàn băng. Thiếu chút nữa đem dị Kinh Trần cấp đông lạnh thành khối băng. dị Kinh Trần cũng không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về, hử, muốn so đôi mắt lớn nhỏ sao. Ai sợ ai a? Nàng dị Kinh Trần lại không phải bị dọa đại. Ở trong trường học thời điểm, nàng cùng đồng học so trừng mắt, nàng chính là trừng mắt quán quân, không ai không ở cùng nàng đối diện chung bại hạ trở tới. nay đại khối băng ánh mắt tuy rằng giống băng, như vậy trừng mắt lại là không chết được người. Y Lĩnh Khinh Trần thực dụng cảm tích cùng hắn mao thượng, hai người giống trọi gà mắt dường như lẫn nhau trừng lên, tạm thời không hề xem giữa sân người đánh nhau. Cứ như vậy trừng mắt nhìn năm sáu phút, đêm đó Đông Ly rốt cuộc lại chịu không nổi như vậy ấu trí hành vi, hừ một tiếng quay đầu lại đi. Y Lĩnh Khinh Trần trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, nàng tươi cười vừa mới tràn ra một nửa, đột nhiên trước mắt hắc ảnh chợt lóe, chính là một tiếng kêu thảm, ngay sau đó liền nghe được rắc một tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng động. Ý khinh trần hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi mở to hai mắt. liền thấy vừa mới còn ở cùng nàng tỷ thí trừng mắt thần công đêm đông ly. Giờ phút này vẫn đứng ở kia đang ở đánh nhau hai người trung gian. Một con đánh bạch như ngọc trong lòng bàn tay có một quả lam đánh đánh phi châm Hiển nhiên tuy có kịch độc Mà kia nguyên bản đang ở đánh nhau hai người một cái xem ngây người đôi mắt. Một cái khác lại phùng đoạn cổ tay rết heo dường như kêu to. Đêm đông ly trong mắt hàn Bang vị càng đậm. Dùng tay nâng kia cái phi trầm, lạnh lung thốt, đại tái cấm sử dụng tôi độc cám khí, chương á đại hiệp chẳng lẽ là quên mất sao. Cái kia chương ái nhất chiêu chi gian khiến cho người vặn gây thủ đoạn, lại liền nhân ra thân pháp cũng không thấy rõ, nơi nào còn dám lại biện giải. Thấp đầu, cũng bất chấp lại quản trên cổ tay đau đớn, thấp đầu, nhảy xuống đài đi. Cái kia bị cứu người tự nhiên là ngàn ân và tạ, đêm đông ly lạnh lùng mà từ biệt đôi mắt, nói... Như vậy so khi nào là cái kết thúc? Ta tới so trận này. Một đôi đôi mắt dao nhỏ nhìn về phía cái kia bị hắn cứu người, ngươi cứ việc tiến lên đầy đọc thủ. Người kia trên mặt tức khắc tím chứng lên, cười khổ nói, dạ công tử ra tay, nơi nào còn có ta đoạn mô bêu xấu phân. Đoạn mô cam bái hạ phòng, cáo tử. Xám xịt mà nhảy xuống đài đi. Đêm đông ly vừa lên đài, dưới đài tức khắc giống tạc nổi, có nghị luận, còn có thét trói thai. Có hò hét, còn có trợ uy, chính là không có dám lên đài ứng chiến. Chê cười, này đêm đông ly chính là võ lâm tứ công tử ra, võ công đứng đầu nhi cao, vừa rồi trong vòng nhất chiêu liền đem tung hoành Tây Nam một thế hệ lục lâm cự hào trương á vận gây thủ đoạn. Dưới đài người tuy rằng đều tự nhận có chút tài năng, nhưng so với này đêm đông ly tới vẫn là kém như vậy một mảng lớn, ai sẽ ở biết do tất bại dưới tình huống, lên đài lộng cái mặt sám mày cho a. Đêm đông ly lẻ loi mà đứng ở trên đài có như vậy bảy tám phần chung, mắt thấy dưới đài không ai dám ứng chiến, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một đôi băng đao dường như lôi mắt, nhìn phía bản gỗ sau vài người. Y kinh trần hứng thú mà dơ lên lông mày, nhìn vẻ mặt xưa nay anh hùng toàn tịch mịch biểu tình đông ly đêm, không khỏi bật cười. Nàng nay cười, phiền toái lập tức liền tới rồi. Đêm đông ly đầu mâu tức khắc nhắm ngay nàng, dùng lánh đông chết người thanh âm nói. Vị này tiểu ca chính là cười nhạo tại hạ. Vậy thỉnh tiểu ca ra tay chỉ giáo đi. Vừa rồi ý khinh trần trừng mắt một đôi ngập nước đôi mắt nhìn chầm chầm vào hắn cái ốc. Hắn tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại thiêu thượng một phen hỏa. Mà cùng ý khinh trần tỉ thí trừng mắt thần công khi càng làm cho đốm lửa này đốt tới cực hạ. Như không phải xem nàng đứng ở phong giật ảnh phía sau, hắn ngại với phong giật ảnh mặt mũi mới không có phát tác lại đem khí rơi tại muốn sử dụng ám khí trương á trên người. Lúc này y khinh trần bật cười, càng làm cho hắn có lửa cháy đổ thêm dầu cảm giác, rốt cuộc nhịn không được, nhưng cơ hội đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Y khinh trần sững sốt sững sốt trong lòng lâm thầm hối hận, nha, ta lại không phải đoàn dự cái kia ngốc tử, tốt lành, học hắn cười này một tiếng làm cái gì. Nay cười không quan trọng, phiên tói quả nhiên cũng tới. Nàng đang muốn ý tưởng tìm từ cự tuyệt, Phong giật ảnh lại đạm đạm cười nói, đêm Huynh nàng chỉ là ta một cái tiểu gia đồng, ngươi xác định tưởng cùng nàng tỉ thí. Hắn nói lời này thật là ác độc, hắn cùng đêm đông ly vốn là song song vì tứ công tử, nếu đêm đông ly cùng hắn một cái gia đồng luận võ, thắng cố nhiên không võ, bại liền càng thêm mất mặt. Đêm đông ly sững sốt sững sốt, lạnh lung thốt, ai không biết phong công tử bên người cao thủ nhiều như mây. Vị này tiểu ca nói không chừng chính là phong công tử bên người tàng long hoa hổ, tại hạ có thể được phong công tử bên người ẩn sĩ chỉ giáo, kia cũng là vinh hành thực. Nhẹ nhàng nói mấy câu, liền đem vừa rồi xấu hổ bóc qua đi. Ý gì khinh trần thầm mắng này đem đông ly nhìn qua chỉ biết chơi khóc, nguyên lai tâm kế cũng là man nhiều. Hắn nói như vậy, đó chính là lập buộc chính mình đậu thủ. Phong giật ảnh đôi mắt nhíu lại, đen như mực con ngươi trung hiện lên một mặt lênh quang, nhàn nhạt nói. Tại hạ bên người sát thật có mấy người cao thủ, nhưng, nàng không phải. Nàng liền võ công cũng sẽ không đâu. Cũng không thấy hắn như thế nào làm bộ, ý khinh trần liền bỗng nhiên bay đi ra ngoài. Ở không chung quay cuồng một chút, suýt nữa liền tới rồi cái mông về phía sau, bình xa lạc nhãn thức. May mắn nàng ở trăm vội bên trong, đôi tay hai chân loạn huy loạn đá, cuối cùng là bình bình ổn ổn rơi xuống mà tới. Phát mà một tiếng nàng hai chân dậm ở trên mặt đất. Thẳng chấn trên lôi đài bùi đất bay lên lao cao. Cũng may nàng rơi xuống đất tư thế tuy rằng rất khó xem, nhưng rốt cuộc là lông tóc vô thường, nàng hơi hơi sửng sốt sửng sốt, lập tức nổi trận lôi đỉnh, nhảy dựng lên, tiêu lên, đại phong, diệp, ngươi làm cái gì? Cố ý cho ta nan kham có phải hay không? Nàng này một tiêu la, thanh âm thanh thúy, giống như gió thổi chuông bạc. Bất luận kẻ nào cũng nghe ra nàng là một nữ tử. Mà Từ vừa rồi rơi xuống đất tư thế tới xem, nàng bước đi rất nặng, hiển nhiên là thật sự không biết võ công. Đêm Đông Ly cũng sững sốt sững sốt, đột nhiên xì một tiếng kinh miệt, nguyên lai là cá nhân yêu, lão tử mới không muốn cùng đàn bà đậu thủ. Một câu thành công chọc Mao Ý để khinh trần, nàng đơn giản ôm đồm rất trên đầu vấn tóc lang khăn, là một đầu tóc đẹp tự nhiên rối tung xung dưới, cười khanh khách nói, "Buồn, cô nương liền thích nữ giả nam trang, thế nào?" Ngại ngươi cái gì? Ngươi còn xem thường nữ nhân, tiểu tử, ngươi mắng nữ nhân chẳng khác nào mắng chính ngươi tỷ muội cùng lao nương. Hừ, nhân yêu, ngươi mới là chân chính nhân yêu, dài quá một bộ tao bao tiểu thụ dạng y khinh trần hận nhất chính là xem thường nữ nhân người, đêm đông ly một câu chính đạp lên nàng đau trên chân, làm nàng tiểu vũ trụ rốt cuộc bạo phát. Đêm đông ly tuy rằng không hiểu cái gì là tiểu thụ, nhưng tao bao nhân yêu gì đó lại là minh bạch, hán cuộc đời hận nhất người khác mắng người khác yêu. Vừa nghe y kinh trần cái miệng nhỏ thao thao bất tuyệt toát ra vô số mới mẻ tổn hại người từ ngữ, một chương hàng năm lạnh lùng băng sơn mặt bởi vì phẫn nộ, biểu tình trở nên dị thường phong phú. Còn chưa chờ y kinh trần huyên thuyên mang song, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, một trường chiều y kinh trần kia lại nhảy cái miệng nhỏ thượng chụp đi. Hắn động tác nhanh như quỷ mị, y kinh trần lại là trốn tránh không kịp. Mắt thấy hắn một trường này liền phải đem y kinh trần đánh cái khắp nơi đào hoa khai. Chợt thấy một cái bóng trắng chợt lóe, Demi Khinh Trần hướng bên lôi kéo, tuyết tay háo khẽ nhếch, Đêm Đông Ly bạo nổ một kích, bị người này nhẹ nhàng bâng cơ mà tá qua đi. Nguyên Lai Phong giật ảnh tuy rằng Demi Khinh Trần vứt ra tới, nhưng nhưng vẫn chú ý Đêm Đông Ly nhất cử nhất động. Đêm Đông Ly bạo nổ cánh tay còn chưa có nâng lên, hắn liền bay lại đây, cuối cùng ở thời điểm mấu chốt cứu ý Khinh Trần khuôn mặt nhỏ. Ý Khinh Trần ngửa đầu nhìn nhìn hắn, xem ở hắn kịp thời cứu nàng phân thượng. Nàng quyết định tạm thời tha thứ hắn vừa rồi ném đi chi thủ. Còn không có nói chuyện lý, không nghĩ phong giật ảnh đỗng nhiên thiên ngoại bay tới một câu, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, dạ công tử quá không cho ở dưới tử đi. Con tôm. Đem nàng so sánh thành cầu. Ý dì khinh trần đem kia vốn dĩ tưởng tha thứ hắn lời nói tức khắc lại nuốt trở về. Không chút nghĩ ngợi, nhấc chân liền hướng hắn cẳng chân đã qua đi. Phong giật ảnh lại tựa sau lưng cũng sinh đôi mắt. Không nhanh không chậm mà giống như vô tình về phía trước đi rồi một bước, y khinh trần này Phật Sơn có ảnh chân liền đá cái không. Đêm đông ly lạnh lùng thốt, phong công tử nhà này đồng quá lộ mãng vô lễ, tại hạ thế ngươi quản giáo quản giáo. Phong giật ảnh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai người ngươi một lời, ta một ngữ, mỗi một câu đều là kẹp dao dấu kiếm, càng nói càng cương. Hắc, hai đại công tử muốn sống mái với nhau Nga. Dưới đài người tức khắc hưng phấn lên, đều đem đôi mắt mở to đến lớn nhất, e sợ cho rơi rớt một cái hỏa bạo màn ảnh. Đương nhiên, ý lý khinh trần cái này đầu sỏ gây tội tự nhiên cũng thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Những cái đó nam hiệp nhóm là xem mặt nàng bản có đẹp hay không, ngông tiểu không tiểu, hành động lớn ý dâm chim hậu. Mà những cái đó nữ hiệp nhóm, đặc biệt là yêu thầm phong cùng đêm hai đại công tử nữ hiệp nhóm, phương tâm tức khắc nát đầy đất. Phẫn hận. Đố kỵ ánh mắt tiểu kiếm vèo vèo vèo chiều y kinh trần bắn lại đây, nếu ánh mắt cũng có thể giết người, y kinh trần lúc này đã bị các nàng giết một nghìn lần. Mắt thấy hai đại công tử số ngữ không hợp, liền phải tới một hồi kinh thiên địa, quỷ thần khiếp tranh đấu. Y kinh trần bỗng nhiên tự phong giật ảnh sau lưng nhảy ra tới, kêu lên, chấm đã. Ta có chuyện muốn nói. Phong giật ảnh hơi cho mày, nha đầu, ngoan ngoãn hồi bản vị nơi đó chờ. Ta đối vị này dạ công tử nổi tiếng thật lâu, ta muốn cùng hắn hảo hảo tự tự. Y kinh trần cười khanh khách nói, sát gà làm sao có thể dùng như đao, vẫn là ta cùng vị này dạ công tử hảo hảo tâm sự bãi. Nhìn đêm đông ly cười tủng tìm nói, dạ công tử, ta tới cùng ngươi tỉ thí trận này. Ta nếu bại, liền tùy ngươi xử trí, đại phong diệp cũng sẽ không can thiệp ngươi, ngươi nếu bại sao? Ân, ngươi nói, lại nên như thế nào? Y Di Khinh Trần võ hiệp tiểu thuyết thật sự không bạch xem, nói lên Giang Hồ lời nói tới cư nhiên cũng đạo lý rõ ràng. Đêm Đông Ly vốn dĩ khinh thường với cùng Y Di Khinh Trần động thủ, nhưng lúc này lại là Y Di Khinh Trần chủ động thiêu chiến. Hắn nếu không ứng chiến vậy quá bập ngủ. nay loại tình thế giới đã không chấp nhận được hắn mở miệng cự tuyệt. Hắn lạnh lùng mà ngó Y Di Khinh Trần liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, hắn liền xác định, nha đầu này trăm phần trăm không biết võ công. Hắn không khỏi một tiếng cười lạnh, thầm nghĩ, là ngươi nha đầu này chính mình tìm chết, kia cũng chẳng trách ta. Lạnh lung thốt, tại hạ quyết không bị thua. Ý gì khinh trần cười ngâm ngâm, người có sẩy chân, mã coi thất để, này nhưng khó nói thực đâu. Ngươi nói, ngươi bại lại làm sao bây giờ. Đêm đông ly cả giận nói, tại hạ nếu thua, liền bái ngươi này con bé vi sư. Hảo! Một lời đã định. Ý gì khinh trần trong lòng nhạc phiên thiên. Nàng lúc này đã nghĩ ra tất thắng chiêu số, một hồi tỉ thí xuống dưới, có thể quải cái đại soái ca đồ đệ cũng là thực không tồi. Ha ha. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, trong lòng lại là vừa động, khẽ cười nói, hảo, ta không can thiệp, ta quan chiến. Về phía sau lui hai bước, thật sự khoanh tay đứng nhìn lên. Đêm đông ly hai tròng mắt mỹ nhữ lại, đôi tay phía trên đã rót đầy chân khí, lạnh lung thốt, là chính ngươi tìm chết, kia nhưng chẳng trách ta. Đang muốn động thủ. Ý thì khinh trần bỗng nhiên đôi tay liền riêu. huy, chúng ta còn chưa nói thi đấu quy tắc đâu. Đêm đông ly không kiên nhân nói. Đánh là được, còn muốn cái gì quy tắc. Ý khinh trần cười nói. Người tốt xấu cũng là trên giang hồ nổi tiếng cao thủ gia. Mà ta này tiểu nữ tử lại không hiểu võ công. Chúng ta sao có thể giống sơn giã thôn phu giống nhau động thủ đánh nhau đâu. Quá hạ giá lạc. Đêm đông ly sửng sốt sửng sốt, Châu mày nói. Vậy ngươi nói. Lại lại như thế nào cái so pháp? Nha đầu thối, ngươi không phải muốn cùng ta tỉ thí thơ tử ca phú đi. Trước nói hảo, đây là lôi đài, không phải trường thi. Y kinh Trần lắc lắc đầu, luyện võ người tự nhiên có luyện võ người so pháp, sao có thể tỉ thí văn nhân đồ vật? Tuy rằng ta văn nhân đồ vật tương đối lành nghề, nhưng như tỉ thí cái này đó chính là quá khi dễ ngươi, buồn cô nương thích công bằng thi đấu, sẽ không làm như vậy không phẩm sự tình. Nàng la sách một phen lời nói, suýt nữa không đem đêm đông ly vào vự, hắn ngần ra, cả giận nói, ngươi sách nhiều như vậy làm cái gì? Rốt cuộc như thế nào cái so pháp, ngươi vậy ra nói nhi tới bãi. Y gì khinh trần sách này nửa ngày, chờ chính là hắn những lời này, không khỏi cười con đôi mắt, hảo. Vậy từ ta hoa nói nhi, chúng ta liền tới một hồi văn so đi. Ta trước đánh ngươi tam trưởng, đánh ngươi thời điểm, ngươi không thể tránh né, cũng không thể đánh trả. Như không đem ngươi đánh bại, ngươi liền lại đánh ta tam trưởng, ta cũng không né tránh, không hoàn thủ. Ai chịu không nổi, ai liền tính bại. Đêm đông ly sửng sốt, lạnh lung thốt, trước nói hảo, không thể sử dụng, có đầu ám khí. Ý dì khinh trần cười hì hì, kia đương nhiên. Ai sử dụng ám khí liền tính là thua. Ngươi trước đánh ta, vẫn là ta trước đánh ngươi. Đêm đông ly thầm nghĩ, nàng cái kia tiểu nắm tay đánh vào trên người giống như ngứa. Vẫn là trước làm nàng đánh là được lệnh lùng tốt ngươi là nữ tử, ta trước làm ngươi đánh ta. Ý dưới khinh trần cười khanh khách nói, hảo, dạ công tử quả nhiên còn có chút anh hùng khí khái. Ta đây liền động thủ trước. Một trường chiều đêm đông ly trước ngực đánh. Đêm đông ly e sợ cho nàng là tự dị nhân chuyên thụ, cũng không dám quá mức đại ý, lập tức đem một cổ nội lực, đều vận thượng trước ngực. Chỉ nghe băng mà một tiếng vang nhỏ. Y Khinh Trần một trưởng này chính trụp ở hắn trước ngực thượng. Đêm Đông Ly chỉ cảm thấy nàng một trưởng này tuy rằng so bình thường nữ tử trưởng lực trọng chút, nhưng với hắn mà nói, lại giống như gay ngứa, không khỏi ha ha cười nói, điểm này sức lực cũng muốn đánh thương ta. Ý Khinh Trần tựa hồ là thật là ảo não, bắt tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi hai khẩu khí, lại quan vùng, nói: "Ngươi dám ý cái dám, ta còn có hai trưởng không đánh đâu." Đêm đông ly chỉ đương nàng là tức muốn hụt máu, không khỏi lạnh lùng cười, hảo. Vậy ngươi lại đánh. Y di khinh trần dơ lên bàn tay, lại ở hắn ngực trái đánh một trường. Ngực trái tuy rằng là người yếu hại, nhưng y di khinh trần này một cái tắt đánh vào nơi đó, đêm đông ly lại là cái gì cảm giác cũng không có. Chỉ là ở nàng một triệt trường thời điểm, trước ngực và táo bị nàng cấp mang nửa khai. Hắn cũng không đi còn nó, lạnh lùng thốt, còn có một trường, ngươi đánh xong. Nên ta đánh ngươi. Ý khinh trần trên mặt hiện ra một kia kinh hoàng chi sắc, giống như thực dáng vẻ lo lắng. Vươn tay trái bên phải lòng bàn tay nhẹ hoa, trong miệng lẩm bẩm có từ, làm ta đánh thắng hắn đi, làm ta đánh thắng hắn đi. Đêm đông ly cơ hồ liền phải thất thanh cười ha hả. Nha đầu này, cho rằng luận võ là trò đùa sao. Viết viết vẽ vẽ là có thể bỗng nhiên thành công, nằm mơ đâu. Ngay cả dưới đài quan chiến người cũng cười ha ha lên cười nhạo tiếng động giống như sóng chiều, ở dưới đài lan lộn Đêm đông ly đơn giản cũng không hề vận nội lực hộ thân, thẳng chờ này tiểu nha đầu đánh xong hắn này cuối cùng một trường, hắn cũng không cần dùng tam trưởng một trưởng là có thể đưa nàng hồi bà ngoại ra đi. Ý khinh trần ở lòng bàn tay vẽ bùa song, tiêu lên, cuối cùng một trưởng tới rồi. Lại chiêu hắn trước ngực đánh. Đêm đông ly không tránh không tránh, nàng một trưởng này chính xuyên qua hắn hỗn độn và táo trước, khắc ở hắn ngực thượng. Bang thanh âm như cũ không lớn. Dưới đài mọi người thấy nàng này cuối cùng một trưởng cũng như thế mềm yếu vô lực, không khỏi cười vang lên. Tiếng cười chưa tất, chợt thấy đêm đông ly thân mình lung lay nhoáng lên, đồng nhiên một ngã phát ngủ, nằm ở trên mặt đất, không núp đích. Mọi người đều chấn động, không biết hắn là trọng thương kén ngã, vẫn là đã tao ngộ bất chắc, Kia trước võ lâm minh chủ đang muốn đi lên trước tới xem kỹ. chợt nghe đêm đông ly giận kêu lên, nha đầu túi, ngươi là dã cái quỷ gì? Ta như thế nào không thể động. Nghe hắn thanh âm, trung khí mười phần, không giống như là bị trọng thương bộ dáng. Mọi người lúc này mới yên lòng. Y kinh trần cười tủm tìm nói, ta đếm tới mười, người nếu còn không đứng dậy, đó chính là ta thắng. Lại quay đầu nhìn nhìn kia dâu bạc võ lâm minh chủ, nói, lao bà bá, ta cái này biện pháp công bằng đi. Kia dâu bạc võ lâm minh chủ thấy đêm đông ly vừa không như là bị nội thương lại không giống như là bị người điểm huyệt đạo, lại quỳ dạp trên mặt đất không chịu đứng lên. Tuy rằng là vạn phần buồn bực, nhưng lại không thể không nói này biện pháp thật sự là công bằng thực. Liên gật gật đầu nói, cô nương nói không tồi, ngươi đếm tới 10 hắn nếu còn không đứng dậy, kia tự nhiên liền tính là người thắng. Lao hủ có thể làm chứng. Y kinh trần cười tủm tỉm mà vây quanh đêm đông ly số khởi số tới, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 Đêm đông ly gấp đến độ cái chán gần xanh thằng nhảy, hắn thập phần tưởng nhảy dựng lên, nhưng giờ phút này thân mình liền không giống như là chính mình, hắn vô luận nghĩ như thế nào dễ dùa cũng không tế với sự. Tuy rằng chuyện này vô cùng quỷ dị, nhưng dâu bạc võ lâm minh chủ lại không thể không thừa nhận, không tồi, là cô nương thắng. Y kinh trần ngồi xổm xuống thân mình, cười tủng tìm mà, nhẹ nhàng một trưởng chụp ở đêm đông ly phía sau lương thượng. Tiêu lên, hảo, ngoan đồ đệ, lên bái sư lạp, Nàng một trưởng này chủ quá, đêm đông ly chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, thế nhưng bỗng nhiên năng động. Hắn nhảy dựng lên, lại thẹn lại bực, mặt đều khí thành màu đỏ tím, một trưởng chiều y khinh trần đánh. Hắn nén giận xuất kích, một trưởng này sắc bén cực kỳ, phong giật ảnh lại là sớm có phòng bị, đem y khinh trần hướng sau lưng lôi kéo, xuất trưởng đón chào. Chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn. Lôi đài phía trên xa phi thật đi, suýt nữa không đem này lôi đài cấp chấn sụp. Phong giật ảnh lành lạnh nói, ra công tử, người giang hồ nói chuyện luôn luôn nói là làm, nàng sắc đã thắng ngươi, ngươi nên tuân thủ lời hứa bái sư, hay là, ngươi tưởng đổi ý không thành. Đêm đông ly một trương khuôn mặt tuấn tú cơ hồ muốn xấu hổ thành tím màu tương, nhưng nói ra nói lại là rốt cuộc thu không trở lại. Húng chi chung quanh còn có nhiều như vậy võ lâm đồng đạo nhìn. Hắn như thế nào có thể tư lợi bội ước Hắn cắn răng một cái Bùng quy xuống Nói, sư phụ ở trên Chịu đồ nhi nhất bái Ý dì khinh trần tựa hồ không dự đoán được Hắn sẽ hương chính mình hành như thế đại lễ Còn chưa có trả lời Đêm đông ly đã phi hạ đài cao Ở dưới đài mọi người trên đỉnh đầu nhất Giấng mà qua, đảo mắt đã không có bóng dáng Dâu bạc võ lâm minh Chủ thập phần tò mò Thành tâm thành ý mà thỉnh giáo Vị cô nương này Không biết vừa rồi xử chính là cái gì công phu, không biết có không báo cho. Y kinh trần cái miệng nhỏ một phiết, cười ngâm ngâm nói, ta đây chính là gia truyền tuyệt mật công phu, lão gia tử nhà ta công đạo, không thể tùy tiện nói cho người. Một câu phong kín mọi người lòng hiếu kỳ. Mọi người đều là rất là tiếc nuối. Phong giật ảnh bất động thanh sắc, lôi kéo nàng trở lại bàn vị thượng, đêm đông ly đã xấu hổ và giận dữ mà đi. Đồ đệ chỗ ngồi sư phụ tới ngồi tựa hồ cũng không có gì không thể. Ý khinh trần đỉnh đạc ở đêm đông ly trên chỗ ngồi ngồi xuống. Đang ngồi ở hai đại soái ca trung gian, bên trái là phong giật ảnh, bên phải là vị kia so đại cô nương còn muốn é lệ bạch tử mạch. Ý khinh trần nhìn xem bên này, nhìn nhìn lại bên kia, trong lòng hô to thông khoái. Hắc hắc, nàng này một chuyến võ lâm đại hội thật sự không đến không, cư nhiên thu cái đại soái ca làm đồ đệ. Tuy rằng kia đồ đệ hận không thể đem nàng đại tá táng khối, nhưng vẫn là không thể ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trên mặt lại như thế nào cũng không nín được cười, cười giống một quả ngốc dưa. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, hơi cho mày, nói, nha đầu, ngươi ngây ngô cười cái gì? Ý khinh trần trừng hắn một cái, gác ý nói, ta hiện tại cư nhiên thành võ lâm tứ công tử trong đó một người sư phụ, ngươi nếu cùng bọn họ tề danh. Như vậy ta cũng có thể nói là ngươi sư phụ, ngươi về sau nhưng không cho dĩ hạ phạm thượng Nga. Phong giật ảnh lạnh lạnh nói, nha đầu, thiên còn không có hát đâu, ngươi như thế nào liền làm khởi mộng tới. Ngươi cái kêu bảo bối đồ đệ chính là sẽ thời thời khắc khắc muốn mạng ngươi, ngươi về sau liền tự cầu nhiều phúc bãi. Y kinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sũ la phong, ngươi không bắt người nước lạnh sẽ chết ta. Ừ, ta bất hỏa ngươi nói chuyện. Đông nhiên quay đầu đối với bên cạnh bạch tử mạch cười nói, ta nói, vị này bạch huynh, tại hạ muốn hỏi thăm ngươi một chút việc. Bạch tử mạch mặt tựa hồ lại đỏ, lại hơi hơi gật gật đầu, nói, cô nương ngồi nói. Y khinh trần xoay chuyển trong mắt, nói, nếu là võ lâm tứ công tử, ta như thế nào liền nhìn đến ba cái. Mặt khác một vị đâu. Bạch tử mạch gật gật đầu, nhưng thật ra hỏi gì đáp đấy, nói, cô nương quả nhiên cẩn thận. Võ Lâm tứ công tử tự nhiên là có bốn vị, vị nào sao? Nhân Sương Hàn công tử, đáng tiếc năm trước du lịch trên biển, gặp gió bão, liền không còn có trở về. Ách, kia thật đúng là đáng tiếc thực, không thể một thấy hắn phong thái ý thì khinh trần trong lòng hơi hơi có chút tiếc nuối. Hai chỉ mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, một bên đầu, thấy kia Bạch Tử Mạch lại đang nhìn chính mình. Hai người ánh mắt một đôi, Bạch Tử Mạch mặt lại hơi hơi đỏ, buông xuống hạ đôi mắt, không dám nhìn nàng. Y dì khinh trần vẻ mặt một bành, đồng nhiên nói, Bạch Huynh, ta có thể hay không cho ngươi để cái ý kiến. Bạch tử mạch lông mày một trọ, ngừng đầu lên, cô nương thỉnh giảng. Ý dì khinh trần thở dài khẩu khí, nói, Bạch Huynh, ngươi tốt xấu cũng là nam tử hán đại đậu hủ. Nga, không, đại trượng phu, có thể hay không đừng trường ngự trước xấu hổ, giống cái chưa ra cửa đại cô nương dường như. Như vậy thực ảnh hưởng ngươi trong lòng ta Mỹ Nam cho điểm. Nàng quả thực chính là ngữ không kinh người chết không thôi. Phong giật ảnh đôi mắt tuy rằng là ở chú ý trên đài thi đấu, hay chỉ lỗ thai nhưng vẫn đang nghe này hai người đối thoại, nghe được ý khinh trần này một câu, hắn cơ hồ là dở khóc dở cười. Hắn cùng bạch tử mạch đám người tuy rằng tề danh, nhưng gặp mặt cơ hội lại thật sự là không nhiều lắm, cho nhau chi gian càng chưa nói tới hiểu biết. Tuy rằng hắn trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác này bạch tử mạch quá nữ khí điểm nhưng còn không có một người dám giống y khinh trần giống nhau nối thẳng thông mà nói ra, một chút phần còn cũng không vòng. Hán vội đoạt lấy câu chuyện, nói, nha đầu này nói chuyện không lựa lời, bạch huynh chớ nên để ở trong lòng. Bạch tử mạch chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hình như có quang hoa chợt lóe khỏe miệng lại có một tia ôn nhuận tươi cười, không quan hệ, vị cô nương này tính tình ngay thẳng thẳng thắn, lại có một thân kỳ dị bản lĩnh, ta thích. Có không hỏi một câu. Cô nương là xuất từ gì môn? Khác sư là vị nào? Không biết vì cái gì, nhìn đến hắn kia tươi cười, phong giật ảnh trong lòng thế nhưng hơi hơi chấn động, trong lòng trùng cảnh báo sao vang, trực giác này Bạch Tử Mạch quyết không giống hắn biểu lộ ra tới đơn giản như vậy. Y khinh trần trong lúc vô ý bị đeo đỉnh đầu cao mũ, trong lòng thập phân thích, cười nói, "Ta công phu là gia truyền, sư phụ ta chính là ta gia gia." Bạch Tử Mạch trên mặt tươi cười tựa như ôn nhuận bạch ngọc, "Nga kia cũng thật lợi hại. Bất quá thứ tại hạ nhĩ vụng mắt cũng vụng, ở ý cô nương phía trước, tại hạ chưa bao giờ nghe nói trong trốn võ lâm côi ý, ý thị gia tộc, hay là, là ẩn cư ở sơn giã thế ngoại cao nhân. Ý khinh trần cười khúc khích nói, ngươi đương nhiên không nghe nói qua, bởi vì ý, ý thị gia tộc vốn dĩ liền không phải các ngươi thế giới này nàng đang muốn nói vốn dĩ không phải các ngươi thế giới này không ngờ nói còn chưa dứt lời, dưới chân bỗng nhiên tê dần. Phong giật ảnh ở bên đống nhiên đem câu chuyện tiếp qua đi, y lý thị gia tộc vốn dĩ chính là thế ngoại. Bọn họ nhiều năm ẩn cư sơn dã, bạch huynh không biết kia cũng thực bình thường. Bọn họ ba người nói chuyện công phu, lôi đài phía trên lại có năm người bị mất mạng, bảy tám người thương tàn. Mà sắc trời cũng dần dần đen xuống dưới. Lôi đài chung quanh sáng lên vô số đèn lồng cây đuốc. Trên lôi đài người đánh nhiệt huyết bay tư tung, dưới lôi đài người xem nhiệt huyết sôi trào. Y Kinh Trần bỗng nhiên đứng lên, lén lút nói: Ta trước đi ra ngoài một chút. Phong giật ảnh hơi chau mày, người muốn đi đâu? Người ở đây nhiều hỗn độn, vẫn là không cần chạy loạn. Y Kinh Trần trên mặt hơi hơi đỏ lên, ta cũng không phải là chạy loạn, ta, ta có việc. Phong giật ảnh kinh ngạc nhìn nàng một cái, có việc chờ lôi đài tái xong sau lại đi. Y Kinh Trần vừa giận, chừng hắn liếc mắt một cái, cả giận nói: Ta là quá mót, nhưng chờ không được lúc ấy. Nàng này từng tiếng âm cực đại, nay một bà người đều đã nghe thấy, mọi người hơi hơi ngẩn ra một chút, không khỏi bật cười. Phong giật ảnh sửng sốt một chút, cũng không khỏi bật cười. Bọn họ đều là luyện võ người, tự nhiên có thể tùy thời không chế thân thể bài phóng. Nhưng y gì khinh trần lại rốt cuộc là cái thường nhân, nàng có thể nghẹn đến lúc này, cũng coi như thực ghê gớm. Y gì khinh trần cũng không rảnh lo lại cùng hắn vô nghĩa, xoay người chạy như bay xuống đài. Nàng đã sớm nhìn đến tại đây đỉnh núi Tây Bắc giác thượng có hai cái qua loa đáp liền tịch lều, hẳn là chính là cổ đại đơn sơ buồn vệ sinh không thể nghi ngờ. Nàng một đường chạy như bay, mắt thấy thắng lợi liền ở phía trước. Không ngờ trước mắt đống nhiên bóng người liền lóe có 5-6 cá nhân ngăn cản nàng đường đi. Nàng sát không được chân, thẳng tắp hướng về trong đó một người đụng phải qua đi. Người nọ một tiếng cười lạnh, giơ ra bàn tay đột nhiên đẩy, đẩy y khinh trần tại chỗ xoay hai vòng phát mà một tiếng ngã vang ra ngoài. Lộng cái cổ gầm mà, hảo không chật vật. Hô! Đau quá! Nàng đầu gối chỉ sợ là đập vỡ. Y khinh trần tê tê hút khí lạnh, suýt nữa liền kêu lên đau đớn. Bất quá, hiện tại cũng không phải là hô đau thời điểm, mà là, tính sổ thời điểm. Nhưng là, nàng còn không có tới kịp báo nổi đâu. Một trận chê cười thanh liền chuyển tới. Liên điểm này bản lĩnh nàng dựa vào cái gì được đến tam đại công tử ưu ái. Đúng vậy, đúng vậy, nha đầu này cũng không biết dùng cái gì quỷ kế, thế nhưng làm hại dạ công tử ở trên lôi đài xấu mặt. Ai, dạ công tử nhất định rất khổ sở. nha đầu này như vậy lạn bản lĩnh, dựa vào cái gì đi theo phong công tử bên người. Lại còn có ngồi ở phong công tử cùng mạch công tử trung gian. Nàng cũng xứng. Dĩu ra dịu dít nói chuyện thanh nháy mắt liền đem y dịch khinh trần bà phủ. Y dịch khinh trần chỉ cảm thấy một cổ lửa giận sông thẳng đỉnh môn, nàng cố nén trụ đau đớn, hô mà một tiếng nhảy dựng lên, nhìn nhìn trước mắt này mấy cái chặn đường cầu. Trước mắt vây đứng ở bên người nàng có 5 cái thiếu nữ. Màu sắc rực rỡ, quần áo nhan sắc tuy rằng bất đồng, nhưng hình thức lại là giống nhau. Hơn nữa đều ở váy sam góc trái bên dưới thêu có một con con bướm. Tướng mạo tuy rằng nói không nên lời cực mỹ, lại cũng rất có giang hồ nữ tử mới có anh khí. Này năm cái thiếu nữ 10 con mắt nhìn chầm chầm nàng, soi mói, khỏe miệng đều lộ ra một tia khinh thường. Mà đem nàng đẩy một cái té ngã vị nào tựa hồ là này đàn thiếu nữ đầu nhi, ăn mặc một thân lục nhạt áo, khoác một kiện đỏ thơm áo choàng, mặt mày chi gian đảo cũng rất có mấy phân anh khí, đáng tiếc cặp kia sắc bén mắt phượng phá hủy nàng mỹ cảm, bằng thêm vài phần sắc khí. Nàng vừa thấy y khinh trần nhảy dựng lên, khỏe miệng một phiết, lạnh lung thốt, nha đầu túi, người rốt cuộc là ai? Thử nơi nào toát ra tới? Nha, quăng ngã nàng một ngã còn như vậy tiêu ngạo. Thật cho rằng nàng y khinh trần là mềm quả hứng a? Bất quá, nàng y khinh trần còn có càng quan trọng việc cần hoàn thành, không công phu đổi các nàng ở chỗ này nghiến răng, nàng khóc khóc mà từ bên mắt, dùng lánh đông chết người âm điệu nói, hảo cầu không ngăn cả lộ. Đều cút ngay cho ta Kia mấy cái nữ tử sắc mặt đều là biến đổi Trong đó một nữ tử kêu lên Nha đầu túi Ngươi mắng chúng ta là cậu Sống không kiên nhẫn Ý dì khinh trần buồn cười mà nhướng nhướng chân mày Ta khi nào mắng các ngươi là cậu Ngươi vừa rồi rõ ràng mắng Ngươi chính là ý tứ này Nàng kia còn tưởng rằng Y dì khinh trần sợ các nàng Tiếp tục giận kêu Ý dì khinh trần vươn ra ngón tay lắc lư Thành tùy tiện ngươi Ngươi thích liền thành, không cần trưng cầu ta ý kiến. Bất quá, cậu cậu sợ ngươi khinh nhần chúng nó, sợ là không quá đồng ý. Ngươi, ngươi, tên kia nữ tử cơ hồ muốn chọc giận hộp máu, một con xanh miết ngón tay thẳng chỉ hướng ý khinh trần chóp mũi, nha đầu túi, ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi cũng biết chúng ta là ai sao? Không phải đâu, ngươi liền chính mình cũng không biết là ai. Ý khinh trần hảo thương hại mà nhìn nàng. Chúng ta chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh con bướm năm tiên. Nàng kia muốn chọc giận điên rồi, như không phải xem ở phong giật ảnh mặt mũi thượng, nàng cơ hồ liền muốn ra tay đem ý khinh trần đầu hái xuống đương cầu đá. Mặt khác vài tên nữ tử toàn dùng lúc này người tổng nên đã biết đi ánh mắt nhìn nàng, làm ý khinh trần thật là vô cùng khó xử. Nàng đào đào lỗ thai, cố mà làm gật gật đầu, Nga, nguyên lai là con bướm năm tiên A. Kỳ quái, người nếu biết chính mình là ai, Làm gì tới hỏi ta. Ngươi không phát xuất đi. Ngươi. Ngươi nàng kia suýt nữa khí miệng sủi bọt mép, Vung tay lên, một thanh hàn quang lấp lánh Nga mi thứ liền sáng ra tới. Ta muốn làm thịt ngươi cái này nhanh mồm dẻo miệng nha đầu. Nàng khí mất đi lý trí, lại bất chấp phong công tử mặt mũi, hướng về y khinh trần liền đâm tới. Không ngờ nàng Nga mi thứ còn chưa đâm đến. Trước mắt, đồng nhiên nổi lên một trận xương mù dày đặc. Sương mù dày đặc trung hiện ra 6 cái bạch điỷ quỷ ảnh. Đó là 6 cái nữ quỷ, thật dài đầu tóc rối tung ở trên mặt, nếu như hiện một trường trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng có lưỡng đạo quỷ dị vết máu tự khỏe mắt trường hoa mà xuống, hồng hồng đầu lưỡi phun ra khẩu bác, một thân bạch thảm thảm áo bào trắng, mười căn móng tay lóe thanh minh minh quang, liền như vậy phiêu phiêu đáng đáng mà chiều các nàng nào tới. Vị này tay cầm nga mi thứ nữ hiệp hoàn toàn ngốc ra, Một gái nữ quỷ mười căn nhọn nhọn ngón tay ở nàng trên mặt sờ soạn một phen, âm chắc chắc mà cười nói, hảo nộn thi thịt, ta thích ăn. Quỷ A. Từng tiếng kêu thảm thiết cắt qua cửu trọng tiền, sợ tới mức bầu trời ánh trăng đều run lên mấy run, trốn vào tầng mây. Đang ở dưới lôi đài quan chiến các lộ đại hiệp hảo kiệt nhóm, đều bị này một tiếng so sánh sói chu tiếng kêu hoảng sợ, sôi nổi quay đầu hướng bên này xem ra. Liên thấy 5 vị giang hồ nổi tiếng con bướm nữ hiệp trong tay cầm binh khí ở loạn huy loạn vũ, giống như điên khùng. Lúc này y khinh trần sớm đã lưu tiến tịch lều, rốt cuộc làm tràn đầy bảng quang khôi phục nguyên trạng. Nàng thật dài mà thở ra một hơi, đi ra, nhìn kia năm cái nữ hiệp sợ tới mức sắc mặt thanh thanh bạch bạch, loạn huy loạn vũ, loạn nhảy loạn nhảy. Mà kia sáu quỷ vì đoái công chốt tội, cũng đang liều mạng biến hóa hình dạng, càng đổi càng ghê tởm, càng đổi càng khó xem Vây quanh 5 vị nữ hiệp bao quanh đảo quanh, chơi cực kỳ vui vẻ. Nhìn đến y khinh trần ra tới, kia một cái nữ quỷ đầu mục ở chăm vội chung còn quay đầu, so một cái vê thủ thế. Khoe miệng nàng không khỏi lộ ra một kia cười xấu xa, hử, cư nhiên dám khi dễ ta. Thả cho các ngươi nếm điểm đau khổ lại nói. Lần này 6 quỷ cuối cùng là không đem sự tình làm tạm. Cư nhiên hiểu được sử dụng quỷ đánh tường trước đem các nàng vây khốn, cứ như vậy. Trừ phi sáu quỷ vui, bằng không người khác là mơ tưởng nhìn đến các nàng lúc này ý, ý khinh trần đã khai thiên mục Nàng cười tủm tỉm nhìn một hồi, trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, chợt thấy chân trời ánh trăng hiện ra một loại quỷ dị màu lam. Một đoàn một đoàn hắc khí ở không trung ngưng tụ, dần dần tụ tập thành đen nhanh đám mây. Hào nung liệt yêu khí. Ý khinh trần bỗng nhiên kinh nhảy dựng lên, nhìn kỹ xem kia một đoàn một đoàn hắc khí sở toát ra phương hướng. Chính thấy tả phía sau cách đó không xa một cái âm u trong một góc, có một cái đỏ như máu mắt to. Cái kia huyết đôi mắt là độc lập, giờ phút này nó chung quanh ẩn ẩn có một tầng sương ngủ, hiển nhiên nó là thiết ẩn thân kết giới. Nó che giấu thật là ẩn ấp như không phải y khinh trần trong lúc vô ý khai thiên nhãn, tuyệt đối nhìn không ra tới. Y khinh trần trong lòng phốc phốc thẳng ngẻ, huyết ma mắt. Thứ này như thế nào lại ở chỗ này? Hay là... Cái kia cái gì môn chủ cũng ở gần đây sao. Nàng không khỏi đánh cái dung mình, Trung quanh một nắm, Lại không thấy có bất luận cái gì quỷ dị bóng người. Nàng trong lòng hơi định, Nín thở ngưng thần, Lại đánh giá một chút kia chỉ huyết ma mắt. Thấy kia huyết ma mắt trong mắt thượng cư nhiên trường ra Hai chỉ đỏ như máu tay nhỏ, Tay nhỏ dẫn theo một cái hồng hồ lô, Hồ lô khẩu đối diện lôi đài. Lúc này trùng hợp trên lôi đài lại bị đánh chết một cái. Liên thấy hồng hồ lô hồ lô khẩu có hồng khí chật lóe, phản phất là hưu hình có chất, vô thanh vô tức mà dối thân đến lôi đải phía trên, đem kia vừa mới chết người hồn phách chiến khởi, sau đó nhanh chóng lùi về, kia vừa mới chết hồn phách liều mạng dây ruộng, lại vô luận như thế nào cũng tránh không thoát hồng khí quân quanh, nhanh chóng dị thường mà bị kéo vào hồng trong hồ lô, không đến nửa phút, hồng hồ lô khẩu lại toát ra một đoàn hắc khí, lên tới không trùng, ngưng tụ đến mây đen bên. trong Phệ hồn thuật. Này huyết ma mắt thế nhưng ở chỗ này sử dụng phệ hồn thuật. Ở chỗ này bị đánh nhau đã chết, đều là võ lâm cao thủ. Võ lâm nhân sĩ phần lớn rất thích tàn nhận tranh đấu, mặc dù là đã chết. Này đoán khí linh khí cũng so bình thường quỷ hồn muốn cao nhiều. Nếu bị luyện chế thành cái quỷ gì hàng, cũng so bình thường quỷ hồn càng tàn nhẫn, càng sắp bén. Mắt thấy kia đoàn mây đen càng tụ càng lớn, tự trên bầu trời chậm rãi đè ép xuống dưới liền phải đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ. Y Kinh Trần nhìn xem kia chỉ huyết ma mắt, nhìn nhìn lại liền phải áp xuống tới mây đen, thoáng chốc chi gian thủ túc lạnh băng. Nàng rõ ràng biết, một khi này mây đen hoàn toàn đem này đỉnh núi bao phủ, như vậy này toàn bộ đỉnh núi liền sẽ biến thành tu la tràng, toàn bộ đại hội chung người một cái cũng mơ tưởng chạy thoát. Tới rồi giờ phút này, nàng rốt cuộc bất chấp chính mình hay không là cái kia huyết ma mắt đối thủ, đôi tay kết một cái phù chú. Thế dung vạn vật vạn vật hữu hình, vật hữu hình, hình có vật cho ta phá. Một đạo nhàn nhạt bạch mang tự tay nàng chung bay ra, thẳng chiều cái kia huyết ma mắt bay qua đi. Phát mà một thanh âm vang lên, như là bạo phá một cái đại khí cầu. Huyết ma mắt chung quanh kia nhàn nhạt xương mù nhanh chóng biến mất không thấy, lộ ra nó chân thân. Cũng cơ hồ liền tại đây đồng thời, huyết ma mắt quanh thân bỗng nhiên buộc phát ra cực cường liệt hồng quang, chiều y khinh trần chi phát lại đây. Này huyết ma mắt động tác thật sự là nhanh chóng khôn kể, cơ hồ là nháy mắt công phu, liền bay đến y kinh trần trước mặt, hồng hồng tay nhỏ một lòng tay, liền có một thanh huyết kiếm ngưng ra, chiều y kinh trần tật chém mà xuống. Y kinh trần tựa hồ cũng không dự đoán được này huyết ma mắt động tác sẽ như thế mau tật, cũng quýt dùng đuổi ma kiếm một chán. Phúc mà một thanh âm vang lên, kêu huyết kiếm đang cùng đuổi ma kiếm chạm vào vừa vạn. Phát ra thật lớn tiếng vang. Ý khinh trần chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, đuổi ma kiếm suýt nữa rời tay mà ra. Kêu huyết kiếm cùng đuổi ma kiếm một chạm vào dưới, thoáng chốc hòa tan, hóa thành máu loãng. Kêu huyết ma mắt phát ra lệnh người cả người phát lên quái kêu, tiểu huyết tay thừa cơ vung lên, kêu máu loãng còn không có rơi xuống đất, liền lại bay lên, phát ra bén nhọn ám khí tiếng xé gió, đổ hập xuống chiều y khinh trần bắn tới. Ý khinh trần chấn động, nàng võ công thấp kém. Tự nhiên là tránh không khỏi này như cuồng phong bao tô phóng tới máu loãng, không khỏi đem mắt một bế, trong lòng kêu to, ngoan ngoan đến không được, lần này chỉ sợ ta lại muốn tìm mà xuyên qua đi. Còn không thể là thân xuyên, chỉ có thể là hồn xuyên nàng trong lòng này đó lung tung rối loạn ý niệm không ngừng xoay hai lần, nàng cũng không cảm giác được bị bắn thành cái sàng khi đau đớn, không khỏi mở to mắt, lại thấy chính mình trên người êm đẹp, một cái huyết châu cũng không rơi xuống. Một cái bạch ghi hệ nhân cùng kia huyết ma mắt đấu ở cùng nhau. Phong giật ảnh. Đại phong diệp. y khinh trần trước nay không cảm thấy phong giật ảnh là như thế thuẫn mắt, như thế thân thiết quá, không tự chủ được mà kêu lên. Nó mệnh môn là nó ánh mắt trung gian kia căn lông mi, người đem kia sợi lông đánh tan nó liền chết thẳng cẳng. Phong giật ảnh khuôn mặt tuấn tú lập tức đen một nửa. Làm ơn. Này huyết ma mắt thượng lông mi ít nói cũng có mấy trăm căn. Như thế nào tìm chính giữa kia một cây A? Có nói tương đương chưa nói? Huyết ma mắt vừa hiện xuất thân hình, đang ở dưới lôi đài quan chiến quần hùng đều là lắp bắp kinh hãi, nơi nào còn lo lắng xem trên lôi đài thi đấu. Phân phật một tiếng toàn vây quanh lại đây. Ngay cả trên lôi đài đang ở làm sinh tử tương đua hai người cũng dừng tay không đánh, cho nhau nhìn nhau, nhảy xuống lôi đài, chiếu bên này chạy vội tới. Trên lôi đài kia mấy cái người chủ trì vừa thấy luật võ. Xem lôi đều chạy, cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, phi thân dựng lên, cũng đủ không chỉa xuống đất mà bay lại đây. Nay quân hùng trừng hơn một ngàn người, cứ như vậy ba tầng, ngoại ba tầng đem ý khinh trần đám người vây quanh lên. Nghị luận tiếng động giống như sóng chiều. Đây là cái thứ gì? Như thế nào chỉ có một con mắt ta? Đúng vậy, ta cũng trước nay chưa thấy qua như vậy quái dị đồ vật, không biết nó thân mình lại ở nơi nào. Một con mắt cũng có thể đánh nhau. Thật là kỳ thay quái tái. Phong công tử thân thủ thật tuấn. Quả nhiên không hổ là tứ công tử đứng đầu A, võ công tốt không lời gì để nói. Đúng vậy, đúng vậy, bất quá này đỏ thấm đôi mắt công phu cũng thực không tồi đâu. tuy nhiên có thể cùng thiên hạ nổi tiếng phong công tử bất phân thắng bại người nói, bọn họ ai sẽ thắng. Đương nhiên là chúng ta phong công tử, phong công tử võ công tuyệt thế vô song, như không phải hắn trời sinh tính không màng danh lợi. Này võ lâm minh chủ vị trí đã sớm là hắn. Một cái hồng y dì hiệp nữ hai mắt trình ngồi sao trạng, liều mạng thế phong giật ảnh kéo phiếu. Một cái trưởng thành ngoai dưa dạng nam tử lắc lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải, ta coi này đỏ mắt quái vật đoan mà thập phần lợi hại, chỉ sợ phong công tử cũng không phải nó đối thủ. Hừ, mới không phải. Ta đánh cuộc phong công tử nhất định có thể thắng. kia hồng y dì hiệp nữ cực kỳ khó chịu. Hắc hắc. Ta đánh cuộc là này mắt đỏ thắng. Ta đánh cuộc một trăm lượng bạc. Kia vai dưa nam tử cố tình cùng nàng làm trái lại. Một trăm lượng liền một trăm lượng, ta đánh cuộc. Kia hồng y dị hiệp nữ tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Ta cũng tới đánh cuộc. Ta đánh cuộc là phong công tử thắng bên cạnh có người tới xem náo nhiệt. Haha, ha, muốn đánh cuộc sao có thể thiếu ta. Ta đánh cuộc là này mắt đỏ thắng. Một cái hỏa thượng cũng thấu lại đây. Ta cũng đánh cuộc. Ta cũng đánh cuộc lại có mấy chục người thấu lại đây, sôi nổi hạ chú. Ngẫu nhiên nơi này đã thành đánh cuộc. Y Lý khinh Trần vừa tức giận vừa buồn cười, ngẩng đầu nhìn nhìn đang ở kích đấu phong giật ảnh. Kia huyết ma mắt lấy huyết làm vũ khí, chợt tụ chợt tán, thập phần khó chơi. Càng kiêm nó vóc dáng tiểu xảo, chân trượt dị thường, vây quanh phong giật ảnh quay tròn đảo quanh phong giật ảnh nếu muốn tức nó lông mi, nhất thời nửa khắc lại nơi nào có thể. Y khinh trần trong lòng tuy rằng luôn nóng, nhưng nàng võ công thấp kém, lại là gấp cái gì cũng giúp không được. Nàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện cư nhiên liền dâu bạc minh chủ, lạc hà sơn trưởng môn, minh đêm chùa chủ trì, hòa sơn phái trưởng môn. Từ từ vài vị từng ở đài cao liền ngồi các đại thần cũng đều chạy tới, liền đứng ở bên người nàng cách đó không xa. Bọn họ trên mặt tuy rằng ngại với thân phận đều ở trang khốc, vẻ mặt gợn sóng bất kinh bộ dáng nhưng bọn hắn đôi mắt lại tiết lộ bọn họ nội tâm kích động. Vị kia minh đêm chùa đại hòa thượng chủ trì hai chỉ mắt to càng là vây quanh hạ chú đám người đào quanh, như không phải ngại với thân phận, hắn đã sớm chạy tới hạ chú. Trong đám người duy độc không thấy vị kia so đại cô nương còn muốn ngượng ngùng bạch tử mạch. Y kinh trần hơi hơi ngẩn ra, một ngắm chung quanh nơi đó ba tầng, ngoại ba tầng ô áp háp đám người, không khỏi âm thầm bật cười, vị kia mạch công tử trời sinh tính tao nhã ngượng ngùng. Tự nhiên là không thích xuất đầu lộ diện, thật khó cho hắn như thế nào cũng bài thượng võ lâm tứ công tử chi vị đại khái hơn phân nửa là tướng mạo nguyên nhân bảy nàng ngẫu nhiên vừa nhấc đầu nhìn nhìn không chung sắc mặt đỗng nhiên biến đổi một đại đoàn đen đặc như mực mây đen đang ở lặng lẽ hướng bên này tới gần y khinh trần chấn động cũng quýt vừa thấy cái kia huyết ma mắt không biết khi nào huyết ma mắt trong tay cái kia huyết hổ lô đã không thấy vượng Nàng vừa rồi vội vàng cùng nó đánh nhau, thế nhưng không có chú ý nó trong tay cái kia huyết hồ lô hay không còn ở nơi đó mặt giam cầm vô số võ lâm nhân sĩ hoan hồn, nếu bị phóng xuất ra tới, kia còn lợi hại. Y kinh trần cuống quýt đi xem vừa rồi huyết ma mắt hiện thân địa phương. Bất đắc dĩ nơi đó lúc này đứng đẩy xem náo nhiệt đám người, căn bản là nhìn không tới cái kia gặp quỷ hồ lô. Nàng lại ngẩn đầu vừa thấy, thấy kia đoàn mây đen đã lén lút biến hóa hình dạng giống như một cái sắp ra xác bá vương long. nàng trong lòng biết không diệu, một khi cái kia mây đen ngưng kết thành hình, chỉ sợ chính là một hồi huyết tinh dết chóc. cố tình kia đoàn mây đen thường nhân cũng không thể thấy, nàng nếu lúc này kêu ra tới, chỉ sợ mười người trung đảo có chín người không tin. nàng trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, đống nhiên nhìn đến vị kia dâu bạc võ lâm minh chủ, trong lòng đống nhiên được một cái chủ ý vội nhảy qua đi, bắt lấy lao nhân kia nhi tay, tiêu lên. Võ lâm minh chủ ra ra, việc lớn không tốt. Kia dâu bạc võ lâm minh chủ trật một bị nàng bắt được tay, hoảng sợ, theo bản năng liền tưởng ném ra. Nghe được nàng kinh hô, không khỏi lắp bắp kinh hãi, như mày nói, tiểu nha đầu, làm sao vậy? Y kinh trần chỉ vào cách đó không xa một cái hô to nói, núi lửa. Núi lửa muốn bạo phát. Nay ngữ vừa ra, phu cận người đều khiếp sợ, vội ngẩn đầu nhìn lại. Thấy nơi xa hố to trung quả nhiên toát ra từng đợt từng đợt khói nhẹ. Dâu bạc minh chủ sắc mặt biến đổi lớn, hắn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết núi lửa phun trào lợi hại. Rốt cuộc bất chấp khác, kéo ra giọng nói hô, núi lửa muốn bạo phát. Đại gia đi mau. Hắn này một câu là dùng thâm hậu nội lực đưa ra, tuy rằng là ở như thế ồn ào trong đám người, như cũ rõ ràng giống như vang ở bên hai. Võ lâm minh chủ nói như thế, kia còn có giả. Và anh, Quân hùng lập tức liền tặc nổi, rốt cuộc bất chấp xem náo nhiệt, làm điều thu tán. Mỗi người đều dùng ra an mãi sức lực, liều mạng chiều sơn hạ chạy như điên. Trong ngáy mắt, nạc đại một mảnh đỉnh núi đã biến trống rỗng. Y dị khinh trần ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó, hút khí, hút khí, lại hút khí. Dựa! Nàng phái sáu quỷ sử này thủ thuật che mắt, bất quá là muốn cho quần hùng đừng ở chỗ này tụ tập, phân tán mở ra, nhưng những người này cũng chạy quá nhanh đi giống phong quát giống nhau, đảo mắt liền không bóng dáng. Chỉ còn lại có đầy đất rác rưởi ở trong gió phiêu diêu. Nàng đang có chút xuất thần, chợt nghe một tiếng sắc nhọn thở phào, kia huyết ma mắt bỗng nhiên lò so dường như nhảy dựng lên. Veo ma một tiếng hoàn toàn đi vào nơi xa một cái ngọn núi bên trong không thấy. Mà ở nơi đó, có một đoàn nhàn nhạt hồng quang chợt lóe, trên bầu trời liền phải thành hình mây đen bỗng nhiên tản ra, phảng phất là chịu cái gì hấp dẫn giống nhau. Như trường kinh hút xuyên chiều kia phiến ngọn núi dũng đi. Đào mắt không thấy bóng dáng. Phong giật ảnh vừa thấy kêu huyết ma mắt đào tẩu, đang muốn phi thân đuổi theo. Y dì khinh trần vội một phen giữ chặt hắn, run giọng nói, đừng, đừng đuổi theo. Phong giật ảnh kinh ngạc nhìn nàng một cái, còn không có tới kịp nói chuyện, chợt nghe một cái âm chắc chắc sắc nhọn nghẹn ngào thanh âm theo gió chuyển đến, nhà đầu túi. Lại là ngươi phá hủy ta chuyện tốt. Bụt tọa sớm muộn gì sẽ tìm ngươi tính sổ thanh âm này chợt trái chợt phải, chật trước chợt sau, làm người tìm không chuẩn phương vị. Y kinh trần sợ tới mức nhan sắc càng biến, bắt lấy phong giật ảnh ống tay áo tay hơi hơi có chút phát run. Đây đúng là cái kia ác ma môn chủ thanh âm. Nay môn chủ tựa hồ cũng đang ở rời đi, nói xong lời cuối cùng một câu, đã miểu không thể nghe thấy. Phong giật ảnh hơi hơi nhíu một chút mi, nha đầu, vì cái gì không cho ta đuổi theo con có, vì cái gì muốn dọa đi quần hùng. Ý khinh trần vẫn kinh hồn chưa định, nàng làm tặc dường như hướng hai bên nhìn vừa thấy, thấp giọng nói, cái kia, cái kia cái gì môn chủ không còn nữa đi. Hắn không tránh ở chỗ tối nghe lén chúng ta. Phong giật ảnh sừng suốt, có chút giở khóc giở cười nói, yên tâm. Nay phụ cận 30 trượng trong vòng chính là có chỉ chim bay cũng mơ tưởng giấu giếm được ta lô thai, cái kia môn chủ hẳn là đã sớm đi rồi. Ý khinh trần thở một hơi dài, vô vô ngực nói, này liền hảo, này liền hảo, như không phải ta kịp thời sợ quá chạy mất này đó xem náo nhiệt đại tôm nhóm, giờ phút này đỉnh núi chính là tu la tràng. Phong giật ảnh đỉnh mày một trọn, Nga, có ý tứ gì? Ý khinh trần liền đem vừa rồi khai thiên nhãn chứng kiến mây đen nói một lần. Chưa xong, lại bổ sung nói, kia mây đen là vô số võ lâm nhân sĩ hoan hồn lệ khí tạo thành. Sở có được ma lực so chúng nó làm người khi cao mấy chục lần. Một khi chúng nó thành hình, bao phủ trụ đồ vật, liền sẽ không chết không ngừng đem sở cuốn lấy người một ngụm một ngụm xé lạ. Cố tình bị cuốn lấy người còn nhìn không tới chúng nó, tự nhiên cũng liền không thể nào chống đỡ. kia môn chủ tưởng một ngụm ăn cái mập mạp, chúng ta càng tụ tập ở bên nhau, nó liền càng dễ dàng công kích, đem chúng ta nhất cử ăn luôn. Cho nên ta mới liều mạng nghĩ biện pháp phân tán khai những người này. Này đầy khắp núi đồi người một chạy, nó liền không biết truy cái nào hảo. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới hắn cứ như vậy qua loa thu bình. Còn tưởng rằng như thế nào cũng đến cùng hắn đánh một trận đâu. Phong giật ảnh lúc này mới hiểu được, trong lòng âm thầm bội phục, hắn rôi tay vô vô y thì khinh trần đầu, cười nói, nha đầu, nguyên lai ngươi còn không quá buồn sao, thân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Y thì khinh trần một trưởng vô rất hắn lang trảo, chừng hắn một cái, nói, Ta đương nhiên không ngu ngốc. Nga, đúng rồi, vừa rồi ta bị huyết ma mắt công kích, ngươi xuất hiện cũng thật kịp thời, ngươi chừng nào thì đi vào ta bên này. Phong giật ảnh cười nói, ở ngươi ngã cái chó ăn cứ thời điểm, ta liền tới đây. Ý khinh trần sướng sốt, đống nhiên nhảy dựng lên nói, kia, ta phong sáu quỷ hù dọa kia cái gì còn bướm nữ hiệp ngươi cũng thấy rồi. Trong lòng không khỏi hô to xui xẻo, hắn vừa mới dặn dò quá chính mình không cần phong sáu quỷ dọa người. Lúc này lại phạm giới. Gia hỏa này sẽ không muốn khấu nàng tiền lương đi. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, tự nhiên thấy được, ân, lần này quỷ ngươi phóng vừa lúc hảo, kia năm con con bướm là nên chịu thủ giáo hấn. Y kinh trần cười đến thấy răng không thấy mắt, ta cứu ngươi thanh cánh quốc nhiều như vậy người, ngươi có phải hay không nên cho ta điểm thù lao? Phong giật ảnh mắt đen nhíu lại, cười như không cười mà nhìn nàng một cái, nửa thật nửa giả nói, có thể... Ta đem ta cùng toàn bộ giật vương phủ đều cho ngươi như thế nào? Ý khinh trần sửng suốt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem đầu xoay qua đi, Thích, ta cũng không dám muốn, ta còn muốn về nhà. Lại nói, các ngươi cái này niên đại nam nhân đều tam thê tứ thiếp, ta nhưng không thích. Lại vòng tới rồi cách ngôn đề thượng, phong giật ảnh thông minh mà lựa chọn cơm miệng. Thầm nghĩ trong lòng, này môn chủ hôm nay đi vào nơi này chắc là muốn đem nơi này võ lâm nhân sĩ một lưới bắt hết. Toàn bộ làm thành quỷ hàng, hắn lần này động tác thật sự là không nhỏ, không biết có cái gì đại âm hưu, chỉ sợ sẽ đối toàn bộ thanh cánh quốc bất lợi. Việc này cần phải hảo hảo cha một cha xét. Hai người trở lại trong vương phủ thời điểm đã là vào lúc canh ba. Một đêm không nói chuyện. Y gì khinh trần mệnh muốn chết rồi, một giấc này liền liền ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Nàng hô hô đang ngủ say, đồng nhiên bị một trận mưa rền gió giữ lay động diêu tỉnh. Nàng hòa Đại mở to mắt, chính thấy Tim Sen vẻ mặt kinh hoàng liệu mạng diêu nàng, "Tiểu thư, tiểu thư, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Thánh chỉ, thánh chỉ tới rồi." "Con tôm." Thánh chỉ một vị khác lại là một thân trắng thuần, chỉ ở cả váy thượng thêu có một đóa đạm mai, tước vai eo nhỏ, mi xuân sơn, mắt như thu thủy, trên mặt biểu tình lạnh lùng, phảng phất là cự người cùng ngàn dặm ở ngoài. Ý khinh trần trong lòng hơi hơi vừa động, thầm nghĩ: Hai vị này chỉ sợ chính là kia cúc phi cùng mai phi, này bốn vị mị các cụ đặc sắc, nha đại phong diệp đảo thật là hảo phúc khí. Nàng đôi mắt vừa chuyển dưới, đã đem người trong nhà đại thể nhìn một lần. Thấy toàn bộ giật vương phủ quan trọng nhân sĩ tất cả đều ở chỗ này, duy độc không thấy đại phong diệp vị này nam chủ nhân. Trong phòng trừ bỏ vị kia thân xuyên thái giám phục lý công công ngoại, cư nhiên còn có tám gã ngự lâm quân. Nàng trong lòng hơi hơi chầm xuống. Này thái giám tới chuyển chỉ như thế nào còn mang theo binh tới. Nàng nơi này mới vừa tiến phòng, kia Lý Công Công một đôi lợi mắt đã đem nàng đánh giá một lần, lạnh lung thốt, dân nữ Y Kinh Trần tiếp chỉ. Y Kinh Trần chỉ phải bất đắc di quỳ xuống. Chỉ nghe Lý Công Công tuyên nói, Phụ Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, dân nữ Y Kinh Trần lai lịch không rõ, lấy tà mị công phu, mê hoặc tam vương, kinh hách lan phi, tốc lấy về cùng, không được có lầm. Một đưa mắt ra hiệu, tám gã ngự lâm quân đem ý khinh trần bao quanh vây quanh lên. Ý khinh trần lại là suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, cái gì? Nói nàng lấy tà mị công phu mê hoặc tam vương. Nàng khi nào dụ hoặc kia đại phong diệp. Rõ ràng là đại phong diệp vẫn luôn cuốn lấy nàng được không? Nàng ngẫu nhiên vừa nhức đầu, liền nhìn đến lan phi kia vui sướng khi người gặp hòa mặt, trong lòng đống nhiên vừa động. Là nàng. Nhất định là nàng hướng nàng tể tướng lao tử cáo mật mà nàng lao tử lại đi hoàng đế lao nhi nơi đó điên đảo hết bạch, cho nên hoàng đế mới có thể hạ chỉ chóc nã nàng. xem ra đại phong diệp lo lắng cũng không phải không có lý. này hoàng đế lao nhi quả nhiên đủ biến thái, cư nhiên liền pháp thuật cùng vu thuật cũng phân không rõ liền lung tung bắt người. nàng nhanh chóng đảo qua trước mắt tình thế, dùng ngón chân đầu suy nghĩ cũng biết này tám gã ngự lâm quân định là võ lâm cao thủ, nàng muốn chạy trốn đó là môn nhi cũng không có. vì nay chi kế. Chỉ có thể này đây bất biến tới ứng vạn biến. Xem này lao hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ đến đây, nàng dơ lên cao khởi đôi tay, nói, ta chính mình cùng các ngươi đi, không cần các ngươi tới kéo ta, ta sẽ cùng các ngươi vạn thuế ra nói rõ ràng. kia lý công công mặt vô biểu tình gật gật đầu, hảo, tính ngươi thức thời mang đi. Lại đối với bốn phi hơi một gật đầu, bốn vị nương nương, tạp ra có hoàng mệnh trong người, không tiện ở lâu, cáo tử. Mệnh ngự lâm quân áp y rẻ khinh trần, vội vàng rời đi. Nhìn đoàn người đi xa, kia Lan Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm a di đà Phật, này thai họa cuối cùng là bị thỉnh đi rồi. Tự này thai họa tới sau, chúng ta giật vương phủ thêm thật nhiều quỷ dị sự Trúc Phi quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, này quỷ dị sự sao, ta lại là không đụng tới quá. Kia Lan Phi hơi hơi sừng suốt, cả giận nói, người nói như vậy, là chỉ ta làm chuyện trái với lương tâm. Trúc Phi Đạm nhiên cười, đó là muội muội chính ngươi nói, ta nhưng không nói như vậy. Được rồi, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, chúng ta cũng tan bãi, mang theo chính mình nha hoàn vũ giả xoay người rời đi. Kia Mai Phi cũng nhàn nhạt nói, muội muội, ngươi cũng chớ nên đắc ý quá sớm. Vương gia nay sáng sớm đã bị phái ra đi việc chung đi, hắn còn không biết, hắn nếu biết vị này y cô nương bị chảo kia khẳng định là sẽ không làm hưu. Chúng ta liền chờ xem bãi. Xoay người cũng hồi viện đi. Lan phi ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, trong mắt có một mạ tâm ngoan hiện lên. Hừ, này giật vương chính phi vị trí sớm muộn gì là của ta. Chờ ta trước giải quyết họ y ghề nha đầu, một khi bước lên chính phi bảo tọa, ta sẽ đem các ngươi nhất nhất diệt trừ. Ánh mắt lại lóe mấy lóe, thầm nghĩ, định là cha già chủ ý, mới làm vạn tuế ra hạ chỉ điều khỏi chúng ta vương ra để chóc nã này họ y hề nha đầu. Ta cần phải cùng cha nói, làm hắn sấn giật vương không ở thời điểm chạy nhanh xử trí cái này nha đầu, để tránh đêm dài lắm mộng đi vào một gian phòng, tứ phía đều là tường, ngẩng đầu thấy lao thử, túi đầu thấy con rán. Y khinh trần ôm cánh tay ngồi ở nhà tù một góc, nhìn nhìn bốn phía, trong đầu bất kỳ nhiên nhớ tới Hoàng Châu cách cách trung tiểu yến tử làm kia đầu vai thơ, không khỏi thở dài, ai, nhiều chuẩn xác một đầu thơ a Rõ ràng chính là này gian nhà tù vẽ hình người sao. Nha, không nghĩ tới xuyên qua đến nơi đây cư nhiên sẽ có nảy lao ngục thai ương. Vốn dĩ nàng cho rằng nếu là hoàng đế phái người tới bắt nàng, như vậy hoàng đế nhất định sẽ tự mình thẩm vấn, không nghĩ nàng bị trộm tới sau đã bị trực tiếp ném đến này đại lao. Suốt một ngày, đã không ra tòa cũng không thẩm vấn, càng không biết hoàng đế lớn lên là viên vẫn là bẹp. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng phong giật ảnh chắc chắn tới cứu nàng. Nhưng nàng vẫn luôn chờ đến hát ám vững trái phòng toàn bộ bao phủ, cũng không gặp phong giật ảnh tâm hơi. Nàng trong lòng chầm xuống, bắt đầu ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn lên, hay là, Đại Phong Diệp đã sớm bị bọn họ chi ra thành đi. Như vậy bọn họ chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha ta, không được, ta cần thiết muốn cho Đại Phong Diệp biết ta tình cảnh mới được. Bằng không, ta mạng nhỏ 89 phần 10 sẽ chơi xong ở chỗ này. Nàng may nhíu vừa nhíu, khai thiên nhãn. Triệu hồi ra kia mấy chỉ nữ quỷ, dặn do các nàng vài câu, kia mấy chỉ nữ quỷ gật đầu như đảo tỏi, lĩnh mệnh đi. Y kinh trần lại ra một thời gian thần, nhìn nhìn trong phòng giam kia như đầu ánh đèn, đống nhiên thở dài. Ai, hào đói. Nàng tư bị trảo tiến vào liền không ăn một chút đồ vật, trong nhà lao ngục tốt sinh như là quên mất nàng, căn bản là không phái người cho nàng đưa ăn. Nha, bọn họ không phải là muốn sống sống đói chết ta đi. Ý khinh trần ôm thầm thì la hoàng bụng, thở dài lại thở dài. Nàng vừa rồi cũng từng kêu la quá, hướng ngẫu nhiên đi qua ngục tốt thảo muốn ăn, nhưng kêu mấy cái ngục tốt lại phản phất là người chết, cũng không thèm nhìn tới nàng, không chút nào để ý tới nàng kêu la. Liền có một cái ngục tốt đại khái là ngại nàng thật sự la hét tầm ý lợi hại, liền cách cửa sắt phác mà một tiếng, ném vào tới một cái ngạnh có thể tạp người chết màn đầu, Liền cũng liền chết sống từ nàng đi. Y khinh trần lại khô ngồi một hồi, đầu óc liền liền dần dần có chút vượng trầm lên, mơ mơ màng màng đã ngủ. Trong mộng cũng tất cả đều là đủ loại mỹ thực ở vây quanh nàng đảo quanh. Nàng bắt lấy một đại căn thiêu đùi gà, há mồm đang muốn gặm. chợt nghe một cái cực kỳ thô lỗ thanh âm quát, mẹ nó, mau tỉnh lại. Vương ra tới xem ngươi. Tiếp theo eo trên lưng làm như bị người hung hăng đá một chân. Y khinh trần thân mình run lên, tức khắc tỉnh táo lại. Y Dĩ Kinh Trần trong ngộng đại đùi ga bị hắn một ngựa xảo phi, trong lòng lửa giận đằng mà một chút liền xông ra. Đang muốn ra tay giáo hấn một chút cái này ngục tốt, chợt nghe hắn cuối cùng kia một câu, không khỏi nhảy dựng lên, tiêu lên, đại phong diệp tới ngựa thanh đống nhiên dừng lại. Lúc này mới phát hiện đứng ở ngục tốt phía sau cũng không phải phong giật ảnh, mà là một người mặc minh hoàng cổ phục, đầy người quý khí thanh niên nam tử. Y Dĩ Kinh Trần vừa thấy thanh kia nam tử khuôn mặt, trong lòng bùm nhảy dựng nha, như thế nào lại nhảy ra một cái xoay ca. Này nam tử lập thể điêu khắc ngũ quan, một đôi đen đặc mày kiếm hạ là yêu dã như hồ sâu đơn phượng nhãn, môi mỏng hơi câu. ở nếu minh nếu ám ánh đèn chiếu dọi dưới, tuấn mỹ quỷ dị giống như sa tạn. bộ mặt gian lại có vài phần cùng phong giật ảnh giống nhau. kia nam tử nhìn nhìn mặt sám mày cho thì khinh trần, lúc này yề khinh trần như cũ ăn mặc sáng sớm sở xuyên một kiện áo cũ, khuôn mặt nhỏ thượng đông một đạo tây một đạo. Thật là dơ bẩn, chỉ một đôi trong mắt đen nhánh, thật là linh động, này nam tử nhìn dáng vẻ địa vị thực không nhỏ, hơi vừa chuyển mục gian, kia ngục tốt liền vùng trong tay hộp đồ ăn chạy nhanh lui đi ra ngoài. Kia nam tử hơi hơi mỉm cười, mở ra hộp đồ ăn, một trận phát mùi hương khí tức khắc tràn đầy toàn bộ nhà tù. Hộp đồ ăn nội là hai đĩa tinh mỹ ăn sáng, sắc hương vị cụ dai, y kinh trần bụng chính đói khó có thể chịu đựng, thấy như vậy mỹ vị cầm lòng không đậu nuốt một ngụm thèm tiên. Bất qua trước mắt người này nàng thấy cũng chưa từng gặp qua, nàng lại là không dám vọng đậu. Kia nam tử đem trong hộp văn sáng mang lên nhà tù nội duy nhất một trường phá bàn, cười nói, cô nương đói bụng đi, ăn trước điểm đổ vợ. Y khinh trần miễn cưỡng ngăn chặn trong bụng thèm trùng, hỏi, người là ai? Vì cái gì muốn tới xem ta? Ta giống như không quen biết người. Kia nam tử cười nói, ta là thanh cánh quốc thái tử phong thiên ngữ. Nghe nói phong đệ người bị trảo tiến vào, buồn vương không yên lòng, đặt đến xem nhìn lên, yên tâm, có buồn vương ở, bọn họ này bang nô tải là không dám làm khó dễ ngươi. Ngươi ăn trước điểm nổ vật. nha. nguyên lai hắn chính là một lòng tưởng trí đại phong diệp vào chỗ chết đại đối đầu. nha. bọn họ huynh đệ luôn luôn không hợp, hắn như thế nào sẽ hảo tâm tới xem ta. Ý khinh trần trong lòng hồ nghi càng trọng. Xúc ở góc tường không nhúc ních, Phong thiên ngữ đơn phượng nhãn trung hiện lên một mặt tàn nhẫn, lại khe cười lên, cô nương, Andy, đi, ta nghe ngục tốt nói ngươi đói bụng một ngày, lại không ăn một chút gì sẽ đói hư. Andy, đi. Nờ nờ giờ, hắn cư nhiên liền cái này cũng hỏi thăm rõ ràng. Hắn không phải là tưởng nhân cơ hội hạ độc độc chết ta đi. Nói chuyện công phu, hắn đã cầm lấy bạc đùa ở mỗi dạng đồ ăn thượng đều gấp một ít, từ từ ăn lên. Nha, mặc kệ. Độc chết cũng tất đói chết cường, hắn đều ăn, ta còn sợ cái gì?" Cười khanh khách nói, "Đồ ăn hộp hạ chết, thành quỷ cũng phong lưu, ta đây cũng không khách khí." Cầm lấy mặt khác một đôi bạc đũa, ăn uống thỏa thích lên. Nàng vốn dĩ đã đói trước tâm dán giữa lưng, lúc này ăn lên liền rốt cuộc bất chấp cái gì thuộc nữ hình tượng, giống như gió cuốn mây tan giống nhau. Kia hai bàn ăn sáng không lớn công phu liền thấy đế. Phong Thiên Ngữ chỉ ăn một lát liền liền buông xuống chiếc đũa, nhìn nàng ăn xong, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, đống nhiên khẽ cười nói, tiểu cô nương, bổn vương hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải nói thật. y kinh trần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn tươi cười tựa có giấu một tia gian trá, trong lòng hơi hơi vừa động, vô vô trên tay còn xuất lại đồ ăn mảnh vụn, nói, hảo, xem ở ngươi đưa ta như thế mỹ vị đồ ăn phân thượng, ta có thể trả lời ngươi một vấn đề. phong thiên ngữ đơn phượng nhãn nhíu lại, chậm rãi nói, cô nương rốt cuộc là từ lâu tới. Vì sao sẽ một ít cửa bên pháp thuật? Lao Tam Thu lưu ngươi lại rốt cuộc là có ý tứ gì? Ý khinh trần cười khúc khích, vươn ba ngón tay, ngươi đây là hỏi ba cái vấn đề Nga, cũng không phải là một cái. Ta có thể miễn phí trả lời ngươi một cái. Mặt khác hai vấn đề sao, một ngàn lượng bạc một cái, ngươi còn muốn hay không hỏi? Phong Thiên Ngữ hơi hơi sửng sốt sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như thế thăng tiền, bất quá lấy thân phận của hắn tự nhiên là sẽ không đem kẻ hèn hai ngàn lượng bạc để ở trong lòng. Không nói hai lời, tự trong lòng ngực móc ra một chương ngân phiếu, bang mà một tiếng trụt ở trên bàn, nói, đây là năm ngàn lượng ngân phiếu, ngươi nếu trả lời hảo, này năm ngàn lượng liền đều là của ngươi. Y Khinh trần ở mặt trên ngắm liếc mắt một cái, trong mắt chuyển chuyển, thì hì cười nói, nha, thái tử ra rất hảo phóng. Bất quá, ta muốn chính là hiện bạc, nhưng không nghĩ muốn cái gì đổ bỏ ngân phiếu. Phong thiên ngữ mày kiếm vừa nhíu, nói, này buồn vương đã có thể không rõ, ngân phiếu không phải càng tốt mang theo sao. Nếu là năm ngàn lượng hiện bạc, chẳng phải muốn thật lớn hai dương. Cô nương như thế nào lấy đi? Ý khinh trần cười nói, ta liền ái hiện bạc, đến nỗi như thế nào lấy đi, vậy không nhọc các hạ lo lắng, ta đều có ta biện pháp. Phong thiên ngữ cho mày nói, nhưng buồn vương tới vội vàng, trên người căn bản không biện pháp mang nhiều như vậy hiện bạc a. Ý khinh trần thản nhiên nói, đây là vấn đề của ngươi, cũng không phải là ta. Không thấy được bạc, ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề. Phong thiên ngữ sắc mặt hơi đổi, hắn Tử khi ra đời liền bị lao hoàng đế lập vì thái tử, cầm ý, ý ngọc thực tất nhiên là không nói chơi, chính là chứng kiến người, thượng tri triều đình đủ loại quan lại, cho tới trong phủ nha đầu tôi tớ, toàn đối hắn định hót có thêm, nửa câu cũng không dám làm trái hắn. Có từng có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn đôi mắt níu lại thói quen tính đang muốn tức giận chợt thấy cái này nha đầu cười tủm tỉm mà nhìn chính mình một bộ mềm cứng đều không ăn bộ dáng không khỏi trong lòng vừa động vỗ vỗ tay một cái thị vệ bộ dáng người liền tung ta tung tăng mà chạy tiến vào không người nói thái tử gia có cái gì phân phó phong thiên ngữ nói ngươi mang vài người hồi phủ nâng mấy ngàn lượng bạc tới kia thị vệ hoảng sợ lại không dám hỏi nhiều cúi đầu đáp ứng rồi mấy cái là liền đi ra ngoài Phong thiên ngữ ôn thanh nói, hảo, bọn họ đi lấy bạc, cô nương có thể nói đi. Ý khinh trần đảo không nghĩ tới hắn thật sẽ phái người đi nâng bạc, thầm nghĩ trong lòng, vốn là cấp người này ra nan đề, không nghĩ tới hắn đảo phái người thật đi dọn bạc, nha, hắn nâng nhiều như vậy bạc tiến vào, sẽ không sợ chuyển tới hắn lao tử lô thai, hắn ăn không hết gói đem đi sao. Cũng hoặc là, kia nói thánh chỉ vốn dĩ chính là hắn giả truyền. Nàng căng muốn cảm giác cái này khả năng tính càng lớn, làm cái mặt quỷ, nói: "Không thấy con thỏ không giải ứng, là ta nhất quán làm người nguyên tắc, ta có thể trả lời trước ngươi một cái miễn phí vấn đề, mặt khác vấn đề chờ ta thấy bạc lại nói." Phong Thiên ngữ không nghĩ tới nàng tham tài tham đến cái này phân thượng, trong lòng hơi hơi cười lạnh, "Hừ, ngươi nếu là cái tham tài nha đầu, ta còn sợ bãi bất bình người sao?" Liên tục gật, gật đầu, nói: hảo, cô nương cũng là cái sảng khoái người." Khi cô nương liền trả lời trước cái thứ nhất vấn đề đi. Ý dì khinh trần cười khúc khích, ta từ trước đến nay chỗ tới này tính cái gì trả lời. Phong thiên ngữ mặt đen một nửa, cô nương là ý định tiêu khiển buồn vương sao. Ý dì khinh trần chớp chớp mắt, nói, ta trả lời sai rồi sao. Ngươi, phong thiên ảnh khuôn mặt tuấn tu xanh mét, hán cương chế áp lửa giận, nói, vậy ngươi nói, tới chỗ lại là nơi nào. Ý dì khinh trần cười tủm tịm, vươn một ngón tay đầu. Này lại là một cái khác vấn đề. Chờ ngươi thị vệ mang tới bạc ta lại trả lời ngươi. Phong thiên ngữ khi đến sắc mặt trắng lại thanh, thanh lại bạch, bàn tay nhắc tới lại bồng, tựa hồ là cố kỵ cái gì. Hảo sau một lúc lâu, hắn đông nhiên hơi hơi mỉm cười, còn không có người dám như vậy uy hiếp buồn vương, cô nương là cái thứ nhất. Ha ha, ta thích. Hắn này thích hai chữ cơ hồ là từ răng phùng bài trừ tới. Y kinh trần âm thầm buồn cười. Này thái tử tâm kế so đại phong diệp kia nhưng kém xa, hắn làm ra nhiều chuyện như vậy tới, chỉ sợ là có cao nhân ở hắn sau lưng vì hắn bày mưu tinh kế hì hì cười nói, "Đa tạ thái tử ra khích lệ." Dân nữ thụ sủng nhược kinh phong thiên ngự hắc hắc cười nói, "Không khách khí, ta chỉ là buồn bực phong đệ ở nơi nào tìm được cô nương như vậy lanh lợi người, buồn vương thích cực lạc." "Chúng ta huynh đệ luôn luôn thủ túc tinh thâm, có lẽ ta có thể đem ngươi tự trong tay hắn thảo muốn lại đây." Dù sao nữ nhân ở phong đệ trong mắt, còn không bằng một kiện quần áo, hắn chắc chắn bỏ những thứ yêu thích. Di, này não tàn thái tử cư nhiên ở ly gián nàng cùng đại phong diệp quan hệ. Tuy rằng biết rõ hắn dụng ý, nhưng trong lòng vẫn là cực đoan khó chịu, nhàn nhạt nói, lần này chỉ sợ muốn cho thái tử ra thất vọng rồi, ta cũng không phải là hắn nữ nhân, ta chỉ là hắn bảo tiêu mà thôi, cho nên ngươi hướng hắn thảo mớn, đến yêu cầu hỏi một chút tao ý kiến. Phong thiên ngữ sử sốt, bảo tiêu. Nay đảo thực mới mẻ, Bổn Vương lần đầu tiên nhìn thấy nữ bảo tiêu. Ha ha, ngươi không phải hắn nữ nhân vậy càng tốt. Ngươi theo Bổn Vương đi. Bổn Vương bảo đảm ngươi mặc vàng đeo bạc. Ngươi muốn nhiều ít bạc ta liền cho ngươi nhiều ít. Hơn nữa, ngươi nếu biểu hiện hảo, nói không chừng có thể phong ngươi cái thái tử phi gì đó. Đó chính là tương lai quốc mẫu. So ngươi đáng thương vô cùng đừng cái gì bảo tiêu mạnh hơn nhiều. Thế nào? Hắn vài lần ám sát phong giật ảnh kế hoạch đều sắp thành lại bại, theo thuộc hạ trở về báo cáo, cơ hồ đều là hủy ở cái này tiểu nha đầu trong tay. Hắn đối nàng lại là sinh khí lại là tò mò, cho nên sáng nay đi đến trong cung vị phụ hoàng thỉnh an thời điểm, chính đụng tới thừa tướng đại nhân hướng hắn phụ hoàng bẩm báo giật trong vương phủ nháo quỷ sự. Ta là hoa lệ phân cách tuyến đây là hôm nay cuối cùng một chương ha, hôm nay cộng đã phát bảy chương. Đừng lại nói ta chậm, ta đã hết lớn nhất nỗ lực. Mà hắn phụ hoàng nguyên nhân chính là vì một cái sùng ái phi tần bệnh nặng mà vô tâm hỏi đến mặt khác sự, thuận miệng một câu, trước đem nàng trộm tới đi, dù sao cũng là giật như người, trước không cần khó xử nàng, chờ thẩm vấn rõ ràng lại làm định đoạn. Tiếp theo lại đồng ý vì phong ngừa phong giật ảnh ngăn trở, trước đêm phong giật ảnh điều khỏi này cây sách, triệu tới phong giật ảnh, đem hắn tống cổ ra khỏi thành làm công sự đi. Phong giật ảnh chân trước vừa ra thành. Bọn họ sau lưng liền phái người đem ý khinh trần chỗ tới. Phong Thiên Ngữ cùng Thừa Tướng Đại Nhân tuy rằng quan hệ cá nhân cũng không tốt, nhưng lần này điểm xuất phát lại không sai biệt lắm nhất trí. Bất đồng chính là, Thừa Tướng một lòng tưởng đem ý khinh trần sớm ngày trừ bỏ, để tránh ảnh hưởng đến nữ nhi ở giật vương phủ địa vị, mà Phong Thiên Ngữ lại tưởng đem ý khinh trần nhân tại như vậy chiếm làm của riêng, đúng sự thật ở mượn sức bất qua tới, kia mới hạ thủ trừ bỏ cũng không mượn. Hắn nhân cơ hội xin ra trận, phải làm y kinh trần chủ thẩm, lão hoàng đế cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn trong lòng đại hỷ, như không phải sư ra vì hắn ra chủ ý, nói muốn đói nha đầu này một ngày, sắp sắt nàng ngạo khí, hắn đã sớm chạy tới. Hiện giờ hắn thấy y kinh trần một bộ cực yêu tiền bộ dáng, cho rằng thực hảo lạp hợp lại, cho nên nửa thật nửa giả nói như vậy một câu. Lòng tràn đầy cho rằng y kinh trần nhất định sẽ đáp ứng. Cửa lao lại một lần bị mở ra, một người mặc thanh y trung niên nam tử đi đến. Không ngờ y khinh trần xích mà cười, thái tử ra, dân nữ là cái nghèo mệnh người, đối thái tử phi gì đó nửa điểm hứng thú cũng không có. Người lão vẫn là khác tìm khác dài lợi bãi. Phong thiên ngữ sừng sốt, sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng thốt, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Y khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, cười ngâm ngâm nói, ta người này chỉ nhận bạn cũng không uống rượu, cho nên rượu mời không uống, phạt rượu cũng không ăn. Ngươi nếu tưởng từ ta trong miệng móc ra vấn đề, vậy lấy bạc tới nói chuyện, nếu không, không bàn nữa. Phong thiên ngữ tựa hồ không dự đoán được y khinh trần sẽ như vậy không biết tốt xấu, mềm cứng không ăn, trong lòng cưỡng chế lửa giận nháy mắt xông ra. hắn băng mà một phách cái bàn, trục trên bàn chén nhi đĩa nhi toàn bộ nhảy dựng lên, hắn chỉ vào y khinh trần cái môi đang muốn lạnh dọn quát lớn, Chợt nghe nhà tù ngoại tiếng bước chân vang lên, một thanh âm cung cung kính kính nói, vương, ra, minh sư ra cầu kiến. Phong thiên ngữ hơi hơi nhúng mày, tiến bảo. Cửa lao lại một lần bị mở ra, một người mặc thanh ý thì trung niên nam tử đi đến. Này nam tử diện mạo không chút nào cực kỳ, là cái loại này ném vào trong đám người liền tìm không đến cái loại này. Sắc mặt vàng như nến, nam rung chuột cần, chỉ một đôi con ngươi thập phần linh động. Mang theo một kia khôn khéo cùng tính kế. Phong thiên ngữ nhìn nhìn hắn, cho mày nói, sao ngươi lại tới đây? Có việc. Lăng hộ về đâu, ta làm hắn lấy cái bạc như thế nào đến bây giờ còn không có trở về. kia minh sư ra hơi hơi mỉm cười, thái tử ra, mượn một bước nói chuyện. Phong thiên ngữ sứng sốt, bất quá hắn tựa hồ đối vị này sư ra vẫn là man tín nhiệm, tuy rằng có một ít không cao hứng, vẫn là đi cùng vị kia minh sư ra đi ra ngoài. Ý khinh trần nhìn đến vị này minh sư ra lại là trong lòng lộp bộp nhảy dựng, ẩn ẩn cảm giác vị này sư ra nàng tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nhưng cụ thể nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, trong lòng vạn phần buồn bực, Nha, ta xuyên qua đến nơi này nhận thức nam nhân mười cái ngón tay là có thể số lại đây, người này ta nghĩ như thế nào không đứng dậy. Nàng chính ôm đầu khổ tưởng, vị kêu minh sư ra lại cùng đi phong thiên ngữ lại đi đến. Phong Thiên Ngữ lạnh lùng nhìn Y Khinh Trần liếc mắt một cái, nói: "Buồn Vương suýt nữa liền thượng ngươi cái này nha đầu đương. Y Khinh Trần dương lên mi nói: "Ta nơi nào làm ngươi bị lừa?" Phong Thiên Ngữ hừ một tiếng: "Ngươi còn giả bộ hồ đồ. Ngươi không cần ngân phiếu lại muốn hiện bạc, chính là muốn cho bên ngoài người biết, ta vì mượn sức ngươi không tiếc hạ vốn gốc, muốn cho chuyện này chuyển tới ta phụ hoàng nơi đó. Ngươi nha đầu này là muốn cố ý kéo ta xuống nước." Y Khinh Trần cười khúc khích. Đó là ngươi nghĩ nhiều, ta người này chính là thích trắng bóng bạc, nhìn thoải mái. Cũng không phải là ngươi tưởng kéo ngươi xuống nước gì đó. Phong thiên ngữ cả giận nói, ngươi còn rào biện. Ngươi hắn nhất thời nhớ không nổi như thế nào phản bác nàng, như vậy tạp trụ. Vị tiêu minh sư ra bỗng nhiên cười nói, ý cô nương quả nhiên đủ thông minh, đào cái bây dập muốn cho chúng ta vương ra nhảy, đáng tiếc ngươi như vậy kế sách ở chúng ta vương ra trước mặt đó là một chút dùng cũng không có. Chúng ta vương gia kia chính là hùng tài đại lược, thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, ngươi điểm này kỹ xảo, há có thể tránh được hắn pháp nhãn đi. Ý khinh trần trừng mắt nhìn mình sư ra liếc mắt một cái, thầm nghĩ, ngươi mới là cáo giả, một phen lời nói đã bóc trần Tam mưu kế, lại trụt vị này bao cỏ thái tử mông ngựa, nha, người này sợ là rất khó đối phó nàng trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại nhàn nhạt nói, ngươi muốn thật sự là nói như vậy, ta cũng không có cách nào bất quá ta thấy không đến bạc, ta sẽ không trả lời bất luận vấn đề gì. Phong Thiên Ngữ biến sắc, đang muốn tức giận, kia Minh sư ra bỗng nhiên khoát tay, nhàn nhạt nói, này, chỉ sợ không phải do ngươi. ý khinh Trần trong lòng hơi hơi vừa động, mày đẹp một trọn, nói như thế nào? Minh sư ra khẽ cười nói, chúng ta vương gia biết ngươi cái này, nha đầu tất nhiên gàn bướng hồ đồ, cho nên ở vừa rồi đồ ăn hạ 10 ngày tức chẳng tán. nay dược chính là bá đạo thực. Mười ngày trong vòng nếu không có giải dược, ngươi ruột liền sẽ một tấc đức từng khúc rớt, chịu đủ tất cả khổ sở lúc sau, mới có thể chết ý khinh trần sắc mặt hơi đổi, đống nhiên cười lạnh nói, ngươi lửa quỷ đầu. Vừa rồi đồ ăn các ngươi vương ra cùng ăn, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ độc chết. Phong thiên ngữ lạnh lùng cười nói, này ngươi tưởng không rõ sao. Ta sợ ngươi nha đầu này sinh ra nghi ngờ, đã sớm trước tiên phục giải dược, tự nhiên là không sao. Y Khinh Trần trong lòng hối hận ruột đều thành, "Nờ nờ giờ, ta như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu." Hàng năm đánh nhạ, lúc này đây đảo làm nhạn mổ đôi mắt. Thật là đen đủi. Chính mình mạng nhỏ giờ phút này niết ở nhân gia trong tay, Y Khinh Trần đối mắt chuyển chuyển, không thể không mềm xuống dưới, ủ dục cụ đôi nói, "Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn như thế nào mới có thể cho ta giải dược?" Phong Thiên Ngữ thấy nàng rốt cuộc chịu thua, trong lòng đại hỉ, nói: Ngươi trước thành thành thật thật trả lời ta kia mấy vấn đề. Ý khinh trần nhướng mắt, nha, thằng ngại này thực sự có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế hư thói quen, còn không có quên này mấy cái rác rưởi vấn đề. Nàng vươn một ngón tay, lắc lư, ra gốc, một vấn đề một ngàn lượng, ta coi như chiếu cấu ngươi một chút, lần này ta có thể thu ngân phiếu. Phong thiên ngữ không nghĩ tới tới rồi tình trạng này, nàng còn như vậy chết đòi tiền, cả giận nói, ngươi còn dám nói điều kiện. Thật sự là không muốn sống nữa sao? Y kinh trần hì hì cười nói, dù sao ta này lạn mệnh cứ như vậy, ngươi không cho ta, ta chết cũng sẽ không nói. Không có bạc ta tình nguyện chàng xuyên bụng lạn mà chết. Phong thiên ngữ thấy nàng một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, thật sự là giận sôi máu. Đời này hắn còn không có gặp qua như vậy điêu ngoa tham tài nha đầu. Nhưng sinh khí về sinh khí, hắn lại không để bụng này mấy ngàn lượng bạc. Vì phòng ngừa nha đầu này lại lần nữa trộn lẫn không rõ, hắn đơn giản liền đáp ưng xuống dưới, hảo đi. Này ngân phiếu ta cho ngươi. Tự trong lòng ngược thuận tay lấy ra một chương ngân phiếu, vỗ vào trên bàn, nói, hảo. Đây là năm ngàn lượng, ngươi hiện tại có thể trả lời bổn vương vấn đề. Đệ nhất, ngươi rốt cuộc là tự nơi nào tới. Đừng nói cái gì từ trước đến nay chỗ tới như vậy thì lời nói. Bổn vương không công phu cùng ngươi tinh tọa cơ. Easy Khinh Trần khẽ cười nói, hảo, xem ở bạc phân thượng, ta nhất định nói cho ngươi lời nói thật, ta đến từ Trung Quốc Bắc Kinh. Trung Quốc Bắc Kinh. Phong thiên ngữ như như mày, hắn trước nay liền không nghe nói qua có như vậy quốc gia. Cả giận nói, nha đầu túi, ngươi lại tiêu khiển bổn vương. Lại nói dối. Easy Khinh Trần trừng hai mắt nói, thiết, ta lời này chính là thật không thể lại thật lời nói thật, như có nói dối, trời đánh ngũ lôi hoanh. Nàng một bộ lời thề son sắt bộ dáng, đảo làm phong thiên ngữ có chút mơ hồ, thầm nghĩ, hay là, trên đời này thực sự có như vậy một quốc gia, là ta sở không biết. Hắn thật sự nghĩ không ra, đơn giản liền cũng không hề tưởng, nói, kia cái thứ hai vấn đề, ngươi bảng môn tả đạo là cùng ai học. Ý khinh trần lắc lắc ngón tay, thái tử ra, tiểu nhân trước thế ngươi sửa đúng một chút. Ta đây là pháp thuật, không phải bảng môn tả đạo. Phong Thiên Ngữ không muốn lại cùng nàng truyền tạp một ít cảnh lá vấn đề. Nói, hảo, vậy ngươi nói, ngươi pháp thuật là tự nơi nào học được. Ý dưới khinh trần cùng dứt khoát nói, ra truyền. Quyết không ngoài tiết, cho nên ngươi nhân lúc còn sớm thu hồi tưởng bái ta làm thầy ý niệm. Ta không thu đồ đệ. Phong Thiên Ngữ cả giận nói, cái nào tưởng bái ngươi vi sư. Vậy ngươi cha hỏi nhà ta phổ làm cái gì. Ý dưới khinh trần đi môi. Nhà đầu này rất có cố tả hữu mà nói nó bản lĩnh. Phong thiên ngữ cơ hồ khí đến vô lực. Hảo đi, cái thứ ba vấn đề, ngươi cùng Lão Tam là như thế nào nhận thức? Hắn bên người thu lưu ngươi như vậy một người, đến tột cùng là muốn làm gì? Ý khinh trần nhúng mày, cười nói, ngươi là thái tử ra, khá vậy thật bắt quái, như vậy vấn đề ngươi cũng hỏi. Ta là hoa lệ phân cách tuyến hôm nay nhắn lại hảo thiếu A, ngồi sổm mà vẽ xoan úp. Bắt quái. Phong thiên ngữ bị cái này từ chỉnh không hiểu ra sao. Nhưng vì không bị nha đầu này lại dẫn dắt rời đi đề tài, hắn cắn răng tự động xem nhẹ, ít nói vô nghĩa, mau mau trả lời. Ý khinh trần cười nói, ngươi đây là hai vấn đề Nga, tính, buồn cô nương liền hào phóng một chút, mua một tặng một đi. Ta và người già lão Tam là ở một ngọn núi thượng nhận thức. Lúc ấy hắn đang bị một đám cẩu đuổi giết, ta trong lúc vô ý cứu hắn, liền nhận thức lâu. Đến nỗi hắn đến tuột cùng muốn làm gì, ngươi hẳn là hỏi hắn đi, ta như thế nào biết. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng mở to một đôi con mắt sáng, một bộ thực vô tội bộ dáng. Nhà đầu này tuyệt đối có tức chết người không đền mạng tiền vốn. Vị tiêu minh sư già trong mắt hiện lên một mạng hứng thú. Phong thiên ngữ ba ngàn lượng bạc ném đi ra ngoài, cư nhiên một cái giống dạng vấn đề cũng không hỏi ra tới, không khỏi rất là bực bội. Hắn đang muốn phát lôi đỉnh cơn giận. Tiêu Minh Sư ra bỗng nhiên mỉm cười nói, thái tử ra, nha đầu này xảo trá thai quái, ngươi thiên kim thân thể, không đáng cùng nàng chấp nhặt thỉnh tạm tức lôi đỉnh cơn giận, đại tiểu nhân tới dò hỏi nàng. Phong thiên ngữ đơn phượng nhãn nhíu lại, thở phi phi nói, hảo, ngươi hỏi nàng đi, nếu lại như vậy không biết tốt xấu, ngươi liền dùng lạc hình tới hầu hạ nàng. Minh Sư ra gật gật đầu, tiểu nhân để ý tới đến. Thái tử ra xin yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ hỏi ra chúng ta muốn biết vấn đề. Y kinh trần trong lòng lộn bộp nhảy dựng, bọn họ phải đối ta dùng lạc hình. Chẳng lẽ chính là ở TV thượng xem, lấy cái thiêu hồng bàn ủi lạc ta ra thịt. Thiên A, lần này chỉ sợ bất tử cũng muốn lột ra vừa nhấc đầu, thấy vị kia minh sư ra hai con mắt liền giống như hai thanh dao nhỏ, ở trên người nàng quét tới quét lui, lại không nói lời nào, hắn ánh mắt giống như là một cái gián độc Làm ý khinh trần cầm lòng không đậu dùng mình một cái. Sắc mặt rốt cuộc có chút trắng bệch lên. nhịn không được nói, uy, ngươi xem ta làm cái gì? Các ngươi hỏi vấn đề ta không phải đều trả lời sao? Minh Sư ra trầm rãi nói, nhưng ngươi trả lời cũng không thể làm chúng ta vương ra vừa lòng. Có lẽ, ta hẳn là hảo hảo hầu hạ ngươi một chút, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nói chuyện. Ý khinh trần trong lòng là phát phát thằng nghẻ, trên mặt lại không dám lộ ra tới. Ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên, thử, ngươi nếu dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta đây đánh chết cũng sẽ không nói. Ta liền chết còn không sợ, còn sợ ngươi trà tân sao. Mình sư ra khẽ cười nói, ta biết cô nương không sợ chết, cho nên thực kính để cô nương, càng muốn thử xem cô nương đến tuột cùng có bao nhiêu ngạnh xương cốt túi đầu suy nghĩ một chút. Chậm rãi nói, cô nương như vậy hoa dung nguyệt mạo, nhất định thực yêu quý chính mình dung nhan, sách, sách. Ta cũng không đành lòng cho ngươi tổn hại, như vậy đi, ta vừa mới học được một loại công phu, có thể ở dùng song hình về sau, còn có thể khôi phục ngươi vốn co dung mạo, nói không chừng còn có thể. Xinh đẹp vài phần đâu. Phong thiên ngữ nào nào, nói, cái gì công phu? Buồn vương nhưng thật ra có điểm tò mò. Minh Sư ra cười nói, này biện pháp là tiểu nhân mới nghiên cứu ra tới, còn không có sử dụng quá, có lẽ dùng tại đây vị cô nương trên người cũng không tồi. Phong Thiên Ngữ lòng hiếu kỳ bị câu lên, "Ngươi hãy nói xem." Minh Sư ra nói, "Kỳ thật, cũng không tính khó. Ta có thể trước dùng một phen cực mỏng cực lợi tiểu đao." Tại đây vị cô nương mép tóc trố cắt ra một cái khẩu, sau đó lại chậm rãi đem nàng cổ bộ chỉnh trương ra lột hạ. Lột hạ lúc sau chúng ta lại dùng là hình, chờ dùng xong hình, tiểu nhân lại đem nàng ra một lần nữa phùng thượng, bảo hiểm cùng vô dụng quá hình giống nhau, mặt ngoài căn bản nhìn không ra tới. Như vậy Mặc dù về sau Tam Vương ra tới muốn người, chúng ta cũng có thể giao ra cái nguyên lành người ra tới, Thái tử ra cùng Tam Vương ra huynh đệ tình thâm, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho, không thể bởi vì cái này nha đầu bị thương Thái tử cùng Vương ra hòa khí căm mồm. Ngươi cái này biến Thái căm mồm. Không đợi hắn nói xong, ý khinh trần sắc mặt đã biến như giấy trắng giống nhau. Nàng không tin mà trừng mắt vị kia Minh sư ra, run giọng nói, ngươi, ngươi không phải người. Như vậy biến thái hình phạt ngươi cũng nghĩ ra được. Minh sư gia hơi hơi mỉm cười, cô nương quá khen, kỳ thật ta còn có thật nhiều cùng loại hình phạt. Cô nương nếu cảm thấy hứng thú, không ngại liền đều nếm thử. Y Khinh Trần giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Nói ra bãi. Minh sư gia cười nói, ưn, lúc này mới ngoan. Cô nương đảo cũng thực thức thời, chúng ta thái tử gia chỉ muốn biết một sự kiện chuyện gì, ngươi sẽ một thân tà môn công phu. Mà thanh cánh quốc là nghiêm cấm này một loại vu thuật, ta vương ra rõ ràng biết điểm này, cố tình muốn đem ngươi lưu tại bên người, này mục đích nhưng thật sự là làm người thực phí nghi đoán A, hay là, là muốn cho ngươi đối phó người nào đó. Người này là ai đâu? Ai sẽ là làm hắn trăm phương ngàn kế tưởng đối phó người đâu? Cô nương nhất định là rõ ràng bãi. Minh Sư ra một đôi đôi mắt móc dường như nhìn nàng, ngắn ngủn một phen lời nói, lại là thâm ý sâu sắc. Ý khinh trần sửng sốt sửng sốt, nàng rốt cuộc đối này trong cung lục đục với nhau không phải thực minh bạch, suy mà cười, người nói bậy gì đó đâu. Ta xác thật sẽ một chút pháp thuật, nhưng lại không phải hại người vu thuật, hắn như thế nào sẽ làm ta đi hại người. Minh Sư ra đạm đạm cười, cô nương này liền không đúng rồi, vì cái gì không nói lời nói thật. Ai, xem ra ta yêu cầu cấp cô nương một cái giao hấn, mới có thể biến ngoan chút. Nói chuyện công phu... Hắn tử trong lòng ngực đống nhiên sở chỗ một thanh mỏng như tờ giấy phiến tiểu đao, ở ý khinh trần trước mặt lung lay nhón lên. Ý khinh trần lắp bắp kinh hãi, sợ tới mức cả người lông tơ đều cơ hồ nhảy dựng lên, cả giận nói, ta nói chính là lời nói thật à, người nhà rốt cuộc muốn cho ta nói cái gì. Minh sư ra khe khẽ thở dài, nói, hảo, ta đây liền thế cô nương nói ra bãi. ta vương ra tuy rằng không kịp chúng ta thái tử ra hùng tài đại lượng, Nhưng hắn giã tâm lại không nhỏ, một lòng muốn thay thế được thái tử vị trí, cho nên hắn mới trăm phương ngàn kế tìm tới cô nương như vậy một cái sẽ tà môn công phu. Ý đồ làm cô nương lấy tà thuật thay đổi vạn tuế ra tâm ý, sửa lập tam vương ra vì thái tử. Hơn nữa đối vạn tuế ra cũng làm mưu đồ gây rối, chỉ sợ đối phó song thái tử, bước tiếp theo liền sẽ đối phó vạn tuế ra hắn nhẹ nhàng một phen lời nói, liền đem một cái mưu đồ xoan bị. Ý đồ hành thích vua tội danh ấn ở phong giật ảnh trên người. Liền phong thiên ngữ nghe xong đều lắp bắp kinh hãi, nghĩ nghĩ, cảm thấy sư ra quả nhiên phân tích không tội, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, căm tức nhìn y khinh trần nói, ngươi nói, minh sư ra nói nhưng đối. hắn vơ vét đến ngươi, thật là là vì đối phó ta, cướp lấy thái tử chi vị. Y khinh trần ngây người ngẩn ngơ, bừng tỉnh minh bạch bọn họ trảo chính mình tới chân chính nguyên nhân. Nguyên lai bọn họ là muốn cho nàng làm một quả quân cờ, một quả hãm phong giật ảnh với vạn kiếp bất phục quân cờ. Nàng không khỏi cười ha ha, minh sư ra, sức tưởng tượng của ngươi cũng thật đủ phong phú. Hơn nữa vu hoan hãm hại bản lĩnh cũng là nhất đẳng nhất hảo. Minh sư ra trên mặt lạnh lùng, nói, ta bất quá nói ra hắn thu lưu ngươi trần chính mục đích mà thôi. Ý thì, cô nương, ta biết ngươi cũng là một cái chịu hắn che giấu, hắn kỳ thật cũng chỉ là ở lợi dụng ngươi. Lợi dụng xong hắn sẽ đem ngươi một chân đá văng ra. Cùng với đến lúc đó ngươi thất ý khổ sở, chi bằng hiện tại liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ cần ngươi ra mặt chỉ chứng tam vương ra âm hiu, chúng ta thái tử ra nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn nói chuyện công phu, đã tử trong lòng ngực móc ra một trường giấy, trên giấy rậm rạp đều là cực nhỏ chữ nhỏ. Hắn cầm này tờ giấy ở y khinh trần trước mắt nhóng lên, mỉm cười nói, nhìn, đây là ta vì ngươi viết lời khai. Ngươi chỉ cần ở mặt trên họa cái áp ký cái tên là được. Yên tâm, chúng ta thái tử ra sẽ không bạc đãi ngươi. Sự tình sau khi thành công, vô luận ngươi muốn cái gì kìm châu đáo ngọc, thái tử ra đều sẽ cho ngươi, làm ngươi nhẹ nhàng liền trở thành thanh cánh quốc nhất giàu có người phong thiên ngữ gật gật đầu nói, không tuổi chỉ cần có thể vận ngã tam vừng ra, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Minh sư ra vẻ mặt trách trời thương dân, y đi cô nương. Thiên đường vẫn là địa ngục tất cả tại ngươi nhất niệm chi gian. Lần này ngươi đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Tại hạ kiến nghị ngươi vẫn là thức thời một chút. Bọn họ khai ra điều kiện thật sự là hậu đãi, mà thủ đoạn cũng thật sự là đê tiện. Y khinh trần nhìn trầm trầm vị kêu minh sư ra trong tay sáng tróe tiểu đao, trong lòng thầm thở dài một hơi. Nha, tuy rằng đại phong diệp đủ phúc hát, nhưng đối ta còn là tương đương không tồi. Ta như thế nào có thể làm ngụy chứng hại hắn? Ai, này thái tử tuy rằng là cái bao cỏ, nhưng hắn vị này sư ra mà khi thật không thể khinh thường, động âm lưu quỷ kế, đại phong diệp chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Ai, đại phong diệp, ngươi tử cầu nhiều phúc bãi, ta nhưng không nghĩ chịu chi lột ra chi khổ, không có biện pháp, đành phải tự sát một lần, nha, nói không chừng lần này ta liền hồn xuyên đi trở về. Mình sư ra thấy nàng trầm tư không nói, lạnh lùng cười như thế nào, cô nương suy xét như thế nào, có thể tưởng tượng thông thấu. Y Khinh Trần ngẩng đầu lên, hơi hơi mỉm cười, nghĩ thấu, ngươi quá thông minh, quá đê tiện, ta quyết định biến thành quỷ tới trên ngươi. Một câu nói xong, hạ quyết tâm, cắn răng một cái, liền muốn cắn lưới tự sát. Không nghĩ kêu Minh sư ra nhìn qua hào hoa phong nhã, động tác thế nhưng nhanh như tia chớp, bang mà một tiếng chế trụ Y Khinh Trần cảm. Trong mắt hiện lên một mặt kinh bội, trên mặt lại không mang theo ra tới, lạnh lung thốt, người nhà đầu này tính tình đảo liệt hắn vừa mới nói đến nơi này, nhà tu ngoại bỗng nhiên có hôn loạn tiếng bước chân vang lên. Chỉ nghe một cái âm thanh trong trẻo nói, phụ vạn thuế ra khẩu dụ, tuyên ý khinh trần tiến cung kiến lên giá, không được có lầm. Phong thiên ngữ biên sắc, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy phong giật ảnh đã đi vào hắn trước mặt, cười như không cười nói, Nga, nguyên lai đại hoàng huynh cũng ở chỗ này. Y khinh trần tuyệt chỗ phùng sinh, trong lòng đại hỷ, cầm lòng không đậu nhảy dựng lên, tiêu lên, đại phong, diệp, ngươi như thế nào mới đến? Lại đến vãn một bước, ngươi đã có thể nhìn không tới ta lạp. Phong giật ảnh hắc mâu trung ba quang lưu động, ở nàng trên mặt đảo qua mà qua, thấy nàng tựa hồ cũng không đã chịu cái gì thương tổn, không khỏi ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ánh mắt ở cái kia hộp đồ ăn thượng hơi dừng lại lưu, nhàn nhạt cười nói, đại hoàng huynh thật sự hào hứng thú. Đối ta một cái hạ nhân cũng như vậy quan tâm, tự mình đưa cơm tới. Tiểu đệ thật sự là vô cùng cảm kích. Phong giật ảnh gần nhất, phong thiên ngữ liền liền biết, lần này kế hoạch chỉ sợ muốn toàn ngâm nước nóng. Hắn đánh cái ha ha, không dám, không dám. Phù hoàng rốt cuộc đem thẩm vấn y cô nương nhiệm vụ giao cho ta, ta coi ở tam hoàng đệ mặt mối thượng, tổng không thể làm y cô nương quá mức chịu tội đúng hay không. Phong giật ảnh hơi hơi mỉm cười nói, như thế. Tiểu đệ liền đa tạ đại hoàng huynh. Bất quá hiện tại phụ hoàng cấp trở vị này ý, ý cô nương đi vì hà quý phi chữa bệnh, hoàng mệnh trong người, tiểu đệ hiện tại liền đem người mang đi. Này không ổn đi. Phụ hoàng rốt cuộc làm ta thẩm tra xử lý này án, tam đệ cứ như vậy đem người mang đi, ta như thế nào hướng phụ hoàng công đạo. Phong thiên ngữ còn chưa từ bỏ ý định, vội vội ngăn trở. Phong giật ảnh đen như mực đôi mắt nhíu lại, nhàn nhật nói, tiểu đệ lần này tới. Chính là phụng phụ hoàng chi mệnh Hay là đại hoàng huynh muốn kháng chỉ nay dù sao cũng là khẩu dụ Không có chứng cứ rõ ràng vi huynh không dám thả người Phong giật ảnh trong mắt quang hoa chật lóe Khẽ cười nói Nguyên lai hoàng huynh là sợ ta giả truyền thánh chỉ nha Ngô công công Ngươi cho hắn nói nói Phong giật ảnh bên cạnh còn đứng một cái thái giám Người này nghe vậy tự bóng ma đi ra Hướng về phía phong thiên ngữ làm thi lễ Thái tử ra vạn thuế ra sắc thật là như thế phân phó nô tài có thể làm chứng phong thiên ngữ thẳng đến giờ phút này mới thấy rõ cái này thái giám dung mạo người này đúng là hoàng đế bên người bên người đại thái giám nô tổng quảng phong thiên ngữ vừa thấy hắn tức khắc như tiết khí bóng cao su biết hắn lời nói phi hư đều không phải là giả truyền thánh chỉ cho nên lại không dám ngăn trở chơ mắt nhìn phong giật ảnh mang theo ý khinh trần nên ngang mà đi hắn ngây người ngẩn ngơ oán hận nói. Gia hỏa này không phải ra khỏi thành đi sao? Như thế nào sẽ nửa đêm liền gấp trở về? Nãi nãi, cư nhiên còn làm ra thánh chỉ. Thằng nhãi này làm sao bây giờ đến? Vị tiêu minh sư ra con ngươi tình quang trật lóe, khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, càng ngày càng tốt chơi. Hắc hắc, này phong giật ảnh đảo còn có thể coi như là đối thủ của ta hắn trong lòng tinh kế. Trên mặt lại cô ý hiện ra một mặt ưu sắc, nói, thái tử ra, Vị này Tam Vương ra quá âm hiểm quá rào hoạt. Có lẽ, hắn ở vạn tuế ra bên người xếp vào có nhang tuyến, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền biết, kịp thời gấp trở về cứu nha đầu này, ai, còn kém một bước liền thành công, thất bại trong gang tấc ca. Vị này Tam Vương ra tâm cơ thâm trầm, thâm tàng bất lộ, đúng là ngươi thuận lợi đăng cơ một cái đại kinh địch, chúng ta không thể không phòng. Lần này chỉ sợ rút dây động rừng, phải đối phó hắn sẽ càng khó. Phong thiên ngữ hận nhất liền chính là có người cùng hắn đoạt thái tử chi vị, nghe vậy hắn hận nói, ta sẽ ý tưởng đem hắn trừ bỏ. Trên thế giới này có ta vô hắn, có hắn vô ngã. Nói tới đây, hắn đơn phượng nhãn tràn đầy sắc khí. Phong giật ảnh đem ý khinh trần mang ra nhà tù, mới vừa rồi âm thầm thở một hơi dài. Một lòng đập bịch bịch. Hắn hôm nay ra khỏi thành song xuôi hoàng thượng công đạo sự tình, đã là đêm tối, hắn ở dịch quán nội đang muốn nghỉ ngơi không để phòng sáu quỷ lại chui tiến vào, hắn cho rằng lại là Y Khinh Trần hồ nháo đang muốn trách cứ, không ngờ nữ quỷ nhóm liền bùn bùn mà quỳ xuống, đem Y Khinh Trần tình cảnh giản lược nói một lần, cầu xin hắn cứu các nàng chủ nhân. Phong giật ảnh chấn động, tưởng cũng chưa tưởng, liền suốt đêm kỵ khoái mã chạy về. ở trên đường hắn đã trải vớt lại ý nghĩ, biết lần này định là cái kia lan phi đảo quỷ, hắn e sợ cho Y Khinh Trần sẽ xảy ra chuyện, này một đường. Quất con ngựa cơ hổ muốn bay lên tới giống nhau. Vốn dĩ bốn cái canh giờ lộ trình, hắn hai cái canh giờ liền đuổi trở về. Ở cửa cung ngoại, hắn trong lúc vô ý nghe nói hoàng đế ái phi Hà quý phi bệnh nặng, trong lòng đột nhiên vừa động, đã nghĩ tới một cái cứu ý khinh trần kế sách. Hắn về trước đến trong phủ mời tới Hà thủ ngộ, Hà thủ ngộ cũng nghe tới rồi y khinh trần bị trong cung người mang đi tin tức, chính cấp bao quanh loạn chuyển. Phong giật ảnh nhẹ nhàng cho hắn công đạo vài câu liền mang theo hắn đi vào hoàng cung, cầu kiến phụ hoàng, nói hắn có biện pháp hoàn toàn chưa khỏi hà phi nương nương bệnh. Hoàng đế đang ở vì hà phi sự dị thường phiên muộn, nghe được cung nhân tới báo, trong lòng tự nhiên đại hỉ, vội đem phong giật ảnh hai người triều tiến cung nội. Ta là hoa lệ phân cách tuyến một hồi còn có một chương Nga, hoa tươi phiếu phiếu, tập đến đây đi. Hà thủ ngộ không chút hoang mang mà đem hà phi nương nương mạch, sau đó cười ngâm ngâm mà nói này bệnh hắn có thể trị. Nhưng cần thiết muốn Ý Kinh Trần làm giúp đỡ. Hoàng đế vừa nghe Hà Phi bệnh có thể trị, trong lòng đại hỷ, đang muốn nghĩ trị, phong giật ảnh lại đã chờ không kịp, thảo cái khẩu dụ liền mang theo đại thái giám ngô tổng quản hỏa tốc đuổi tới thiên lao bên trong, rốt cuộc ở nguy hiểm nhất một khắc, cứu Ý Kinh Trần. Ý Kinh Trần tìm được đường sống trong chỗ chết, ngửa mặt lên trời trường thở ra một hơi. Nha, quả thực chính là tái thế làm người A. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn đi ở phía trước phong giật ảnh, chỉ cảm thấy hắn trước nay không như vậy hình tượng cao lớn quá. Cùng quan âm bù tát so sánh với, liền kém trên đầu kia một vòng quan hoàn. Nàng khẩn đi vài bước, đuổi kịp hắn, cười nói, đại phong, diệp, còn hảo ngươi tới kịp thời, bằng không ta đã bị cái kêu biến thái sư ra lột ra nói tới đây. Nàng chính mình đều có chút nghĩ mà sợ, cầm lòng không đậu dùng mình một cái. Phong giật ảnh nghiêng đầu nhìn nhìn nàng. Trong mắt quang hoa trật lóe, đống nhiên quay đầu đối bên người ngô tổng quản nói, ngô công công, vạn tuế ra vội vã vì hà phi nương nương trị liệu, chúng ta đi trước một bước. Kiếm ngô tổng quản vừa mới gật đầu một cái, còn không có tới kịp nói chuyện, phong giật ảnh liền đống nhiên chặn ngang bế lên ý gì khinh trần, như bay mà đi. Hôn mê, hắn lại ôm nàng chạy. Hắn không phải là ôm nàng nghiện rồi đi. Ý gì khinh trần nằm ở hắn trong lòng ngực, vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời rồi lại cảm thấy nói không nên lời ấm áp cùng an tâm. Phong giật ảnh ôm nàng mấy cái lên xuống, đã đi vào một cái hoa viên nhỏ bên trong, ở cây cối thấp thoáng dưới có một cái tiểu đình hóng gió. Phong giật ảnh ở đình hóng gió trung tướng nàng thả xuống dưới, một đôi con ngươi trên dưới đánh giá nàng một phen, y khinh trần chỉ cảm thấy hắn một đôi mắt tựa như đèn pha, cơ hồ đem nàng toàn thân nhìn cái thông thấu. Nàng mắt ứng hồng lên, nói, ngươi như vậy xem ta làm cái gì ta trên người lại không có đột nhiên trường ra một đóa hoa tới. Phong giật ảnh khẽ khẽ thở dài, may mắn, may mắn ta trở về còn xem như kịp thời, bọn họ không đối với ngươi dụng hình đi. Y Kinh Trần Cái miệng nhỏ một phiết, nói, dũng hình nhưng thật ra không có, chính là một ngày không làm ta ăn cái gì, thiếu chút nữa đem ta đói chết. Phong giật ảnh trao mày nói, ngươi đến bây giờ còn không có ăn cái gì. Phong giật ảnh trao mày nói, ngươi đến bây giờ còn không có ăn cái gì. Đông nhiên giống nhớ tới cái gì, tự trong lòng ngực lấy ra một cái giấy bao, giấy bao mới vừa vừa mở ra, một trận phát mũi thanh hương liền chuyển ra tới, nguyên lai là mấy thứ tinh xảo điểm tâm. Y khinh trần làm cái mặt quỷ, nói, nguyên lai ngươi còn thích đem ăn ngon điểm đồ vật mang ở trên người. Phong giật ảnh đạm đạm cười, chưa chí có không, đem những cái đó điểm tâm đặt ở tay nàng thượng, ăn đi, đừng nói là ngươi. Nguyên lai hắn hôm nay đi ngang qua phồn thành thời điểm. Trong lúc vô ý nhìn đến có một nhà bánh ngọt cửa hàng hàng phía trước nổi lên trường long điểm tâm hương khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ phố. Hắn đông nhiên nhớ tới y khinh trần cái này tham ăn nha đầu, đầu góc nóng lên, cư nhiên cũng bài nửa ngày đội, vì nàng mua một bao. Y khinh trần trong miệng tuy rằng nói móc hắn, trong lòng lại rất cảm kích. Đem điểm tâm tiếp nhận, ăn lên. Phong giật ảnh xem nàng ăn mùi ngon bộ dáng trong lòng đông nhiên có một loại ấm áp cảm giác. Ý khinh trần ăn tương cũng không cực nhã, nàng ăn cái gì luôn luôn coi trọng tốc độ, không có biện pháp, này vẫn là lúc ấy ở bệnh viện làm hộ sĩ khi luyện ra bản lĩnh, ăn cái gì nếu không mau nói, vô cùng có khả năng sẽ đói bụng. Hùng chi lần này điểm tâm mỹ vị cực kỳ. Phong giật ảnh thấy nàng tam khẩu hai khẩu liền giải quyết một cái, không đến một lát công phu, một bao điểm tâm đã bị nàng toàn ăn xong bụng đi. sinh như là quỷ chết đói đầu thai. Hắn không khỏi bật cười. Hắn trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, thấy y kinh trần khỏe miệng còn có một mạt điểm tâm tàn viên. Trong lòng hơi hơi vừa động, cầm lòng không đổ vươn tay đi, liền tưởng cho nàng lau. y kinh trần tử cũng phát hiện, vội vươn đinh hương cái lười ở bên môi vừa chuyển, liền đem chứng cứ phạm tội hủy diệt vô hình. Phong giật ảnh nao nao, ánh mắt đống nhiên gia tăng, giờ phút này hai người ai đến cực gần, phong giật ảnh cánh tay liền ấn ở y kinh trần phía sau cây cột phía trên. Giờ phút này thấy y khinh trần khẽ nhếch môi đỏ, một bộ ngốc ngốc bộ dáng, hắn trong lòng nóng lên, cơ hồ là ma xuôi quỷ khiến, rối ra tay, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một túi đầu, liền hướng nàng mê người môi đỏ hôn tới. Y khinh trần mười vạn cái cũng không nghĩ tới hắn sẽ lúc này hôn nàng, đại não còn không có phản ứng lại đây, môi đỏ đã bị hắn hôn lấy, tiến tới kẻ ra nàng kia không hề chuẩn bị môi răng, cùng nàng đinh hương cái lươi dây dừa một hơi. Y Dĩ Kinh Trần chỉ cảm thấy trong đầu doanh mà một tiếng, thiếu chút nữa đường ngắn. Thiên A, nàng nụ hôn đầu tiên. Nàng kia bảo lưu lại 20 năm nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy dễ dàng bị cái này cổ nhân cấp cấp đi. Nói đến buồn cười, ở tình yêu thức ăn nhanh, tiêu chấp ở trung thế kỷ 21, giống Y Lý Kinh Trần như vậy một cái 20 tuổi mỹ nữ cư nhiên không nếm đến quá nụ hôn đầu tiên là cái gì tư vị, không thể không nói là một cái khác loại. Nhưng này không thể trách nàng, nàng cũng từng nửa thật nửa giả nói qua vài lần luyến ái, nhưng đều chỉ giới hạn trong dắt dắt tay nhỏ loại. Không có biện pháp, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, một có nam nhân rửa nàng thân cận quá nàng liền siêu cấp phản cảm. Cũng có mấy cái không sợ chết bạn trai tưởng cùng nàng đem quan hệ càng gần một bước, nhưng còn không có tới gần dai nhân thân mình, liền bị nàng một cái nổi to gián cấp chụp bay ra đi. Nhưng là hiện tại, Nàng nụ hôn đầu tiên cứ như vậy chưa kinh nàng đồng ý bị người cướp đi. Hơn nữa, đáng chết, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một lòng nhảy như nổi trống, đầu góc vượng vượng, thế nhưng không đành lòng đẩy ra hắn. Ngần ra thần công phu, nàng cái miệng nhỏ đã bị hắn xâm phạm cái hoàn toàn. Chính hôn trời đất u ám thời điểm, một thanh âm nột ngột mà vang lên, cái kia, lao đại, chúng ta có thể đã trở lại sao? Thanh âm không tính đại. Nhưng nghe ở y khinh trần trong thai lại giống cái xâm xét, thoáng chốc tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên một phen đẩy ra phong giật ảnh, khuôn mặt nhỏ đỏ cái thông thấu, chỉ vào phong giật ảnh kêu lên, Người, ai cho phép ngươi chiếm ta tiện nghi? Cái kia, lão đại, nhìn qua ngươi rất vui ở trong đó đâu. Một cái nữ quỷ bỗng nhiên trống rông xông ra, mãn nhãn ngôi sao nhỏ nói. Đối Nga, đối Nga, chúng ta trước nay không thấy được lão đại ngươi cùng người hôn môi quá. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xu hướng giới tính có vấn đề, là cái pha lê niết. Cái thứ hai nữ quỷ toát ra đầu tới, vẻ mặt cao hưng phân chấn bộ dáng. Đúng vậy, lần này xem ngươi hôn môi như vậy lầu nhập, chúng ta cuối cùng không hề vì ngươi lo lắng. Cái thứ ba nữ quỷ giống như thực lời nói thâm thiế bộ dáng. Đúng vậy, đúng vậy, ban đầu chúng ta cũng không dám thực tiếp cận ngươi, liền sợ ngươi sẽ đối chúng ta sẽ quay rối tình dục đệ tứ nữ quỷ nói một nửa. Đã bị thứ năm cái nữ quỷ dâm một chân. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Ngươi như thế nào lại giẫm ta a Quỷ dâm quỷ kia cũng là rất đau. Ta là hoa lệ phân cách thuyến muốn bình luận. Không cho ta. Hừ hừ. Ta họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Hắc hắc. Thứ năm cái hiện thân đúng là này giúp nữ quỷ trung đầu nhi. Nàng trừng mắt nhìn đệ tứ nữ quỷ liếc mắt một cái. Nói. Lao lục Ngươi liền ái nói hiệu nói vượng. Chúng ta lão đại là cái bình thường nữ hài tử sao có thể đối chúng ta quay rối tình dục đâu? cái kia lão lục không phục nói, đầu, này vẫn là ngươi nói lý, như thế nào ngươi đảo không thừa nhận băng mà một tiếng? cái kia lão lục còn không có lên án song, đã bị cái kia đầu nhi thuận tay dán một cái đại băng dính, phong bế nàng kia trường gây hòa miệng, phong giật ảnh vừa mới đếm tới rồi y khinh trần kia điểm mỹ hương thơm, còn không có càng tiến thêm một bước đâu, đã bị này sáu cái đại bóng đèn đánh gãy, vốn dĩ có chút khó chịu. Nhưng nghe đến các nàng đối thoại, trong lòng lại là mừng thầm, nha đầu này hôn kỹ như vậy chắc trác, nguyên lai like thật là lần đầu tiên. Như vậy cảm giác thật là bạo sảng, phong giật ảnh bất giác lộ ra một tiếng mỉm cười. Y kinh trần lại là lại tức lại thẹn, nho nhỏ nắm tay nắm lại nắm, hận không thể hành hung một đốn này mấy cái lại nhải, loạn bóc nàng gốc gác ổn ảo nữ quỷ. Cái kia đầu nhi rốt cuộc tâm nhãn nhiều chút, thấy y kinh trần sắc mặt càng ngày càng không tốt, vội vung tay lên. Ngăn lại trụ mặt khác năm quỷ hương phấn thảo luận thanh, ha hả cười ngây ngô một chút nói, Hảo, hảo, lão đại, chúng ta cuối cùng là kịp thời đem phong đại vương gia thỉnh đã trở lại, cũng kịp thời cứu ngươi, chúng ta sứ mệnh cũng coi như hoàn thành. Chúng ta có thể nghỉ ngơi đi. Thấy ý khi khinh trần không nói, nàng thẻ lưỡi, cùng mặt khác năm quỷ hóa thành một đoàn khói nhẹ, hướng y khi khinh trần eo chung đồng khấu toàn đi, khó khăn lắm chui vào một nửa. Trong đó một cái nữ quỷ bỗng nhiên lại hóa thành hình người, không sợ chết lại nói một câu. Lao đại, khó được đụng tới một cái hôn ngươi cũng không phản cảm nam nhân, thật sự không được. Ngươi gả cho hắn bãi, hắn kỳ thật cũng rất thích ngươi, hôm nay vừa nghe nói ngươi gặp nạn, hắn không nói hai lời liền liều mạng đuổi trở. Về, tốc độ mau chúng ta mấy cái đều suýt nữa theo không kịp nàng nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nhìn đến y khinh trần kia cơ hồ muốn giết nàng ánh mắt, vội rụt rụt cổ. Hảo đi, lão đại, chính ngươi ước lượng tới, khi ta chưa nói. Ở Y Khinh Trần một trưởng chụp lại đây phía trước, nàng rốt cuộc nói xong tưởng lời nói, hữu kinh vô hiểm mà an toàn về tới đồng khấu trong vòng. Y Khinh Trần khiếu sự bị nàng mấy cái bóc sạch sẽ, không khỏi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, vừa nhấc đầu, lại thấy Phong giật Ảnh cười như không cười mà nhìn nàng, nhớ tới mới vừa rồi hôn nồng nhiệt, nàng không khỏi nóng mặt tim đầu, lại không dám nhìn hắn đôi mắt sắc thanh ác khi nói nhìn cái gì mà nhìn ta lại không phải tuyệt thế đại mỹ nữ thừa nhận không được ngươi như vậy sắc mê mê ánh mắt ân ngươi đừng nghe này mấy cái gia hỏa nói bậy kỳ thật ta vẫn luôn thực bình thường chỉ là bởi vì bận về việc sự nghiệp mới vô tâm yêu đương cũng không phải là cái gì pha lê gì nàng vì che giấu xấu hổ nói liên miên mà nói nói xong lời cuối cùng liền nàng chính mình cũng không biết đến tột cùng muốn nói cái gì phong giật ảnh ánh mắt lợp hơi hơi mỉm cười Đông nhân nói, nha đầu, có lẽ, các nàng nói cũng không tồi y khinh trần sen lời hắn, cái gì không tồi, ta mới không phải cái gì pha lê. Phong giật ảnh khỏe miệng gợi lên một mạt nghiêng ngẫm, ta là nói, ngươi có lẽ thật sự hẳn là gả cho ta y khinh trần tâm đông mà nhảy dựng, chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cố tả hữu mà nói nó, các nàng nói bậy chơi, này cũng tin đến. Được rồi, chúng ta hiện tại chạy nhanh hồi phủ bãi, bị này giúp điểu nhân lăn lộn một ngày ta nhưng mệt muốn chết rồi. phong giật ảnh hơi hơi thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, hiện tại còn không thể hồi phục, ngươi còn muốn đi hiệp trợ hà đại phu vì hà phi nương nương chữa bệnh. a, thật sự muốn ta vì cái kia cái gì hà phi chữa bệnh nha? ta còn tưởng rằng ngươi là vì cứu ta, mới như vậy giả truyền thánh chỉ lý. phong giật ảnh dở khóc dở cười mà nhìn nàng một cái, nha đầu thúi, giả truyền thánh chỉ đó là tử tội. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự. Ý khinh trần trao mày nói, nhưng ta gần là cái ngoại khoa hộ sĩ nhà, xử lý bị thương còn lành nghề, khắc liền sẽ không, ta lại không biết này hà phi sinh gì bệnh, như thế nào vì nàng trị liệu a? Phong giật ảnh ngắm nàng liếc mắt một cái, trị liệu sự có gì thủ nộ đâu, ngươi làm làm bộ dáng liền hảo. Ta lại tùy cơ ứng biến vì ngươi giải vây cũng là được. Ý khinh trần cười mắt to mị thành một loan trăng non. Này liền hảo, ha, bị hoàng đế sủng phi tử nhất định hoa dung nguyệt mạo, ta thích nhất xem mị nữ, lần này nhưng may mắn thấy. Đi, chúng ta đi mau bãi, đừng làm cho ngươi phụ vương sốt ruột chờ. Này hoàng cung nội viện cư nhiên còn thực không nhỏ bộ dáng, phong giật ảnh mang theo nàng xuyên qua mấy trọng cung tường, mới vừa tới một cái sân ngoại. Y khinh trần ngẩng đầu vừa thấy, thấy có một cao lớn cửa cung, trên biển hiệu viết nghe hà cung ba cái mạ vàng chữ to. Bên trong ban công ẩn ẩn có một tòa cung điện, màu vàng nhạt ngói lưu ly, mái thượng các sắp đặt tẩu thú sáu chỉ, mà ở hướng phía trước hai cái mái rất thượng, các quải có một chuôi chuông bạc. Gió nhẹ từ tới, lên ca lên kèn, thanh thúy dễ nghe, như nghe tiên âm. Ở cửa cung, hai bên các đứng bốn cái thân xuyên hoàng mã quái thái giám, không cần hỏi, định là hoàng đế cũng đang ở bên trong. Mà cái kia cùng phong giật ảnh cùng đi truyền tin đại thái giám tổng quản chính gấp đến độ giống như kiến bò trên trào nóng, ở cửa cùng không ngừng vòng quanh vòng. Nhìn đến phong giật ảnh hai người lại đây, hắn trong mắt sáng ngời, thở một hơi dài, hắn nguyên bản còn lo lắng phong giật ảnh có thể hay không mang theo ý ý khinh trần chạy đâu. Hiện giờ vừa thấy đến hai người thân hình, giống như trống rông nhặt một cái đại nguyên bảo, một lòng cuối cùng là thả lại trong bụng, vội phát đi lên, thấp giọng nói, ta ra, ngài đã tới. Vạn tuế ra đang chờ các ngày đâu Phong giật ảnh hơi hơi gật gật đầu Liền mang theo ý khinh trần đi vào Ý khinh trần dương mắt nhìn lên thấy này nghe hà cung thế Nhưng thực không nhỏ bộ dáng Ở giữa có một cái cẩm thạch trắng phô Liền đường nhỏ Đường nhỏ bên trái có một phương nho nhỏ hồ sen Lúc này đã là cuối mùa thu Nơi này hoa sen lại như cũ nộ phóng Thúy diệp cao vút Nhất phái sinh cơ giả rào Ý khinh trần nao nao Nhìn kỹ Lúc này mới nhìn ra này hoa sen lá sen đều là dùng tới tốt ngọc thạch điều thành. Chạm trổ tinh xảo, tinh tế tỉ mỉ, xa xa vừa nhìn, giống như thật sự giống nhau. Đi lên đường nhỏ không dài, liền đi lên một cái khoanh tay hành lang. Này hành lang gạch thạch cũng không biết dùng cái gì phô liền, người nhất dâm đi lên, len ca lên ken, như phồn huyền mật ấu, nói không nên lời dễ nghe êm hay Y khinh trần âm thầm một đứa môi. Xem ra này hoàng đế lao nhi thật sự thực sủng hành vị này bệnh nặng hà quý phi, bằng không như thế nào cũng sẽ vì nàng kiến như vậy một cái trống rông âm nhạc hành lang dài đâu. Ta nhớ rõ trong lịch sử đã từng nói, nô vương phu kém cũng vì tây thi ở quán hoa cung kiến một cái âm nhạc hành lang dài. Liên vì nghe nàng kia tuyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Không nghĩ tới nơi này lão hoàng đế cũng học đòi văn vẻ lên, cư nhiên cùng phu kém nghĩ đến một khối đi hai người theo hành lang đi vào nghe hà cung tẩm điện kỳ thật tuy rằng đã là đêm khuya nhưng trong điện lại đứng một phòng người tuy rằng đã là cuối mùa thu nhưng thời tiết còn không tính quá lạnh nghe hà cung tẩm điện nội lại điểm bốn buồn than ngân ti đem trong đại điện quay ấm áp như xuân trong điện hơi rửa sau vị trí là một trương gỗ nam rũ hoa trụ thức giường bật bộ trước môn rào chắn cập trùng quanh đương bản khắc có kỳ lân phượng hoàng mẫu đơn cuốn diệp chờ văn dạng đẹp đẽ quý giá mà điển nhã Trên giường màn lụa buông xuống, màn lụa nội hình như có một cái mỹ nhân, loan thoáng, thấy không rõ khuôn mặt. Mép giường ngồi một cái trung niên nam tử. Một thân minh hoàng sắc long bảo đao tước dịu khắc tuấn mỹ ngũ quan, tuy đã nằm gần bất hoặc, lại như cũ là phân chấn oai hùng, mặt mày gian cùng phong giật ảnh có chút giống nhau, chẳng qua so phong giật ảnh muốn lánh lệ một ít. Y khinh trần tuy chỉ vội và ngắm liếc mắt một cái, liền đã biết, đây là thành cánh quốc hoàng đế. thầm nghĩ Trách không được đại phong diệp tuấn mị không giống thường nhân, ngay cả hắn đại ca, cái kia bao cỏ thái tử cũng có một bộ hảo tướng mạo, nguyên lai đều đến từ chính phụ thân hắn di chuyển. Phong giật ảnh sớm lôi kéo y khinh trần đã bái đi xuống, nhi thần cấp phụ hoàng thịnh an. Hoàng thượng vây vây tay, nhìn nhìn quỳ trên mặt đất y khinh trần, giật nhi, các người đứng lên đi. Nàng chính là đồn đái chung sẽ tả thuật nữ tử. Phong giật ảnh còn chưa có nói chuyện, y khinh trần lại một cắn môi. Nhịn không được nói, hoàng thượng, ta này cũng không phải là hại người tà thuật, mà là cứu người pháp thuật. Hoàng thượng đỉnh mày một trọn, lạnh lạnh nói, thanh cánh quốc chưa bao giờ tin tưởng này đó bảng môn tà đạo. Phạm yêu ngôn hoặc chúng giả giống nhau giết không tha, tiểu cô nương, ngươi sẽ không không biết thanh cánh quốc quy của bãi. Ý di khinh trần hận nhất chính là có người vũ nhục nàng đuổi ma chi thuật, nhịn không được kháng thanh nói, hoàng thượng, thứ tiểu nữ tử nói thẳng, ngài không tin lại không phải là không có. Thật nhiều quỷ dị sự liền rõ ràng bãi tại nơi này, ngài lại không thừa nhận, lại cùng bị thai trộm chung có cái gì khác nhau. Hoàng thượng biến sắc, cả giận nói, nha đầu, ngươi thật lớn mật. Cư nhiên dám như vậy cùng chấm nói chuyện. Không cần đầu sao. Phong giật ảnh vội nói, phụ hoàng, y cô nương nàng sơ tới chúng ta thành cánh quốc, không biết quý củ, ngài lao nhân ra đường trách móc. Hà phi nương nương bệnh nặng. Vẫn là sớm cho kịp trị liệu cho thỏa đáng. Hoàng thượng sắc mặt hơi đổi, gật gật đầu, nói, Hảo, ngươi nếu có thể trị Hảo chấm Hà Phi, chấm tạm tha ngươi bất kính chi tội. Y dì khinh trần nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Hà thủ ngộ, Hà thủ ngộ banh một trường quả táo mặt, lại dùng tay nhỏ sò so cái về thủ thế. Y dì khinh trần trong lòng tức khắc nắm chắc, cười ngâm ngâm nói, Hảo đi, này không nói chơi. Ta bảo đảm còn ngài một cái tươi sống khỏe mạnh Hà Phi nương nương đó là, Hoàng thượng nghe vậy mày rốt cuộc giãn ra, đang muốn nói cái gì? Hà thủ nộ đông nhiên nói, hoàng thượng, thảo dân phải vì hà phi nương nương chữa bệnh, thỉnh không liên quan người chờ đều rời khỏi đi. Hoàng thượng gật gật đầu, hơi hơi phất phất tay, trong phòng chúng cung nhân đều lui đi ra ngoài. Phong giật ảnh nhìn y khinh trần liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu, cũng lui đi ra ngoài. Hà thủ nộ nhìn thoáng qua hoàng thượng, không người nói, thỉnh bạn tuế ra cũng lảng tránh một chút. Hoàng thượng hơi hơi sừng sốt, như mày nói, trẫm cũng muốn lảng tránh. Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ thượng chút nào không thấy chấm trước, gật gật đầu nói, thảo dân vì nương nương chữa bệnh khi cần thiết trầm lòng yên tính lự, vạn tuế ra ở chỗ này, thảo dân không biện pháp tính tâm. Hoàng thượng bị người đuổi tự hồn là lần đầu tiên, trên mặt có một tia tức giận, nhưng vì ái phi bệnh, hắn vẫn là nhịn, nói, kia chấm liền đem ái phi giao cho các người, chỉ đến hảo có thưởng. Chị không hết sao các người liền để đầu tới gặp chấm bãi. Xoay người đi ra ngoài. Y Khinh Trần nhìn liếc mắt một cái trên giường Hà Quý phi, thấy nàng vẫn không nhúc đích, biết nàng đã hôn mê. Liền cười tủm tỉm mà đối Hà Thủ Nộ nói: "Tiểu Hà đại phu, cảm ơn ngươi nga, cảm ơn ngươi trợ ta thoát vây." Tới, làm tỉ tỉ hôn một cái. Lời nói đến người đến, bang mà một tiếng, ở Hà Thủ Nộ khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Hà Thủ Nộ nhất thời tránh né không kịp. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc hồng như quả táo, giận chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi, ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi như thế nào có thể y y khinh trần băng mà một tiếng ở trên đầu của hắn gõ cái bạo lật, tiểu thi hải, ngươi tính cái gì nam nhân lạc. Tóc máu còn không có cởi sạch sẽ đâu. Hà thủ nộ hận nhất chính là người khác nói hắn tiểu, y y khinh trần như vậy vừa nói, hắn tức khắc nhảy dựng lên, kêu lên, ta mới không nhỏ. Ta so ngươi phần lớn lạc. Ngươi cái này sắc nữ Ý gì khinh trần lông mày một trọn, Cười như không cười nhìn hắn liếc mắt một cái Tiểu thí hải Ngươi nói cái gì Ngươi so với ta đại Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ hơi đổi Tựa hồ phát hiện chính mình có chút lỡ lời Vội nói Ta là nói ý thuật của ta so ngươi cao minh lạc Ý thuật cao giả vì đại Thiết Ngươi là chính tông đại phu Ý thuật đương nhiên so với ta cao Hảo Ngươi mau ra tay cứu cứu vị này hoàng phi bãi Đừng chờ nàng chết thẳng cẳng chúng ta liền phiền thoái. Hà thủ ngộ trên mặt hiện ra một tia rất là quỷ dị tươi cười. Ngươi thả nhìn một cái, nàng đoạt được chính là bệnh gì? Y kinh trần lại một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Tiểu hài tử liền phải có tiểu hài tử tự giác. Không có việc gì cười như vậy âm hiểm làm cái gì? Ta chỉ là một cái ngoại khoa hộ sĩ. Bị thương gì đó ta đảo sẽ trị. Mặt khác, ta liền không biết làm. Tổng không phải là này, Quý Phi nương nương không có việc gì ngã cái té ngã, quăng ngã thành người thực vật đi hà thủ nộ cơ hồ phải bị nàng toái toái niệm khí bạo khiêu lên. Tay nhỏ chỉ vào trên giường Hà Quý Phi, nói, người trước nhìn kỹ hắn nói, nàng này bệnh cũng không phải là bình thường bệnh. Ý khinh trần sửng sốt, đảo mắt đi nhìn, lúc này mới phát hiện trên giường Hà Quý Phi, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân như lửa than giống nhau, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Y khinh trần nhìn nàng sắc mặt, lại sờ sờ nàng mạch môn, mày đẹp vừa nhíu, nói, này, như thế nào như là năm quỷ cuốn thân. Hà thủ nội trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, cái này mình mà chưa. Chết nữ nhân, ta làm ngươi làm trợ thủ không phải không có lý do gì. Cũng không được đầy đủ là vì cứu ngươi. Y khinh trần nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói, nguyên lai là như thế này à, nguyên bản ta còn tưởng ngươi nếu đã cứu ta. Ta vì báo đáp ngươi, muốn miễn ngươi nghe chuyện xưa bạc. Cái này hảo, ta liền không cần thiếu ngươi ân tình này. Ngươi đến khám bệnh tại nhà phí còn muốn phó ta bốn thành. Lần này vì Hoàng Phi xem bệnh, Hoàng đế nhất định sẽ thật mạnh thường ngươi, đến lúc đó đừng quên đem ta kia một phần chuyển ở ta chứng thượng. Chết nữ nhân, ngươi liền biết đòi tiền. Hà thủ ngộ trong lòng cái kia hối ai, rất tốt xoay người nông nô đem ca sướng cơ hội liền như vậy bị bạch bạch buông tha. Y dì khinh trần ở hắn gương mặt nhéo một phen, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu thí Hải, ta hiện tại vẫn là cái thiếu nữ, ngươi lại kêu ta chết nữ nhân thử xem xem. Hừ, ai làm ngươi kêu ta tiểu thí Hải tới, trừ phi ngươi sửa miệng. Hà thủ nộ liều mạng tranh thủ chính mình quyền lợi. Y dì khinh trần gõ đầu của hắn một chút, được rồi, ta bất hòa ngươi cãi nhau, vẫn là cứu người quan trọng. Ta trước vì nàng loại bỏ nam quỷ. Ngươi lại vì hắn cố buồn bồi nguyên. Y kinh trần lại xem xét một chút Hà Quý Phi khuôn mặt, thấy nàng tuy rằng là bệnh, nhưng như cũ là thiên hương cốt sắc, nhìn thấy mà thương. Không khỏi thở dài, lắc đầu nói, ngươi nói này trong Hoàng Cung có cái gì hảo? Mấy trăm cái nữ nhân giống cẩu đoạt xương cốt dường như đoạt một người nam nhân sùng hạnh, còn cho nhau chi gian đấu cái ngươi chết ta sống, thật là tội gì tới. Này Hà Quý Phi được sủng ái, khẳng định lại điểm nào đó phi tử lòng đố kỵ. Cho nên mới sẽ bị hạ chú, như không phải đụng phải người ta, chỉ sợ nàng lần này liền thật sự chết thẳng cẳng. Ai, rất tốt thanh xuân lãng phí tại đây gà tranh cẩu đấu thượng, thật thế các nàng không đáng giá. Nàng phát này đó cảm khái hà thủ nộ cơ hồ là chưa từng nghe thấy, nhưng tinh tế nghĩ đến, rồi lại rất có đạo lý. Hắn trong lòng vừa động, càng ngày càng cảm thấy này y khinh trần cổ quái thái quá, trong miệng không nói Đôi cái này cổ quái nha đầu thế nhưng là có chút kính nề lên. Một đôi mắt to hiện lên một kia lửa nóng. Y kinh trần một bên quá độ cảm khái, một bên lấy ra một trường tím phù băng mà một tiếng rán ở hà quý phi mặt thượng, lăng không vẽ một cái bắt quái, thì thầm, vạn vật tiên ma toàn về tầng giới, không về tầng giới, thiên hạ không dùng. Vô sinh vô cấu, như vậy trói linh. Niệm chú trong tiếng, kia hư gào bắt quái bao quanh xoay tròn lên. Vây quanh hà quý phi thân mình xoay vài vòng liền thấy tự hà quý phi trên người toát ra một đoàn khói trắng Tiên trung ẩn ẩn có 5 cái tiểu quỷ bộ dáng Ở nơi đó rỗi quyền đá đủ Tựa hồ muốn thoát khỏi đại bắt quái trói buộc Y dì khinh trần hơi hơi cười lạnh Ngón tay bông nhiên lăng không nắm chặt kia 5 cái tiểu quỷ phát ra tê tê tiêm tê tiếng kê Thân mình cuộn tròn thành một đoàn Căng ngay càng bẹp Giống như một cái trang giấy tương tự Y dì khinh trần lại một lòng tay Kia năm cái người trong sách liền đống nhiên tiêu lên. Đảo mắt hóa thành cho tàn. Ý gì khinh trần vô vô tay, nói, được rồi, công tác của ta hoàn thành, kế tiếp liền xem ngươi. Hà thủ ngộ nhìn nàng liếc mắt một cái, phá lệ không ở châm trọc nàng, thở dài, ngươi đổi ma bản lĩnh không nhỏ nga, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra thực sự có có chút tài năng. Ý gì khinh trần đắc ý mà cười, dôi tay liền đi chụp hà thủ ngộ đầu to, thế nào? Bội phục tỉ tỉ đi. Hà Thủ Ngộ cuốn quýt né tránh nàng lang trảo, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ngươi thần khí cái gì? Ngươi đổi ma bản lĩnh không nhỏ, nhưng võ công lại thật sự quá lạ, nếu đụng tới lợi hại tà ma, ngươi giống nhau xong đời. Ý khinh trần trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới cái kia cái gì môn chủ, không khỏi dùng mình một cái, lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp, nói, tiểu thí hải, ngươi thật sẽ bắt người nước lạnh. Cùng cái kia đại phong diệp có liều mạng. Ân, ngươi mau ra tay cứu vị này nương nương bãi, Nếu làm nàng có bất chấp gì, ngươi cùng ta đều phải ăn không hết gói đem đi. Hà thủ nộ cái miệng nhỏ nhấp một nhấp, nói: bao ở ta trên người, ta ám đã đi, nàng cũng chỉ là quá hư nhược rồi mà thôi. Nói chuyện công phu, hắn đã tự trong lòng ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, lấy ra một cái thanh hương bốn phía thuốc viên, cấp hà phi huy đi xuống, lại lấy ra mấy cái ngân trầm, đâm nàng mấy cái huyệt đạo. Không đến một chén trà nhỏ công phu, kia hà phi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lông mi rung động, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của nàng mê mang, như bao hàm xương mù đá quý, có một loại nói không nên lời yếu đuối hơi thở. Làm người tưởng nhịn không được đau sủng nàng. Nàng trong mắt chuyển động, nhìn nhìn y ghi khinh trần, nhìn nhìn lại hà thủ nộ, mắt như hồ thu trung lộ ra một kia mê mang, hơi hơi một chút mi, nói, các người, là ai, như thế nào sẽ ở ta thẩm cung nàng rốt cuộc bị năm quỷ truyền mấy ngày thân mình cực hư nói không được hai câu lời nói liền thở hổn hển y khinh trần hì hì cười nói hà phi nương nương chúng ta là vạn tuế gia mời đến vì ngài nhìn bệnh nhà ta tiểu hà đại phu chính là thần y đi hề. cái dạng gì nghi nan tạm chứng hắn đều có thể thuốc đến bệnh trừ hắn vì cứu ngươi góp nhặt thật nhiều thế gian khó gặp kỳ dược này đó dược đều là thế gian kỳ chân Công năng khởi tử hồi sinh, ngày thường chính là một vạn lượng bạc cũng mua không tới một cái. Nhưng nhà ta tiểu Hà đại phu uy ngươi ước chừng ăn mười mấy viên như vậy dược, mới tính đem ngài này bệnh từ Diêm Vương trong tay cướp về y y khinh trần tựa như cái giang hồ bán dã dược, đại thổi đã tuổi. Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ tức khắc đen xuống dưới, hắn khi nào thành các nàng ra? Hắn liền bất quá uy nàng ăn một cái dược mà thôi, khi nào có mười mấy viên. Hơn nữa này dược tuy rằng phí tổn quý điểm, Nhưng nhiều nhất cũng liền hai trăm lượng bạc, như thế nào tới rồi nha đầu này trong miệng liền thành thượng vạn lượng bạc linh đan rượu dược Nha đầu này quá có thể hạt bẻ đi. Nàng không phải là muốn kiếm tiền tưởng điên rồi, ở hoàng đế trên người cũng muốn lao điểm du đi. Hà thủ ngộ quả thực đối nàng dược tiền kỹ năng bội phục ngũ thể đầu địa Vị kia hà phi đạm hồng khỏe môi lộ ra một mạt mỉm cười, gật gật đầu, các ngươi. Cứu bổn cung tánh mạng, bổn cung sẽ. Bồi thường của các ngươi quyết sẽ không cho các ngươi có hại đó là. Lúc này Hà Thủ Nộ vì nàng quý Hạ kia một cái thuốc viên đã có tác dụng. Kia Hà Phi nói chuyện nối liền một ít. Y khinh trần cười nói, "Hà Phi nương nương mỹ giống như tiên tử, Như Phi thân thấy, thảo dân thật sự không thể tưởng được thế gian còn có giống nương nương như vậy mỹ lệ nhân vật, có thể vì thần tiên xem bệnh đó là chúng ta vinh hạnh, trả giá cái gì cũng là đặng giá." không có cái nào nữ tử không thích nghe người khen chính mình mỹ mạo, đặc biệt là vốn dĩ liền quốc sắc thiên hương nữ tử. Y khinh trần cái này vô mông ngựa đúng là vị trí, làm trước mắt vị này ốm yếu nữ tử tức khắc tinh thần lên, vô hình chung đối y khinh trần bằng thêm rất nhiều hảo cảm. Nàng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói, tiểu cô nương, ngươi thực thành thật, cũng thực có thể nói, buồn cung thích. Ngươi cứu buồn cung, buồn cung nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu sao? Ý khinh trần quải lớn như vậy con, chờ chính là nàng này một câu, trong lòng rất là cao hứng, mặt ngoài lại không lộ ra tới. Nàng giả vờ ủy khuất một điệu môi nói, có người vu cáo dân nữ cứu nương nương sở thi biện pháp là vu thuật, cầu nương nương vì dân nữ giải vây tội danh Hà Phi xinh đẹp cười nói, hảo, này dễ dàng, bổn cung sẽ đối vạn tuế ra nói rõ. Người cứ yên tâm hảo. Ý khinh trần vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng, kia dân nữ liền đa tạ nương nương. Nương nương không chỉ có người Mỹ, tâm địa cũng hảo hà thủ nộ ở một bên lại suýt nữa nghe phun ra. Hắn không nghĩ tới, ý, ý khinh trần chụp khởi người khác mông ngựa tới cư nhiên cũng như vậy ra dáng ra hình, nửa điểm cũng không hàm hồ. Còn có, này Hà Phi nương nương là hắn cứu sống có được không? Như thế nào nghe nha đầu này ngữ khí, như thế nào toàn đem công lao ôm đến chính mình trên người đi? Hắn ngẩn đầu đang muốn nói chuyện, ý, ý khinh trần lại đưa lưng về phía này Hà Phi bắt tay đặt ở bên miệng, bày một cái hư thủ thế, lại chớp chớp mắt. Hà thủ ngộ đến khẩu nói lại đều nuốt trở vào. Ai, mặc kệ nha đầu này lộng cái gì mê hoặc, hắn dù sao cũng là làm người luôn luôn điệu thấp, hắn hoa hoa trong bụng có thể chống thuyền, liền không bóc trần nàng. kia hà phi xinh đẹp cười, nhẹ nhàng mà nói, tiểu cô nương, vạn tuế ra có phải hay không ở bên ngoài? Ý khinh trần gật gật đầu, tân, hẳn là còn ở bên ngoài chờ tin tức đâu. Hà Phi con mắt sáng sáng ngời, nhẹ nhàng khẽ cắn môi, nói, Kia, phiền toái ngươi đỡ ta lên, giúp ta rửa mặt trải đầu một chút. Ý thì khinh trần hơi hơi ngẩn ra một chút, ngươi thân mình còn hư đâu, lên làm cái gì? Hà Phi đạm đạm cười, ngươi còn nhỏ, sẽ không hiểu. Bổn cung không hy vọng vạn tuế ra nhìn đến ta hiện tại như vậy chật vật bộ dáng. Y thì khinh trần vô pháp, chỉ phải đem nàng đỡ ngồi dậy, lại ở nàng sau lưng ý thì thượng mấy cái gối đầu. Này Hà Phi đã nằm trên giường 2-3 ngày, tóc nằm thật là hỗn đột, y kinh trần chấm thủy vì nàng trải trường một chén trà nhỏ công phu, mới vừa rồi vì nàng trải vớt lại. Y kinh trần tuy rằng sẽ không trải vớt cổ đại loại này tiểu tóc, nhưng nàng luôn luôn kéo tay, bàn đầu lại là nhất tuyệt, nàng đột nhiên nhanh trí, đem Hà Phi tóc dài tùng tùng vãn cái bối tóc, dùng một cây bích ngọc châm đường trụ, Hà Phi ôm kính vừa thấy, đảo cũng giản nhã hào phóng, có khác một loại nhu nhược động lòng người Mỹ. Diêu Hà phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với ý khinh trần gật gật đầu, thật là khen ngợi. Nàng hết thể xử lý sẵn sàng, mới vừa rồi vươn nhỏ dài tay ngọc, kéo một chút đầu giường một cái chuông bạc. Theo thanh thúy rẽ nghe chuông bạc thành, cửa điện bỗng nhiên bị mở ra. Một đám người vây quanh hoàng đế đi đến. Hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhìn đến thức tỉnh Hà quý phi, thâm trầm hai tròng mắt đỗng nhiên sáng ngời, nhíu chặt mày tức khắc giáng ra, cầm lòng không đậu khẩn đi hai bước. Nhẹ nắm trụ Hà Quý Phi tay nói, Ai Phi, ngươi hảo chút. Cảm giác như thế nào? Hà Quý Phi nửa dựa vào gối đầu, hai tròng mắt doanh doanh như nước, nói, thần thiếp cảm giác khá hơn nhiều, thần thiếp đa tạ vạn tuế ra ân sủng. May mắn hoàng thượng mời tới vị này ý cô nương hai người bọn họ. Vạn tuế, thần thiếp có một chuyện muốn nhờ. Hoàng thượng lúc này thấy nàng không việc gì, lòng tràn đầy vui sướng, tự nhiên là đối nàng ngoan ngoan phục tùng, gật gật đầu. Ai Phi, ngươi nói, Hà Quý Phi xinh đẹp cười, thần thiếp cùng vị này ý cô nương thập phần hợp ý, cho nên muốn thế ra huynh thu vị này ý cô nương vì nghĩa nữ, không biết vạn tuế hay không cho phép. con tôm, nghĩa nữ, vẫn là Quý Phi huynh trưởng nghĩa nữ. Y Kinh Trần đang bị phong giật ảnh lôi kéo ôn chuyện, thình lình nghe thế sao một câu, hoảng sợ, há mồm liền nói, cái kia Quý Phi nương nương, ta nàng đang muốn tìm từ cự tuyệt. Phong giật ảnh trong mắt lại là quang mang trận lué, nhéo tay nàng một chút. đem nàng đến khẩu thoái thác chi từ cấp miết trở về. Hoàng thượng lại có chút trầm ngâm, vị này y cô nương có người cáo nàng vận dụng tà thuật, họa loạn tam vương phủ, lòng dạ khó lường. Việc này còn chưa có điều tra rõ gì, này hoàng đế lao nhi lại tưởng lôi chuyện cũ. Chị hết hắn ái phi, hắn liền qua cầu rút ván nha. Y khinh trần một đôi con mắt sáng mở to lưu viên, đang muốn mở miệng phản bác. Phong Giật ảnh Tựa Hồ đã sớm dự đoán được nàng phản ứng, không đợi nàng mở miệng, liền lại nhéo nàng một chút, dành trước nói: Phụ hoàng, Y nha đầu là nhi thần bằng hữu, nàng sẽ một ít công phu, nhưng lại không phải cái gì tà thuật, nàng công phu là gia truyền, bởi vì nàng một nhà vẫn luôn ẩn cư ở núi sâu bên trong, cho nên không hiểu lắm thanh cánh quốc quý củ, vọng phụ hoàng thứ tội. Nhi thần Lan Phi cùng nàng có chút cọ sát, cho nên mới sẽ co này hiểu lầm, vọng phụ hoàng nắm rõ. Hà Quý Phi cũng nói, đúng vậy, vạn tuế, vị này ý cô nương đấy lòng thiện lương, lý thuật cũng rất cao minh, nàng sợ sẽ, thành thật không phải là tà thuật, sợ là người khác hiểu lầm cũng nói không chừng. Vạn tuế ngài cũng biết, nữ nhân sao, đôi khi luôn là thích chuyện bé xé ra to này, hà Quý Phi cảm kích ý, ý khinh trần cứu nàng mệnh, lúc này liệu mạng vì nàng nói tốt, mềm mại nói mấy câu, liên giải khai vắt ngang ở hoàng đế trong lòng nghi kết hắn liếc liếc mắt một cái phong giật ảnh cùng Y Kinh Trần mười ngón khẩn khấu tay, không khỏi ha ha cười nói, ha ha, giật nhi, nguyên lai vấn đề mấu chốt ở ngươi trên người. Ngươi nếu không đối Y Kinh Trần tốt như vậy, liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Lại trên giới đánh giá Y khinh Trần vài lần, thấy nàng bộ dáng điểm mỹ, khôn khéo bên trong lại lộ ra một cổ bướng bình bướng bình. Không khỏi cười, nha đầu này không tồi, cũng khó trách ngươi sẽ vì nàng sở mê. Bất quá ngươi là hoàng tộc người, đối trong phủ cơ thiếp muốn mưa móc đều dính, không thể quá dày này màng bỉ, mất ta hoàng gia phong phạm. Di, này hoàng đế lao nhi đang nói cái gì? Hắn có ý tứ gì? Ý khinh trần đầu chuyển a chuyển, nhất thời không chuyển minh bạch. Chỉ nghe hoàng thượng lại nói, hảo, ái phi, ngươi nếu thích nàng, vậy nhận nàng làm chất nữ đi. Như vậy thân phận của nàng cũng cao quý chút. Ở Tam Vương Phủ mới sẽ không bị khinh bỉ Hà Phi doanh doanh cười, kia thần thiếp liền đa tạ vạn tuế ra thành toàn. Ý khinh trần không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, chỉ trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, lại nói không ra. Ngần ra thần công phu, phong giật ảnh lôi kéo nàng ống tay áo, nói nhỏ, còn không mau đi bái kiến Hoàng Cô Mẫu. Hoàng Cô Mẫu? Y khinh trần ngây người ngẩn ngơ, này Hà Quý Phi cũng so nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Làm cái gì một hai phải thu chính mình làm chất nữ nha? Lại tưởng tượng, tính, mặc kệ. Dù sao ở cái này địa phương có một cái hoàng thân quốc thích cũng không tồi, ít nhất thiếu tiền thời điểm, có thể có cái coi tiền như giác thể Nghĩ thông suốt tầng này đi tứ, nàng không khỏi cao hứng lên, tiến lên lệ vài cái, nhận hạ vị này hoàng cô mẫu. Hoàng thượng nhìn nhìn sắc trời, trên mặt lộ ra một kia vũ rũ, phất phất tay nói, được rồi, đã khuya. Các ngươi đều lui xuống đi đi. Bên kia, vẫn luôn lần chịu vắng vẻ hà thủ nộ từ lâu khai hảo phương thuốc. Giao cho chấp sự thái giám. Đều có người đi bắt dược không đề cập tới. Lan lộn ngày này một đêm, y kinh trần sớm đã vây được muốn không mở ra được mắt. Ở hồi giật vương phủ bên trong tiệu nàng liền bất chi bất giác ngủ say, liền khi nào trở lại lạc phượng cát ai đem nàng ôm trở về cũng không biết. Ngày thứ hai, y kinh trần tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều. Nàng vừa mới rửa mặt trải đầu xong, liền có một tiểu nha đầu hoang mang rối loạn mà chạy tới, nói có thánh chỉ đến, làm ý khinh trần mò đi tiếp chỉ. Thiên, này hoàng đế lao nhi không để yên là không. Như thế nào mỗi ngày đối nàng hạ thánh chỉ a? Không phải là lợi dụng xong rồi nàng, lại muốn qua cầu rút ván, đem nàng bắt lại đi. Không được, nàng lần này nhất định phải có cái chuẩn bị mới được. Ít nhất, muốn ăn trước no rồi lại nói. Nàng đôi mắt tả ngắm hưu ngắm, nhìn đến ghế đầu thượng có hai bàn điểm tâm, nàng không nói hai lời nhét vào trong miệng hai khối, sau đó đem dư lại điểm tâm một cổ não toàn nhét vào trong tay áo. Muốn nói này cổ nhân quần áo chính là hảo, trong tay áo có n cái túi tiền, có thể trang rất nhiều đồ vật. Hai đại bàn điểm tâm cất vào đi, trừ bỏ ống tay áo cảm thấy có chút nặng chữ ngoại, đảo cũng không cảm giác có cái gì dị thường. Nàng trong lòng cực kỳ yên ổn. Chúng nha hoàn vũ giả lại toàn xem trận mắt há hốc mồm, tim sen thật cẩn thận nói, tiểu thư, này điểm tâm dầu mỡ, trang ở tay háo sợ là không ổn đi. Ý khinh trần làm cái mặt quỷ, cười nói, không có gì không ổn, lão hoàng đế nếu lại đem ta giam lại, ta liền sẽ không chịu đói. Đi, đi tiếp thánh chỉ đi. Tim sen cũng không dám nói khác, chỉ phải đi theo nàng đi vào giật vương phủ đái khách đại sảnh. Vừa vào cửa, Nàng liền cảm giác không khí có chút quỷ dị Không hề ngoại lệ Giật vương phủ bốn phi đều ở đây Đào hồng liễu lục Đào cung các có đặc sắc Nhìn đến y di khinh trần tiến vào Kia lan phi mắt đẹp trung hiện lên một tia lòng đấu kỵ Khỏe môi hơi hơi một phiết Có chút khinh thường bộ dáng. Y di khinh trần cũng không để ý tới nàng Hướng đại sảnh ở giữa nhìn lại Nay vừa thấy dưới Trong lòng hơi hơi nhảy dựng Di, phát đả Lại nhìn đến một cái xoay ca nha. Ta lúc này đây xuyên qua thật đúng là không phải giống nhau may mắn, cư nhiên đụng tới nhiều như vậy xoái ca. Chẳng lẽ, này thanh cánh quốc Soái ca so rồi bỏ còn nhiều. Ở bàn thờ sau, tay phủng thánh chỉ chính là một vị thanh niên nam tử, áo tím nai ngọc, nhìn qua ước chừng có 24-25 tuổi, biến thành màu đen như mực, mắt chạm như tinh, khóe môi treo lên một mặt hài hước y cười, nghiêng ngó bên cạnh phong giật ảnh. Phong giật ảnh lại là lệnh một trương khuôn mặt tuấn tú. Giống như ai thiếu hắn mấy vạn lượng bạc dường như Gì, này nam tử có chút quen mắt Nga Ý khinh trần hơi hơi như như mày Nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua hắn Nàng tự hồ cũng cảm thấy bọn họ chi gian mánh liệt mạch nước ngầm hòa hoa Mắt to hiện lên một mạn kinh ngạc kia áo tím nam tử một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn miếu lại Nhìn ý khinh trần hơi hơi mỉm cười Được rồi, chính chủ nhi tới Ý khinh trần, phong giật ảnh tiếp chỉ Ý khinh trần nao nao, lần này tiếp chỉ chính là bọn họ hai cái. Hoàng đế lao nhi lại chơi cái gì mê hoặc. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể quỳ xuống nghe chỉ. Phong giật ảnh cũng không tình nguyện mà quỳ xuống. Mặt khác phi tử nha hoàn cũng ố áp áp quỳ xuống. Chỉ nghe tiên nam tử tuyên nói, phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, phong ý khinh trần vì bình an của chúa, vì tính tây vương gì yên mặc nghĩa nữ, ban thưởng tam vương phong giật ảnh vì chính phi chọn ngày thành hôn. Nay một đạo thánh chỉ như long trời lở đất, mặt khác bốn phi đều là sầu thảm biến sắc, đặc biệt là Lan Phi, cơ hồ không một ngã thế ngã. May mà Nha Hoàn ở bên cạnh đỡ nàng một phen, mới không có ra ngoan khoe cái xấu. Y khinh Trần lại là đông mà một tiếng trực tiếp nhảy dựng lên, nàng nhảy quá cấp, thế cho nên trong tay háo điểm tâm cũng toàn nhảy ra tới, nhanh như chớp lăn đầy đất. Há mồm kêu lên, không, ta không đồng ý. Hôn mê, này lao hoàng đế vui lùa cái gì vậy? Nàng cùng hắn không thân đi. Như thế nào liền nhớ tới tứ hôn đâu? Tuy rằng nàng hiện tại cũng không chán ghét đại phong diệp, chính là... Chính là, nàng không nghĩ ở cái này triều đại nhiều đốc, nàng còn phải về nhà, nàng muốn đi trên mạng lướt sóng, đi cờ tờ vờ biểu ca. Phong giật ảnh cũng là đột nhiên một chút đứng lên, chỉ vào kia nam tử cái mũi, nói, gì yên mặc, ngươi chơi ta là không. Nhẹ chân muốn bái nghĩa phụ như thế nào sẽ là ngươi? Này một câu càng như là một quả bom, tặc y khinh trần trận tròn đôi mắt, chỉ vào kia thanh niên nam tử, ha ha nói, dì yên mặc chính là ngươi. Không thể nào. Như vậy tuổi trẻ, ngươi nhìn qua so với ta cùng lắm thì vài tuổi, như thế nào có thể làm ta nghĩa phụ? Dì yên mặc thông thả ung dung mà thu hảo thánh chỉ, thuận tay vô rớt phong giật ảnh cùng y lý khinh trần liền phải chỉ thượng hắn cái mũi tay, nói uy nhị vị, ta tốt xấu cũng là các ngươi nghĩa phụ cùng tương lai nhạc phụ, như vậy chỉ vào trưởng bối cái muối không hảo đi. Phong giật ảnh chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn. Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc ở vui lừa cái gì vậy? Ta phụ hoàng không phải nói muốn cho Trần Nhi làm tĩnh bắc vương dì Yên nam nghĩa nữ sao? Như thế nào hiện tại lại thành ngươi? Dì Yên mặc một bài tay, cười ngâm ngâm nói, này cũng không nên trách ta, ta hôm nay đến trong cung đi thăm ta muội muội vừa lúc nghe ta muội muội nói lên chuyện này, ai, ngươi cũng biết, ta hiện tại quang côn một cái, liền cái tức phụ đều không có, đang cần mệt gia đình ấm áp, ta nói, nếu ta cũng có thể nhận cái nghĩa nữ cũng không tồi, nữ nhi à, kia chính là cha mẹ chi kỷ tiểu lão đông, ta lão muội xem ta đáng thương, liền đem này nghĩa nữ phân cho ta, ha ha, hắn cười thật là nhẹ nhàng vui vẻ, một bộ đắc ý vinh vâng, thực thiếu đánh bộ dáng. Ý dì khinh trần hơi hơi sừng sốt, người lá muội, Hay là chính là Hà Phi nương nương? Nhìn kỹ xem này gì yên mặt mặt mày, quả nhiên cùng kia Hà Phi có chút giống nhau. Nha, chắc không được ta mới nhìn đến hắn liền cảm giác có chút quen mắt, nguyên lai là Hà Phi ca ca, hôn mê. Hà Phi nương nương nói muốn thay nàng ca ca nhận nghĩa nữ, nguyên lai chính là tiểu tử này, này cũng quá tuổi trẻ đi. Ý dì khinh trần không biết là nên khóc hay nên cười. Phong giật ảnh trưng mắt hắn, cắn răng từ răng phùng nhảy ra mấy chữ, tiểu tử thúi, ngươi là cố ý. Dì yên mặc nheo nheo mắt, vô vô phong giật ảnh bả vai, huynh đệ, Nga, đúng rồi, tự mình lao muội gà cho vạn tuế ra về sau ta liền không thể kêu ngươi huynh đệ. Tuy rằng chúng ta đã từng là từ nhỏ chơi đến đại, đồng sinh cộng tử huynh đệ, thậm chí còn ngủ quá một cái ổ chăn, nhưng ta hiện tại bối phận sắc thật so ngươi cao đồng lửa. Về sau ngươi còn muốn gọi ta vì nhạc phụ đâu? Cho nên, ngươi về sau không thể lại như vậy không lớn không nhỏ, sẽ làm người chế giễu. Phong giật ảnh băng mà một trưởng vô rất gì yên mặc tay, tiểu tử thối, ngươi lại bày ta một đạo. Ta muốn cho phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Di Yên mặc lệnh lạnh nói, vạn thuế gia là miệng vàng lời ngọc, nếu hạ chỉ, đó chính là ván đã đóng thuyền sự, thần tiên cũng không thay đổi được. Ngươi liền chờ làm ta hảo con dễ bãi. Ha ha ha ha, hắn cười hảo không được ý, đột nhiên đối với y khinh trần vây vây tay, trần nhi, đi, tùy nghĩa phụ hồi phụ, nghĩa phụ chính là vì ngươi chuẩn bị hảo phong phú của hồi môn y khinh trần cơ hồ là khóc không ra nước mắt, này lao hoàng đế là ăn no căng đi. Chẳng những tùy tiện liền chỉ định nàng trung thân, còn cho nàng lộng một cái tiểu nghĩa phụ. Này, này cũng quá xa đi. Những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nàng nói thầm nói thầm. Lại trăm triệu không dám nói ra, nàng tuy rằng tính tình ngay thẳng, nhưng rốt cuộc cũng xem qua mấy quyển cổ điển danh tác, tự nhiên biết hoàng đế uy nghiêm đó là tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ khinh nhẫn. Nàng còn tưởng lưu chữ nàng này cái đầu ăn cơm lý. Nghe được gì yên mặc kêu gọi, nàng nổi da gà đều rất đầy đất. Chứng mắt nhìn gì yên mặc liếc mắt một cái, nói, ta, ta bất hòa ngươi đi. Ta lại không quen biết ngươi. Phong giật ảnh ruôi ra tay. Đem ý khinh trần xả đến sau lưng, lạnh lùng mà nhìn gì yên mặc liếc mắt một cái, nói, ngươi lại muốn đánh cái quỷ gì chú ý. Nàng sẽ không cùng ngươi đi. Sách, sách, ngươi thật là đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, ta thật vất vả mới được như vậy cái nữ nhi, hơn nữa lại lập tức muốn gả cho ngươi. Ta đương nhiên muốn sấn cơ hội này mang về phủ hảo hảo hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc, chẳng lẽ ngươi liền như vậy mấy ngày cũng muốn tức đoạt ta làm phụ thân là thú. Dì yên mặc trên mặt một mảnh vô cùng đau đớn, một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ dáng. Phong giật ảnh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nào biết đâu rằng ngươi lại đánh cái gì ý đồ xấu. Không thành. Ý gì nha đầu không thể rời đi nơi này. Dì yên mặc nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ta nói, tương lai con rể, ngươi đại khái quên thanh cánh quốc quy củ đi. Chưa lập gia đình gà tân nhân ở kết hôn ba ngày trước là không thể gặp mặt. Lại nói. Nàng hiện tại là ta gì yên mặc nữ nhi, còn không có lây chồng liền trụ tới rồi nhà chồng, này với lý không hợp đi. Phong giật ảnh hơi hơi sướng sốt, lúc này mới nhớ tới thanh cánh quốc quả nhiên là có như vậy một cái quy củ. Nhưng rốt cuộc không như vậy cam tâm, nói, y đi nha đầu lại không phải thanh cánh quốc người, có thể không cần thủ cái này quy củ. Dì yên mặc chỉ vào cái mũi của mình nói, nhưng hiện tại nàng nghĩa phụ ta lại là chính cống thanh cánh người trong nước, cho nên nói. Cái này quy củ phế không được. Lại hướng về phía y khinh trần vây vây tay, nói, đi lạc, trần nhi, cùng vi phụ hưởng thụ thiên luân chi nhạc đi, vi phụ đã gọi người cho ngươi dự bị hảo phong phú của hồi môn, ta muốn cho ngươi làm thành cánh quốc nhất phong cảnh tân nương tử. Y khinh trần nghe bọn hắn ngươi một lời ta một ngữ, đảo cũng đại thể nghe minh bạch này hai người chi gian quan hệ, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, này gì yên mặc xem ra ban đầu là đại phong diệp anh em. Này họ hà ra hỏa vì chiếm đại phong diệp tiện nghi, mới liều mạng tranh thủ làm ta nghĩa phụ, nha, chỉ khổ ta làm đệm lưng, nhận cái như vậy tiểu nhân láo cha nàng lại trộm nhìn phong giật ảnh liếc mắt một cái, hôn mê, ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Thật sự phải gả cho đại phong diệp làm cái gì chính phi? Không, tuyệt đối không được, ta mới không nghĩ gả cho một cái đã có tam thê tứ thiếp cổ nhân, cùng nhóm người này nữ tử tranh sủng. Nhưng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thư hôn. Kia tuyệt đối không có khả năng. Hoàng đế lao nhi nếu hạ đạo thánh chỉ này, vậy không có khả năng lại thu hồi đi. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng đống nhiên lâm vào chưa từng có mở mịn bên trong, cho nên đối với gì Yên mặc kêu gọi nàng căn bản không có nghe được. Phong giật ảnh xoay người nhìn nhìn nàng, có thể cưỡi ý khinh trần làm chính phi là hắn tranh thủ sáng sớm thần kết quả. Vốn dĩ hắn phụ hoàng chỉ đồng ý hắn có thể cưới nàng, nhưng chỉ có thể làm chất phi. Rốt cuộc Y Kinh Trần thân phận không rõ, lao Hoàng đế còn có một ít băn khoăn, nhưng không chịu nổi phong giật ảnh năn nỉ ôi, vừa đấm vừa xoa. Hơn nữa Hà Quý Phi ở bên liều mạng vì Y Kinh Trần nói tốt, việc này cũng liền như vậy định rồi xuống dưới. Nguyên bản phong giật ảnh hồi phủ về sau liền nghĩ đến cùng Y Kinh Trần nói, nhưng lại tưởng cho nàng cái kinh hỉ lớn, hắn cũng không biết nói. Hoàng đế cũng sẽ cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỷ, kinh hỷ hắn tưởng chụp chết trước mắt cái này ngày xưa huynh đệ. Ma y khinh trần nhìn qua, kinh nhưng thật ra có, thì lại nhìn không ra tới, nốc lăng lăng đứng ở nơi đó, giống ném hồn giống nhau. Hắn trong lòng vừa động, nói, cùng không đi theo người, hai ta nói không tính, vẫn là nghe nghe y y nha đầu ý kiến đi. Ở y khinh trần trên tay một phách, lôi trở lại nàng đang ở như đi vào coi thần tiên ba hồn bảy phách. Ý dìa nha đầu, ngươi sẽ không cùng ngươi cái này chó má nghĩa phụ trở về đi. Ý khinh trần sửng sốt, còn không kịp nói chuyện, liền nghe phong giật ảnh dẫn âm đến nàng lỗ thai. Nha đầu, không cần cùng gia hỏa này trở về, bằng không ta khấu ngươi tiền lương. Ý khinh trần nhìn hắn một cái, phá lệ không có nhảy dựng lên, nàng hiện tại trong lòng loạn giống một cuộn chỉ rối dường như. Ta là hoa lệ phân cách tuyến hôm nay, ta giống như thấy được động đất vân. Sợ hà Nga. Y Kinh Trần nhìn hắn một cái, phá lệ không có nhảy dựng lên, nàng hiện tại trong lòng loạn giống một cuộn chỉ rối, dường như. Nơi nào còn có tâm kế so cái gì tiền lương? Nàng bình tĩnh nhìn phong giật ảnh, nói, đại phong, diệp, ngươi thật sự tưởng cưới ta. Phong giật ảnh nao nao, khẽ cười nói, không tồi, nha đầu, ngươi là cái thứ nhất muốn cho ta thiệt tình đối đại nữ tử. Lời vừa nói ra, tức điên một đám người, đặc biệt là cái kia lan phi, sắc mặt nháy mắt tái nhợn trong ánh mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới. Y kinh trần trên mặt hiện lên một mặt cảm động, còn có một ít mờ mịt, hơi hơi thở dài một tiếng. Nhưng ta, ta cho rằng sẽ vẫn luôn làm ngươi bảo tiêu phong giật ảnh cầm tay nàng, mỉm cười nói, ngươi làm ta phi tử giống nhau có thể làm ta bảo tiêu, ngươi chẳng những không thiếu cái gì, còn nhiều một cái giật vương phi danh hiệu, này có cái gì không tốt, đúng hay không? Phong giật ảnh nhẹ giọng dụ hướng nàng, Y kinh trần trong mắt quang mang trật lóe, khép hờ đôi mắt, thở dài nói, tính, ta hiện tại trong lòng luận thực, ta còn là cùng vị này tiểu nghĩa phụ trở về đi. Ta tưởng trước yên lặng một chút lại nói, phong giật ảnh trong lòng vừa động, đang muốn nói cái gì nữa. Tê tê tê tê tê tê gì yên mặc lại nhớ một chút hắn kia mày đẹp nói, nghĩa phụ liền chính là nghĩa phụ, một hai phải thêm cái tiểu tự làm cái gì. Hảo, đi thôi, ta ngoan nữ nhi. Y khinh trần hơi hơi trầm ngâm nói, chờ một chút, ta còn muốn dọn dẹp một chút. Dì yên mặc ha ha cười nói, ngoan nữ nhi, có cái gì hảo thu thập. Ta tinh tây vương phủ cái gì cũng không thiếu ngươi. Ý khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta trong phòng còn có 5.000 lượng bạc đâu, ta muốn mang theo. Dì yên mặc ngạc nhiên mà mở to mắt, ngươi trong phòng phóng 5.000 lượng hiện bạc làm cái gì? Vì cái gì không đổi thành ngân phiếu? Hay là... Ngươi có cái gì tàng bạc đam mê? Y khinh trần bất thiện ngắm người nào đó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, này không không phải bởi vì nào đó quái nhân, phóng ngân phiếu không cho, một hai phải cấp trầm áp người chết hiện bạc, đây chính là ta liều sống liều chết lao động thù lao, cho nên nhất định phải mang đi. Tự y khinh trần đáp ứng cùng gì yên mặc đi, phong giật ảnh sắc mặt vẫn luôn thực lãnh, một đôi con ngựa như đêm trăng hàn ràng, ba quang thâm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tự y khinh trần đáp ứng cùng gì yên mặc đi, phong giật ảnh sắc mặt vẫn luôn thực lãnh, một đôi con ngựa như đêm trăng hàng ràng, ba quang thâm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được y khinh trần cuối cùng một câu, hắn khỏe môi một câu, nhàn nhạt nói, yên tâm, ngươi này năm ngàn lượng bạc một hai cũng ít không được ngươi. Không có ta phân phó, không ai dám động lạc phượng các đồ vật. Y khinh trần cái miệng nhỏ một nhấp, không, ta lần này cần mang đi. Như vậy hai đại dương bạc lưu lại nơi này, ta sẽ ngủ không yên. dị yên mặc ha ha cười nói, ngoan nữ nhi ngươi yên tâm, ta không đợi ngươi này 5.000 ngàn lượng bạc cho ngươi làm của hồi môn. Lại nói mấy ngày về sau ngươi liền gả lại đây, toàn bộ giật vương phủ đều là của ngươi. Còn sợ này 5.000 ngàn lượng bạc bay đến bầu trời đi. Ý khinh trần dứt khoát đóng đôi mắt, không, ta lần này nhất định phải mang theo. Hào đi, hào đi. Ngươi nha đầu này tính tình cũng thật cổ quái, đã là như vậy, ta phái người vì ngươi nâng cũng là được. Phong giật ảnh lại là trong lòng trầm xuống, nhìn Y Duy Khinh Trần liếc mắt một cái. Y Duy Khinh Trần lại không xem hắn, buông xuống lông mi, cũng không biết rốt cuộc ở cố chấp cái gì. Hắn trong lòng hơi hơi vừa động, nha đầu này có chút cổ quái nga, không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Nhưng Y Duy Khinh Trần nếu cô chấp mà muốn đem kia 5000 lượng mang đi, hắn cũng không thật nhiều làm ngăn trở. Vung tay lên, liền có mấy cái thị vệ đi ra ngoài. Không lớn công phu, hai đại dương bạc một không chút nào thiếu nâng tới rồi nơi này. Dì yên mặc ngáp một cái, dùng tay vô vô miệng, nói, được rồi, này được không bãi, ngoan nữ, chúng ta về nhà. Vẫn luôn ở bên cạnh tim sen bỗng nhiên bùn một tiếng quỳ đến trên mặt đất, tiểu thư, tim sen muốn bổi tiểu thư một khối đi. Dì yên mặc cho mày nói, vẫn là thôi đi. Ta tinh tây vương phủ tuy rằng không bằng giật vương phủ đại, nhưng nha hoàn vũ giả vẫn là không ít. Ngươi còn sợ không ai hầu hạ nàng sao? Phong giật ảnh thần sắc vừa động, đạm đạm cười nói, khiến cho nha đầu này đi thôi. Rốt cuộc nàng đã hầu hạ y ở nha đầu có một ít nhật tử, sai xử lên còn phương tiện một ít. Ý khinh trần lại là hơi hơi cho mày, này tim sen nếu đi theo nàng, chỉ sợ đối nàng trong lòng kế hoạch có gây trở ngại, nhưng phong giật ảnh một khi đã như vậy nói.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 Liên thấy hà thủ nộ tiểu bằng hữu đi dạo khoan thai đi đến. Quả táo dường như khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm túc, mắt to nhấp nháy nhấp nháy mà nhìn y kinh trần, thực trịnh trọng lại lặp lại một lần, ta cũng phải đi. Người còn thiếu ta thật nhiều chuyện xưa đâu, bằng không ta đến khám bệnh tại nhà phí chẳng phải là bạch làm người cầm. Y kinh trần chỉ cảm thấy đầu hơi hơi có chút đau lên, thiên a lại tới nữa cái con chồng trước. Có nhiều như vậy bên người đôi mắt nhìn chằm chằm nàng chỉ sợ rất khó thực hành nàng kế hoạch. Di Yên mặc nhìn hà thủ ngộ lại là cảm thấy thú vị, rôi tay liền đi chụp hà thủ ngộ đầu to. Di, này tiểu hoa nhi từ đâu tới đây? Lớn lên như vậy tuấn tiếu, ta nói hiền thế, hắn không phải là người cùng người khác sống tạm bỡ tiểu vương ra đi. Hắn này sau một câu lại là trêu chọc phong giật ảnh. Phong giật ảnh khỏe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì hắn biết, này Di Yên mặc liền mau xui xẻo. Quả nhiên! Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ tối sầm, đầu to ngăn, giận tím mặt, tay nhỏ chỉ vào dì yên mặc cái mũi nói, ta là đại phu. Thanh cánh quốc nhất nổi danh thần y liề. Con mắt nào của ngươi nhìn ta lớn lên giống người khác tư sinh tử. Hừ, ngươi ra hỏa này tốt nhất cả đời không sinh bệnh, bằng không phạm đến ta trong tay, bất tử cũng làm ngươi lở ra. Dì yên mặc hoảng sợ, nhìn hà thủ ngộ liếc mắt một cái, trong lòng vừa động, nói, chẳng lẽ... Ngươi chính là vì ta lão muội chữa bệnh tiểu Hà Đại Phu. Hà thủ ngộ cái miệng nhỏ một phiết, thực xú thi mà hừ một tiếng, tú tú nói, còn có thể có mấy cái tiểu Hà Đại Phu. Tự nhiên chính là kẻ hèn tại hạ. Dì yên mặc ánh mắt lộ ra một mặt kinh ngạc, đồng nhiên thâm làm thi lễ, đa tạ Hà Đại Phu cứu ra tỷ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau có cái gì sai phái, nói một tiếng, ta chắc chắn cống hiến sức lực. Hà thủ ngộ tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ đối chính mình như thế cung kính. Sừng sốt sừng sốt, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt thình lình, hơi hơi gật gật đầu nói. Hảo, khó được ngươi người này rất có lương tâm, biết biết ơn báo đáp, không giống nào đó người, cứu nàng mệnh, chẳng những không biết cảm ơn, còn phải bị nàng xào trá. Hảo, khó được ngươi người này rất có lương tâm, biết biết ơn báo đáp, không giống nào đó người, cứu nàng mệnh, chẳng những không biết cảm ơn còn phải bị nàng xảo trá nói tới đây, bất thiện ngắm ý khinh trần liếc mắt một cái. Ý khinh trần lúc này chính tâm loạn như ma, trong óc giống trang một trầu hồi nhau, lý không ra cái manh mối, tự nhiên là vô tâm tư cùng này tiểu quỷ tranh cãi đánh thí, trong lỗ mũi gừ một tiếng, không thèm để ý hắn. di yên mặc trong mắt lại hiện lên một mặt hứng thú, cười nói, Hảo, Hà Đại Phu có thể quang lầm tệ phủ, tệ phủ là bồng tất sinh huy, hoan nên chi đến. Thỉnh đi, Di Yên mặc đều không phải là hoàng tộc người trong, hắn có thể bị phong vương, một nửa là bởi vì hắn kêu dung thiện chiến, có vô số quân công, một nửa là bởi vì hắn có một cái thực được sủng ái tỉ tỉ. Hắn vương phủ tuy rằng cũng xưng là vương phủ, nhưng quy mô lại so với giật vương phủ ít hơn nhiều. Chỉ có tam trọng sân, nơi trốn hiện ra một cổ cổ xưa thanh nhã hơi thở, gỗ thô hành lang, thấp thoáng ở thâm lục cây cao to cây tử đằng bên trong, có khắc một phen ý nhị. Y dì khinh trần tiến tĩnh Tây Vương Phủ liền bị một đám nha hoàn vũ giả vây quanh, trong đó còn có một cái an mặc vàng nhà táo điểm đạm mỹ nhân, tại đây chúng nha hoàn vũ giả bên trong, giống như hạc trong bầy gà giống nhau. Nàng ở Di yên mặc giới thiệu xong Ý dì khinh trần thân phận sau, liền thức tha lả lướt mà đi lên trước tới, lôi kéo Ý dì khinh trần tay, nhu nhu cười nói, Ý dì cô nương, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi ở chỗ này nhưng đừng khách khí. Thiếu cái gì thiếu cái gì, cùng ta nói một tiếng liền thành. Di yên mặc ha hả cười nói, ngoan nữ nhi, vị này chính là ta trong phụ nữ quang hẳn ra, cũng là ta nghĩa muội gì hương hẳn, ngươi đừng nhìn nàng sinh mảnh mai, xử lý khởi vương phủ bên trong sự vụ tới kia chính là một phen hảo thủ, ngươi về sau có chuyện gì, trực tiếp tìm nàng liền có thể. Ý dì khinh trần gật gật đầu, cầm lòng không đổ tế đánh giá một chút cái này gì hương hàn Thế này gì hương hàn mỏng sử phân trang, nhan sắc như triều hà ánh tuyết, thanh nhã thoát tục tuy nói không thượng khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối là một vị linh tú tiếu giai nhân. Chỉ là đôi lông mẩy đáy mắt tựa bao trùm một tia thanh sầu, như không nhìn kỹ, đảo cũng nhìn không ra tới. Ý khinh trần hơi hơi sửng sốt sửng sốt thầm nghĩ, ta cho rằng nữ quản gia đều giống hồng lâu ngọng trung vương hy phượng giống nhau đâu, không nghĩ tới như vậy thanh tú giai nhân cũng có thể làm quản gia. Y Di Kinh Trần bị an trí ở một chỗ tiểu độc viện. Trong viện là một tòa nhị tầng trúc mộc tiểu lâu, lâu nội bày biện thật là tao nhã. Một phương thủy mặc linh giường, một trương tinh xảo điển nhã bàn trang điểm, trên đài phóng một con châm hương đồng đỉnh, khói nhẹ lượn lờ, mùi hương thoang thoảng mãn phòng. Kia gì Hương Hàn Vi hơi cười nói, Y tiểu thư, đây là ta tự mình vì tiểu thư bố trí, tiểu thư còn vừa lòng. Y khinh Trần đầu điểm giống gà con mổ thóc, vừa lòng, thực vừa lòng, đa tạ. Dì hương thanh bần đạm trên mặt tràn ra một mặt lúm đồng tiền, tiểu thư vừa lòng liền hảo, nô tỳ tạm thời cáo lui. Không biết vì cái gì, Y ý, ý khinh trần tổng cảm giác này dì hương hàn đối chính mình tuy rằng là cung cung kinh kính, nhưng lại có một tia loáng thoáng địch dì dì hương hàn biết võ công. Hơn nữa, võ công còn thực không thấp. Đây là Y ý, ý khinh trần ở chỗ này đãi hai ngày sau đến ra kết luận. Dì yên mặc cũng không có hạn chế nàng tự do, chỉ cần là không ra vương phủ đại môn. Có thể tùy tiện nàng chuyển, cũng không có thị vệ gì đó ở phía sau theo đuôi Nàng là cái nhàn không xuống dưới người, hai ngày này thời gian nàng cơ hồ đem toàn bộ tĩnh Tây Vương Phủ đi dạo một cái biến, nhưng mỗi lần chính dạo đến cao hứng thời điểm, Tổng hội không khinh nhiên mà nhìn đến gì hương hàn thân ảnh, hoặc gần hoặc xa. Vô luận nàng như thế nào cố ý vô tình tránh né đều không làm nên chuyện gì. Mà mỗi ngày buổi tối nghỉ tạm thời điểm, Dì Hương Hàn cũng tổng hội nghỉ tạm ở nàng trúc lâu ra ngoài, Mị Kỳ danh rằng vì bảo hộ nàng. Y khinh Kinh Trần thực sự có chút đều khổ không ngừng, nàng nguyên bản cho rằng ở Tĩnh Tây Vương Phủ nhất định trông coi tùng chút, nàng cũng hảo tìm một cơ hội trốn chạy, hiện tại xem ra lại là khó càng thêm khó. Mà nàng hiện tại lại là quyết không thể rút dây động rừng, muốn chạy liền nhất định phải thành công, bằng không bị người phát giác có cảnh giới, nàng liền lại đừng nghĩ đào hôn sự. Cho nên nàng trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, mặt ngoài lại là vân đạm phong khinh mỗi ngày ăn ngủ, tỉnh ngủ chơi, chơi mệt mỏi lại ăn, quá nổi lên nhàn nhã tự nhiên sâu gạo sinh hoạt. Đêm, lạnh như nước, nguyện, cong như câu. Phong giật ảnh ẩn ở nàng trúc lâu ngoại một cây trên đại thụ, nhìn lâu nổi cái kia ngủ say nhân nhi, trong lòng hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Xem mới nhận được tứ hôn thánh chỉ lúc ấy, xem ý kinh trần phản ứng. Hắn cho rằng nàng là thực phản cảm chuyện này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thoái thác hoặc là liền dứt khoát chạy trốn, mà y khinh Trần tình nguyện cùng Di Yên Mặc đi vào Tĩnh Tây Vương phủ, liền càng thêm thâm hắn loại này nghi ngờ. Hắn từng trong tối ngoài sáng đối gì Yên Mặc nói qua, Di Yên Mặc lại là một bộ đĩnh đạc bộ dáng, vỗ bộ ngực bảo đảm, tuyệt không sẽ làm người ở hắn Tĩnh Tây Vương phủ mất đi. Hắn lúc này mới thoáng có chút yên tâm, cũng chính là lúc này, hắn mới phát giác Hắn là thật sự yêu y để khinh trần. Hắn tuy rằng đã có mấy phòng cơ thiếp, nhưng lại trước nay không từng yêu người, lúc này đây không khỏi lo được lo mất lên, cơ hồ là ma xui quỷ khiến. Hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ lẻn vào tỉnh Tây Vương Phủ, giống cái tặc dường như, tránh ở y khi khinh trần trúc lâu ngoại trên đại thụ. Hắn khinh công đẹp đẽ, tự nhiên là không người phát hiện. Mỗi lần hắn đều sẽ ở chỗ này ngây ngốc một hai cái canh giờ, thẳng đến nhìn đến cái kia nha đầu ngủ say mới thôi. Trong nháy mắt đã hai ngày đi qua, y khi khinh trần đang ở hậu hoa viên đi dạo, chính nhàm chán muốn chết, dì Hương Hàn đỗng nhiên tìm tới. thỉnh nàng đi đại sảnh, nói vương ra có việc tìm. Nàng trong lòng vừa động, thầm nghĩ, hay là cái gì hôn kỳ định ra tới bãi. Nàng đuổi tới đại sảnh vừa thấy, trước liền hoảng sợ. Đại sảnh thượng một lưu bài khai mười mấy cái trầm hương dương gỗ, tứ giác thù lao, dì yên mặc đứng ở đại sảnh ở giữa. Nhìn đến nàng tiến vào Khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một nụ cười, nói, ngoan nữ, đây là nghĩa phụ vì ngươi chuẩn bị của hồi môn, ngươi nhìn một cái, xem còn khuyết thiếu cái gì sao. Hướng về phía trầm hương dương gỗ bên hai cái thị vệ huy vung tay lên. kia hai cái thị vệ đáp ứng một tiếng, đôi tay lên xuống như bay, đem này mười mấy cái dương dương cái toàn bộ mở ra. Ý khinh trần nhìn nhìn lên, không khỏi hoảng sợ. Này đó cái dương chúng đã có trần châu mãn nào lưu ly phỉ thúy. Đủ loại trang sức, cũng có giả minh châu, ngọc lục bảo, chờ một ít quý báo châu áo. Còn có một ít tinh xảo độc đáo vàng bạc vật phẩm trang sức, cao quý hoa lệ lằng là tơ lụa, cùng với một ít da bảo háo da linh tinh. Châu quang bảo khí, rượu người mắt, tràn đầy trang 16 dương. Ý gì khinh trần không nghĩ tới hắn sẽ cho chính mình dự bị nhiều như vậy của hồi môn, này tuy rằng không phải nàng muốn, trong lòng lại là rất là cảm động, lầm bẩm. Kỳ thật ngươi chuẩn bị nhiều như vậy thứ tốt cũng không có nhiều ít dùng, ta lại không tưởng thật sự gả chồng ân. Ngươi nói cái gì? Không nghĩ gả chồng. Nói cái gì hài tử lời nói đâu, đây chính là vạn tuế gia tứ hôn, chút nào cũng qua loa không được. Nàng nói chuyện thanh âm quá tiểu, dì yên mặc cũng không có nghe rất rõ ràng. Y kinh trần đột nhiên vừa tỉnh, e sợ cho hắn sẽ nhìn ra chính mình ý đồ, cường cười nói, tiểu nghĩa phụ, ngươi nghe lầm lạc Ta là nói, là nói ta thực cảm kích ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta nhiều như vậy gì yên mặc ha ha cười nói, đây chính là ta tính tây vương phủ gả nữ, đương nhiên muốn vẻ vang lạc. Lại nói của hồi môn nếu quá keo kiệt ngươi ở giật vương phủ sẽ bị mặt khác phi tần xem thường. Ta nữ nhi, cũng không thể làm các nàng nhìn nhẹ. Y khinh trần trong lòng trầm xuống, không biết vì cái gì, nàng vừa nghe đến về phong giật ảnh mặt khác cơ thiếp sự liền cảm giác hết sức trói thai. Ta... Thật sự muốn cùng mặt khác nữ nhân cùng thờ một chồng. Không. Quyết không. Ta liền tính là không thể quay về hiện đại, cũng không thể ở chỗ này gả cái có lao bà người. Ở tình yêu ta muốn chính là một trọi một ngang nhau, cũng không phải là cái gì vương phi cái này chó má danh hiệu. Dì yên mặc thấy nàng này một hồi công phu lại như đi vào coi thần tiên đi. Không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, vương năm ngón tay ở nàng trước mắt bánh hoảng, hồi hồn lạc. Ngoan nữ. Ngươi lại tưởng cái gì? Ý dì khinh trần đột nhiên vừa tỉnh, trên mặt hơi hơi đỏ lên, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta nói, tiểu nghĩa phụ, ngươi có thể hay không đừng gọi ta ngon nữ. Hôn mê, ngươi lại so với ta cùng lắm thì vài tuổi. Dì yên mặc ha ha cười nói, tuy rằng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng đây là vạn tuế ra khâm định chuyện này, ngươi tưởng sửa cũng không đổi được làm. Ha ha! Tưởng tượng đến phong giật ảnh cái kia siêu cấp Sú tún ra hỏa muốn kêu ta nhạc phụ đại nhân Ta liền đặc biệt thần thanh khí sảng Ha ha Y khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Biến thái Nàng nói lời này thanh âm quá tiểu Di yên mặc lại không có nghe thấy Tuấn Mỹ hơi hơi một tủng Ân, ngươi nói cái gì Y khinh trần làm cái mặt quỷ Che dấu nói Hắc, ta không tưởng cái gì làm Ta là ngấm lại tiểu nghĩa phụ ngươi cho ta nhiều như vậy đồ vật. Sẽ không đem ngươi vương phủ của cải toàn đưa ra tới đi. Dì mặc ha ha cười nói, không quan trọng, tiện nghi không ra nhà ngoại, một cái là ta nghĩa nữ, một cái là ta sinh tử tương giao bằng hữu, liền tính là ta mấy năm nay của cải toàn cho các ngươi cũng không quan trọng. Ha ha, ta tổng không thể làm người chê cười đi. Ngươi nhìn xem, còn thiếu cái gì? Ta lại gọi người mua. Y khinh trần trong lòng đột nhiên vừa động, nói, tiểu nghĩa phụ. Ta tưởng chính mình ra phủ mua chút tư nhân đồ vật, có thể chứ? Nàng đối phó bạn tốt pháp bảo chính là người nếu không ít ít tí, liền phải bồi ta đi dạo phố. Thông thường những lời này vừa ra tới, nàng những cái đó bạn bè tốt thông thường đều sẽ cử cờ hàng đầu hàng. Đáp ứng nàng hết thể có lý vô lý yêu cầu, chỉ cầu vị này đại tiểu thư đừng kéo các nàng đi dạo phố. Y kinh trần lúc đầu ra tới khi, có chút không có hảo ý. Nàng mang theo gì hương hàn phố lớn ngõi nhỏ mà dạo, mãn cho rằng dạo thượng một trận này hạ quản gia liền sẽ hô to tha mạng, như vậy nàng cũng có thể thuận lý thành trương mà làm vị này hạ quản gia về trước phủ hoặc là ngồi ở chỗ nào đó chờ nàng. Không ngờ, một buổi sáng chuyển xuống dưới, nàng chính mình chân đều phải đi ra phao tới, vị kia hạ quản gia như cũ là cười ngâm ngâm, chút nào cũng không có không kiên nhẫn bộ dáng, Cái này làm cho ý khinh trần thực thất bại. Biết này sấn đi dạo phố chạy trốn kế hoạch lại ngâm nước nóng. Bất quá lần này ra tới cũng không phải không có thu hoạch, nàng đi dạo này một vòng lớn, ít nhất trong thành con đường nàng đã lớn thể sở thụ, như vậy về sau chạy trốn lên cũng phương tiện chút. Thẳng tắp đi dạo một cái buổi sáng, y kinh trần bụng liền có chút đói khác, liền muốn tìm cái ven đường cửa hàng ăn thượng một đốn. Không ngờ, di hương hàng vi hơi cười nói, lấy quận chúa thân phận sao có thể tại đây viết thêm địa phương ăn cơm. Vẫn là làm tiểu nhân mang quận chúa đi cái hảo địa phương bãi. Kết quả, dĩ Hương Hàn lại mang theo nàng đi qua suốt năm điều trường phố, ước chừng có mười mấy dặm lộ, mới đến đến này thiên hạ đệ nhất lâu. Dĩ Hương Hàn hiển nhiên là thường tới nơi này. Nơi này tiểu nhị đều nhận thức nàng. Ân cần mà đem nàng hai cái thỉnh tới rồi trên lầu, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí. Ý khinh trần cơ hồ muốn mệnh nằm liệt, đặt mông ngồi ở ghế trên, không bao giờ nhớ tới. Cuối cùng minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên những lời này, thật mất mặt thừa nhận, luật đi dạ phố, nàng cùng vị này giống như yếu đối mong manh hà quản gia so sánh với, đó là gặp sư phụ, không ở một cái cấp bậc thượng. Nếu hiện tại chạy trốn không được, kia nàng liền trước bảo tồn một ít thể lực lại nói. Nàng hiện tại sớm đã đói trước tâm dán giữa lưng. Cơ hồ là hung tợn, nàng điểm cái này tiểu lầu quý nhất số dạng thức ăn. Chờ rượu và thức ăn vừa lên tới. Nàng liền không màng hình tượng mà ăn uống thỏa thích lên. Di hương hàn lại ăn rất chậm, cũng thực tú khí, dơ tay nhấc chân gian đều mang theo một loại rất hài hòa vận luật chi Mỹ. Ta là hoa lệ phân cách tuyến ai, điểm đánh hảo thiếu á hầm hực á, ngồi sổm góc tường loại nấm đi. Di hương hàn lại ăn rất chậm, cũng thực tú khí, dơ tay nhấc chân gian đều mang theo một loại rất hài hòa vận luật chi Mỹ. So sánh với dưới, Y khi khinh trần đảo giống cái chưa thấy qua đại trường hợp đồ nhà quê. Mà gì hương hàn lại càng như là tiểu thư khuê cát Này trên lầu ghế tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng cũng quyết không tính thiếu. Bất quá tới nơi này, người phần lớn có cái thân phận an thương ưu nhã, làm người chọn không ra nửa điểm tật xấu. Mà giống y khinh trần như vậy ở chỗ này ăn ngầu nghiến, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Quả thực chính là trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới. Có mấy đạo ánh mắt đã chiều nàng bên này nhìn lại đây. Trong ánh mắt có ngạc nhiên, Tự nhiên cũng có khinh thường. Ý khinh trần tự nhiên biết có người đang xem nàng chê cười, nhưng nàng lại không thèm quan tâm. Nàng thực mau liền điền no rồi bụng, bụng một không sướng không thành kế, nàng tự tin tức khắc đủ lên. Nàng đột nhiên đem ngả voi chiếc đua hướng trên bàn một phách, băng mà một tiếng vang lớn, so quan lão ra kinh đường một còn phải có khí thế ba phần. Đào đem mọi người giật nảy mình. Đều ngẩng đầu hướng nàng xem ra. Y Kinh Trần mắt to nhanh như chớp dạo qua một vòng, cười khanh khách nói: đều nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ ăn cơm sao? Ta lại không trưởng ba con mắt, có cái gì hảo nhìn? Những lời này vừa ra, tuyệt đối là lôi đảo một mảnh, rất có kinh thiên địa, quỷ thần khiếp hiệu quả. Mọi người mười cái trung đảo có tám người dại, ai cũng chưa thấy qua da mặt như vậy hậu thiếu nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, đảo cũng không có người nói chuyện. Chợt nghe góc chỗ có người bang. Bang, bang. Liền cổ tam hạ trưởng. Chỉ nghe một cái âm thanh trong trẻo cười nói. Y cô nương quả nhiên là nhân trung Long phượng. Nói ra lời nói tới cũng là không giống người thường. Di, thanh âm này có chút quen thai Nga. Y khinh trần quay đầu lại nhìn lại. Tại đây lâu chúng có hai dàn tương đối phong kín nhã toạn. Giờ phút này, ở trong đó một gian, thủy tinh rèm trâu một trọn. Đi ra một người tới. Một thân trắng thuần áo dài tóc cũng chỉ là dùng cùng sắc phát khăn một bó vai sau tóc đen rối tung ánh hắn như tuyết ra thịt hoa tươi môi đỏ càng thêm có vẻ hắn Tuấn Mỹ dị thường xinh đẹp không thể tưởng tượng Y Kinh Trần nhìn hắn thực ngây người ngẩn ngơ nói Bạch Tử Mạch ngươi như thế nào ở chỗ này này Tuấn Mỹ người trẻ tuổi đúng là ở võ lâm đại hội thượng đã từng cùng Y Kinh Trần từng có gặp mặt một lần Bạch Tử Mạch Bạch Tử Mạch hơi hơi mỉm cười khó được ở chỗ này đụng tới lão bằng hữu ể cô Nương đã lâu không thấy mời vào nhã thất một tự có thể ở chỗ này đụng tới hắn ý đi khinh Trần tự nhiên cũng thật cao hứng không nói hai lời liền chạy qua đi Dị Hương hàng tự nhiên cũng theo qua đi nàng trong con ngươi có một tia kinh ngạc doanh doanh cười nói Bạch lao bản cũng nhận thức nhà ta y lì cô Nương Bạch lao bản y khinh trần trong mắt chuyển chuyển có chút kỳ quái bạch tử mạch sẽ có như vậy xưng hô Di hương hàn vi hơi cười, quần chúa còn không biết sao. Này bạch lão bản chính là nhà này tiểu lầu lão bản, hắn chính là dễ dàng không lộ mặt, càng sẽ không thỉnh người uống rượu, quần chúa nhưng thật ra đệ nhất nhân. Y khinh trần từ trên xuống dưới đánh giá một chút bạch tử mạch, kinh ngạc nói, ngươi chính là nhà này siêu cấp xu thí, lại siêu cấp su tốn tiểu lầu chủ nhân. Ha, xem ngươi nũng nịu giống đại cô nương dường như, không nghĩ tới ngươi sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng những lời này cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Nói ra về sau mới cảm giác quá càn dỡ, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Bạch tử mạch khỏe môi một câu, con ra một mặt ý cười. Không tỏ ý kiến, nói, cô nương, thỉnh. Y khinh trần lúc này đầy bụng tò mò, đĩnh đạc liền đi vào. Này nhã tọa nội bố trí tự nhiên là tinh nhã tuyệt luân. Bạch tử mạch thỉnh y khinh trần ở ghế trên ngồi xuống. Lại chụp hai hạ trưởng Liên có hai cái tiểu nhị tiến vào đem ban đầu trên bàn rượu và thức ăn triệt đi xuống. Bạch tử mạch cười nói, khó được cô nương quang lâm bị cửa hàng, không vừa hôm nay làm ông chủ, thỉnh cô nương nếm thử bổn tiệm phong vị ăn sáng. Đối một cái điếm tiểu nhị nói, đi, đem anh vũ thúy lưới, băng bùn đậu hủ, lộc bụng nhưỡng răng, dao, cúc hoa thỏ ti cắt tới một mâm, còn có, đem ta cất vào hầm mỹ nhân rượu cũng mang tới, ta muốn chiêu đái khách nhân kia tiểu nhị đáp ứng một tiếng, chạy như bay đi. Y khinh trần phun ra một chút đầu lưỡi, cười nói, kỳ thật ta đã ăn no, liền không nhọc ngươi tiêu pha. Bạch tử mạch khỏe môi một câu, mỉm cười nói, này bốn dạng là bổn tiệm đặc sắc đồ ăn, ta coi cô nương vừa rồi cũng không có kêu này bốn dạng, cho nên muốn thỉnh cô nương nếm thử mới mẻ. Y khinh trần thấy hắn khăng khăng phải làm coi tiền như rác, dù sao nếm thử cũng không sao, cũng sẽ không bị căng chết cũng liền không hề khách khí, ngẩng đầu nhìn hắn nói, không nghĩ tới võ lâm tứ công tử chi nhất cư nhiên là tiểu lầu lão bản, cũng thật làm người không thể tưởng được, mặt khác mấy người lại là cái gì thân phận? người có biết? bạch tử mạch đống nhiên chớp chớp mắt cười nói, võ lâm tứ công tử sở dĩ như thế nổi danh, chính là bởi vì bọn họ thân phận thần bí, càng thần bí mới có thể càng có mị lực. ha ha, chúng ta cho nhau chi ràn cũng là không biết thân phận có thậm chí không biết họ tự danh ai, chỉ biết lẫn nhau xưng hô giống cùng ngươi ở bên nhau phong công tử, người trong võ lâm cũng gần biết hắn là phong công tử mà thôi, lại không biết hắn tên họ thật, cũng không biết hắn là họ phòng, vẫn là bởi vì tên chung có cái phong tử, bất quá, ta tưởng cô nương hẳn là biết đến. Hắn đề tài nhẹ nhàng vừa chuyển, liền quay lại tới rồi y khinh trần trên người. Y khinh trần chừng hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nhìn ra hỏa này tú tú khí khí, Nguyên lai like cũng là điều cáo giả. Nàng đánh cái ha ha, nói, ta tự nhiên là biết đến, bất quá, nếu là càng thần bí mới càng có mị lực, ta đây vẫn là đừng nói hảo. Di hương hàng tuy rằng không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, lại cũng loáng thoáng nghe minh bạch một chút. Nàng thông minh lựa chọn không nói sen vào. Hai người lại nói một trận nhàn thoại, Điếm tiểu nhị đã đem kia bốn bàn đồ ăn chuẩn bị chỉnh tể, bưng đi lên. Này bốn dạng đồ ăn thịnh ở bốn cái màu thiên thanh sứ thanh hoa trong chén, có hồng có bạch, sắc thái cực kỳ tươi đẹp, chén cái mới vừa một vật trần, một cổ tinh khiết và thơm chi khí sông và muối. Tùng chưa chắc đến tư vị, nhưng nhìn này nhan sắc, nghe này hương vị, liền đã lệnh người ngón trỏ đại động, thèm tiên nước ác. Kia hai cái tiểu nhị lại mang lên tam song bạc trắng khăn chùm đầu gỗ muôn búa, tam bính bạc chất muôn nhỏ, ba con bích ngọc ly. Phân biệt rót thượng đỏ thắm như máu rượu ngon. Liền lui đi ra ngoài. Y kinh trần thấy này rượu nhan sắc đỏ tươi, trong suốt giống như thủy tinh. Càng kỳ chính là, rượu thượng còn hơi hơi mạo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bạch khí. Trong lòng hơi hơi vừa động hay là, đây là rượu nho. Lại nghe được này rượu rượu hương đậm, nhịn không được liền tưởng uống thượng hai khẩu. Bạch tử mạch tựa hồ biết nàng tâm tư, hơi hơi mỉm cười, bưng lên chén rượu nói, y đi cô nương. Hà cô nương, thỉnh, túi đầu trước suýt một ngụm, y khinh trần ban đầu liền hảo uống rượu nho, vì này, lao ra tử không thiếu lấy gậy gô go, go nàng đầu. Hiện giờ thấy bực này cực phẩm, nơi nào còn có thể nhịn xuống, lại nói nàng cùng này bạch tử mạch lại không oán không thủ, tương phản còn có như vậy một chút tiểu giao tình. Như vậy bạch tử mạch liền càng không có lý do gì hại nàng, cho nên nghe được một cái thỉnh tự, vội bưng lên chén đến rượu, nếm một ngụm. Chỉ cảm thấy này rượu thuần mị cực kỳ, càng có một cổ mát lạnh chi ý, thẳng thấu trong lòng. Thế nhưng là bình sinh chưa từng hưởng qua dây phẩm. Không khỏi hỉ mặt mày hớn hở, đem kia một chén rượu đều uống lên đi vào. Bạch tử mạch hơi hơi mỉm cười, lại kẹp lên một hồng hồng, điều điều từng đợt từng đợt thịt chất đồ vật, đặt ở y kinh trần trước mặt, cô nương nếm thử cái này. Y kinh trần thấy hắn vì chính mình chia thức ăn, cũng không để bụng, nếm một nhưng giác thịt chất tươi ngon tuyệt luân, hoặc mà không nghị, đặc biệt sẵn giòn. Không khỏi hỏi, gì, đây là cái gì thì làm? Ta như thế nào trước này không ăn qua? Bạch tử mạch chỉ cười không nói, lại chỉ chỉ một cái khác xứ thanh hoa trong bồn bạch bạch đậu hủ dạng đồ vật, nói, cô nương lại nếm thử cái này. Cái này sấn nhiệt tan mới hảo, lạnh liền không thể ăn. Y dì khinh trần bị hắn nói gợi lên hứng thú, quả nhiên múc một ngũng, đặt ở bên miệng một nếm, Nộn nộn, hoạt hoạt, cơ hồ vào miệng là tan Còn có một loại nhàn nhạt kỳ dị ngọt tanh chi khí Nàng không khỏi ngẩn ra, này không phải đầu hủ đi Hương vị hảo đặc biệt Bạch tử mạch cười cười, lại thỉnh nàng ăn mặt khác hai vị đồ ăn phẩm Mỗi một đạo tư vị đều thực đặc biệt, đều là y khinh trần trước nay cũng không nếm đến quá Hai người liền ăn liền uống liền liêu, nói thật là đầu cơ Nay rượu ngọt giống mật thủy nhi dường như, bất chi bất giác Ý khinh trần đã có mười mấy ly rượu xuống bụng. Khuôn mặt nhỏ dần dần ửng đỏ lên, đầu lươi cũng tựa hồ lớn một vòng. Trước mắt bạch tử mạch đầu tựa hồ biến thành ba cái. Ngông lung. Bạch tử mạch nhìn qua tú tú khí khí, yếu đuối mong manh bộ dáng, tiểu lượng cư nhiên đại kinh người. Càng uống càng có tinh thần, một trương tuấn tú mặt đỏ phát phát, giống cái đỏ thâm quả táo, làm người hận không thể đi lên cắn thượng hai khẩu. Ngươi, ngươi như thế nào biến thành ba cái? Ha ha, hay là ngươi là cương thi, quỷ quái. Đừng hoảng, ngươi hoảng ta choáng vắng đầu, nghỉ, nghiêm. Trạm hảo, ngươi Trạm hảo y khinh trần ninh chặt tiểu mày, rôi ra tay bắt được trước mắt bạch tử mạch. Dì Hương Hàn luôn luôn không uống rượu, lúc này hoảng sợ, vội đỡ lấy ý để khinh trần, nói, tiểu thư, ngươi, ngươi uống say. Ý khinh trần hít mắt, cũng không để ý tới gì Hương Hàn, bạch tử mạch khẽ mỉm cười, tùy ý nàng bắt lấy chính mình cũng không tránh thoát. Y khinh trần tay nhỏ bò lên trên hắn gương mặt, cười Khanh khách nói hồ, hảo hoàn, làn da của ngươi nụn giống thủy giống nhau, ngươi, ngươi thật là nam nhân sao? Này một câu quả thực có long trời lở đất hiệu quả, gì hương hàn dọa mặt mũi trắng bệch. Thiên a, này y khinh trần quả thực chính là ở an vị này bạch công tử đậu hủ, nếu làm vương gia thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ lộn nàng ra. Nàng một phen xả qua y khinh trần, vội vàng nói. Bạch công tử chớ trách, tiểu thư nhà ta uống say, chính mình cũng không biết nói cái gì đó, làm chút cái gì lại quay đầu đối trong lòng ngực y khinh trần nói, tiểu thư, quá muộn, chúng ta mau trở về đi thôi. Y y khinh trần ha ha cười nói, nói bậy, ta nơi nào uống say. Ta thanh tỉnh thực đâu, ngươi không tin, ta ca hát cho ngươi nghe. Lượng khai giọng liền sướng lên. Hồng chân nhiều buồn cười si tình nhất nhàm chán tự cao tự đại cũng hảo cuộc đời này chưa xong tâm lại đã mất sở nhiều chỉ nghĩ đổi đến nửa đời tiêu giao tỉnh khi đối người cười trong ngộng toàn quên mất than trời tối đến quá sớm kiếp sau khó liệu ái hận xóa bỏ toàn bộ đối rượu đường ca ta chỉ nguyện vui vẻ đến lao phong lại lánh không nghĩ trốn hoa lại mị cũng không nghĩ muốn nhậm ta phiêu diều thiên càng cao tâm càng nhỏ không hỏi nhân quả có bao nhiêu một mình. Say đảo hôm nay khóc ngày mai cười không cầu có người có thể sáng tỏ một thân kiêu ngạo ca ở sướng vũ ở nhảy đêm dài từ từ bất giác hiểu đem vui sướng tìm kiếm. Y Kinh Trần nguyên bản chính là cái mạch bá thích ca ca cùng bạn bè tốt tụ hội ở cờ tờ vờ biểu ca thời điểm cơ hồ không có người khác ca hát phân. Lúc này sáng ngời khai yết hầu nhất thời liền thu không được sướng kia kêu, kêu một cái tình cảm mãnh liệt phi dương. Nàng vừa mới sướng vài câu chợt nghe tiếng đàn len ken một vàng, thế nhưng theo nàng tiếng ca đàn tấu lên. di hương hàn lắp bắp kinh hãi, tập trung nhìn vào, liền thấy bạch tử mạch không biết tự nơi nào biến ra một khối dao cầm. Len ca len ken cư nhiên đuổi kịp y khinh trần nhịm. Có nhạc đệm, y khinh trần hai mắt lóe sáng giống như phía chân trời ngôi sao, sướng càng thêm ra sức. Tiếng ca trong trẻo, làn điệu tiêu sái như gió, phiêu như lưu vân, tiếng ca, tiếng đàn phối hợp thiên y hề vô phùng như một ngân thanh tuyển ở toàn bộ thiên hạ đệ nhất lâu chảy xuôi, không biết khi nào tiểu lâu hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, không còn có ồn nào chi âm, tựa hồ toàn bộ tiểu lâu đều bị này tiếng ca tiếng đàn cảm nhiễm say mê. Bạch tử mạch đen nhánh trong mắt trung hình như có nước gợn đông đưa, gợn sóng thành một vòng lại một vòng. Một khúc đã trung, chợt nghe nhã tỏa cửa truyền đến bang, bang, bang ba tiếng thanh thúy lạ lướt vô tay, chỉ nghe một cái âm thanh trong trẻo nói. Hảo Mỹ tiếng ca. Hảo tiêu sái ca tử. Tại hạ may mắn nghe, thật là tam sinh hữu hạnh. Rất quen thuộc thanh âm. Y dì khinh trần tuy rằng có chút vượng vượng hồ hồ, thần trí thượng tính thanh tỉnh, cả kinh dưới, rượu tỉnh một nửa, trực tiếp nhảy dựng lên. Thất thanh nói, đại phong diệp. Thủy tinh dèm trâu một trọn một cái bạch đi hề nhân thông thả ung dung mà đi đến. Đúng là phong giật ảnh. Y dì khinh trần đã có ba ngày không có nhìn thấy hắn. Lúc này chợt vừa thấy đến, thế nhưng có một kia mạc danh thân thiết cùng cảm động, còn có một kia xấu hổ, thật giống như là đang ở yêu đương vụn trộm bị trượng phu trảo vừa vặn thê tử. Trong khoảnh khắc này có một kia hoàng loạn, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ. Phong giật ảnh cũng nhìn nàng, như nửa đêm đen nhánh trong mắt trung hình như có hải chiều ở mãnh liệt, cố tình mặt ngoài thật là vân đạm phong khinh. nha đầu, ta như thế nào không biết ngươi còn có như vậy hêm thai giọng hát. Ý khinh trần mặt tưởng hồng lên, ngươi lại không hỏi qua ta. Đống nhiên lại giống nhớ tới cái gì, nói, không đúng, ngươi nghe qua ta ca hát. Phong giật ảnh cười như không cười mà nhìn nàng, ư một tiếng, nga, ngươi là nói lần đó ngươi xương cái kia cái gì bạch long vó ngựa về phía tây cái kia. Ý khinh trần đúng lý hợp tình gật gật đầu, đương nhiên, chính là cái kia. Phong giật ảnh thuận tay gõ một chút nàng đầu, nói, cái kia là cái gì lung tung rối loạn. Quả thực là nhạc thiếu nhi, không tính. Y khinh trần trột dạ mà thẻ lưới, hắc, kia một cái vốn dĩ chính là nhạc thiếu nhi sao, này đại phong diệp nhưng thật ra ngông đúng rồi. Phong giật ảnh nhìn thoáng qua bạch tử mạch, vừa lúc người sau cũng chính xem hắn, hai người ánh mắt va chạm, phản phất có cái gì mạch nước ngầm ở mánh liệt. Lại là ai cũng không biểu hiện ra ngoài. Phong giật ảnh đạm đạm cười, bất động thanh sắc mà ôm sát Y khinh trần eo thon nhỏ, nguyên lai bạch hình cũng ở chỗ này. Nội tử ca nghệ không cao, đảo làm bạch huynh chê cười. Nội, nội tử, ý khinh trần bị hắn này một câu lôi thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Nàng tự nhiên biết này nội tử đại biểu có ý tứ gì, chỉ là, chỉ là, nàng còn không có cùng hắn kết hôn đi. Hiện tại xưng hô cái này có phải hay không sớm điểm. Bạch tử mạch tựa hồ cũng bị này một câu kinh đến, đen như mực trong mắt hình như có quang mang chợt lóe. Khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm cười, ý cô nương giọng hát điểm ý, tiếng nói êm hay quả thực có thể nói là vòng lương ba ngày. Không nghĩ tới tại hạ đảo thành nghe ý cô nương giọng hát đệ nhất nhân, kia thật sự vinh hạnh chi đến. Hắn những lời này ngầm có ý trâm trọng, phong giật ảnh như thế nào nghe không hiểu. Hắn trong lòng tuy rằng bực bội, mặt ngoài lại như cũ là nhàn nhạt, nhạt, bạch công tử không cần khách khí, kỳ thật nội tử thường thường nhàn dỗi không có việc gì liền sẽ ca hát cũng mặc kệ chung quanh người nghe là A Miu A Cẩu, nàng đều sẽ sướng, cao hưng phân chấn. Ha ha bạch tử mạch con ngươi hiện lên một tia tức giận, hắn cười gượng hai tiếng, lạnh lung thốt, kia các hạ cái này trượng phu làm cũng thật thất bại, nàng tình nguyện sướng cấp A Miu A Cẩu nghe, cũng không muốn sướng cho ngươi nghe, hắc hắc, tại hạ thật sự vì ngươi không đáng giá nổi, Có đáng giá hay không đó là kẻ hèn tại hạ sự tình, liền không nhọc các hạ lo lắng, Hùng chi tại hạ có cả đời thời gian, tưởng khi nào nghe liền khi nào nghe, kia chính là người khác cầu cũng cầu không được phúc khí. Phong giật ảnh không khách khí đánh trả qua đi. Hai người ngươi một lời, ta một ngữ, mùi thuốc súng dần dần dậy. Y gì khinh trần thẳng đến giờ phút này, mới hậu chi hậu giác phát hiện, này nhã gian đã làm này giấm vị cấp bao phủ. Này hai cái nam tử đang ở vì nàng tranh giành tình cảm. Cái này thức biết làm y khinh trần không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng hiện tại đối này bạch tử mạch cũng cực có hào cảm, tự nhiên là không muốn nhìn đến này hai đại võ lâm công tử ở chỗ này bởi vì nàng sống mái với nhau. Vội lôi kéo phong giật ảnh tay nói, được rồi, đại phong diệp, ta cũng ăn no, chúng ta trở về bãi. Đi rồi vài bước, lại xoay người đối bạch tử mạch nói, ta nói tiểu bạch công tử, cảm ơn người đồ ăn nga. Về sau ta khả năng còn muốn tới thỉnh giáo nàng nói còn chưa dứt lời. Liền thấy phong giật ảnh sắc mặt càng ngày càng đen, vội câm mồm không nói. Phong giật ảnh híp lại con mắt, cơ hồ là cười ngâm ngâm mà, cắn răng nói, ta thân ái nương tử, ngươi có cái gì vấn đề hỏi ngươi phu quân liền có thể. Bạch công tử quý nhân sự vội, ngươi vẫn là không cần phiền phải hắn. Không khỏi phân trần, nửa ôm vi khinh trần liền hướng ra phía ngoài đi đến.